chương hai trăm hai mươi mốt lục sư v i n h người điên rồi lục sư v i n h người điên rồi lâm trần nhịn không được nói đem đậu cô hồng đậu g à cho trưởng môn chân nhân làm vợ thua thiệt hắn nghĩ ra húng hồ lâm trần mơ hồ biết lục hàn cùng cái này đậu cô hồng đậu phát sinh qua loại quan hệ đó người này đúng là điên lâm trần hoàn toàn không hiểu lúc này lục hàn suy nghĩ cái gì bang hồ ở một bên cũng là một mặt một bức ngược lại là liễu như y ê n giống như, như có điều suy nghĩ nàng vô ý thức nghĩ đến chẳng lẽ đây chính là yêu một người liền người toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho hắn mà không phải chiếm hữu không phải muốn đem đối phương một mực giữ ở bên người liệu như yên cảm giác mình giống như lại đốn nộ đến cái gì lúc này lục hàn lại là một mặt xi、si、ngốc nhìn xem độc cô hồng đầu nói không sai ta là điên rồi vì hồng đầu ta cái gì đều nguyện ý làm ma giáo nhất định d i ệ vong ta không bảo vệ được những người khác nhưng là vì bảo vệ tốt hồng đầu cho dù là để cho ta làm lớn lại đại nịch bất đạo sự tình ta cũng nguyện ý Siêu. sai Điểm kinh nghiệm lên nhanh. Lục hàn miệng đều nhanh cười lên đều nếu đoán nhanh. Hàn nhanh lệnh. Hắn chừng, Lục là liếm cho cảnh giới tối cao chính là không tiếc hết thể vì tốt cho nàng dù là đưa nữ loại này buồn nôn hành vi cũng làm được độc cô chính hồng đậu đều sợ ngây người người muốn đem ta đưa cho tặng cho các ngươi trưởng môn độc cô hồng đậu trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ chỉ sợ mình vừa đến lưu vân tông liền bị trưởng môn kia chân nhân một trưởng v ô chết rồi người ta đường đường chính đạo trưởng môn làm sao có thể coi trọng mình chỉ là một cái ma giáo t h á n h nữ mà lại mình chỉ có huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn mà kia lưu vân tông trưởng môn thế nhưng là trong truyền thuyết đã đột phá nguyên thần cảnh cao thủ a trên này cũng không là bình thường lớn không không muốn đ ộ c cô hồng đậu liều mạng d y rồi lấy nhưng không làm nên chuyện gì lúc này tu vi của nàng vẫn bị phong ấn căn bản không có phản kháng khả năng lục hàn lại là một chỉ điểm ra đ ộ c cô hồng đậu lập tức nói không ra lời cũng vô pháp truyền âm chỉ có thể làm t r ừ n g trong mắt hận hận nhìn xem lục hàn ngươi đừng lo lắng việc này liền giao cho ta c a m đoan để ngươi lên làm trưởng môn phu nhân từ đây vượt qua hạnh phúc khoái hoạt thời gian siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục trướng một đêm vô sự sáng sớm ngày kế lục hàn mang theo đọc cô hồng đậu cùng liễu như yên ba người ngồi lên tuyết điều nói đi chúng ta rời đi cái này bằng tuyết sơn mạch chờ xử lý tốt việc này trở lại tuyết đ i ê u tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong lớn lên đối với nơi này phương hướng có rõ ràng phán đoán hai cánh chấn động liền trực tiếp phóng lên tận trời bay lên không trung gió tuyết đầy trời đối với nó không hề ảnh hưởng lục hàn bọn người hướng phía phía dưới nhìn xuống cũng nhìn thấy không ít trốn vào băng tuyết sơn mạch bên trong người trong m à giáo nhưng lần này lục hàn không có xuất thủ tuyết yêu tốc độ cực nhanh chỉ phí phí hết n ử này liền rời đi băng tuyết sơn mạch tiếp tục tiến lên tốc độ này so ra kém lục hàn một người phi hành nhưng so với năm người đồng hành lại là thực sự nhanh hơn nhiều Thao lần này các lớn phong phong chủ cùng trưởng lão thậm chí trưởng môn chân nhân đều đến đông đủ thiên kiếm phong đỉnh núi phía trên lục hàn một mặt hiên ngang lẫm liệt tri sắc không giận tự uy bây giờ lục hàn đã trở thành lưu vân tông đông đảo đệ tử trẻ tuổi thần tượng hy vọng sớm đã siêu việt cái gọi là chân truyền đệ tử đại sư m ì n h đời trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân nam cung k i n h vũ cũng ở đây nàng hướng về phía lục hàn nháy mắt ra hiệu biểu lộ rất là quái dị tiểu phôi đ à n người đem nữ nhân này mang về tô n g môn không phải là nghĩ nạp cái tiểu thiếp nam cung k i n h vũ thanh âm tại lục hàn trong đầu vang lên lục hàn nhịn không được â m thầm kinh hãi lời này nghe giống như bất động thanh sắc giống như là đang nói đùa nhưng là dấu dếm sát cơ ai trả lời là vậy khẳng định không được trả lời không phải k nam cung khinh vũ sửng sốt một chút nói giao cho lão gia hòa kia lục hàn truyền âm trả lời đương nhiên người ta tốt xấu là cái thành nữ thiên phú cũng là cực tốt chính là nội g nhập kỷ đồ cứ như vậy tùy thiện giết cũng quá đáng tiếc giao cho trưởng môn hào hào điệu giáo một chút nói không chừng còn có thể cứu nam cung khinh vũ nhữ mày lại là cũng không có nhiều lời thế là lục hàn lớn tiếng nói trưởng môn sư bá đệ tử may mắn không làm được m ệ n h tại b ă n g tuyết sơn mạch trung tướng nàng này bắt được mang v ề tông môn giao cho trưởng môn sư bá sử trí nói lục hàn một t r ư ở n g đ ẩ y ra đ ộ c cô hồng đậu liền không tự chủ được bay lên rơi xuống diễn hư chân nhân trước mặt diễn hư chân nhân nhìn kỹ một chút gặp nàng này tu vi bị phong ấn không thể động đậy còn bị điểm á huyệt nhưng phải tay h áo một cái đ ộ c cô hồng đậu á huyệt trong nháy mắt liền bị giải khai lúc này trưởng môn diễn hư chân nhân một mặt mây trôi nước chảy nói ma giáo yêu nữ ngươi có biết tội của ngươi không ừ đọc cô hồng đậu cười lạnh một tiếng nói muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được làm gì nhiều như vậy phí miệng lưỡi diễn hư chân nhân lúc đầu cũng không nghĩ bông tha tốt chỉ là đi cái quá trình mà thôi gặp nàng này vẫn minh oan bất linh nhưng không có kiên nhẫn nói vậy liền như người mong m u ố n người tới đem nàng này đẩy ra tông môn bên ngoài buộc tại lôi sơn c h i đ ỉ n h làm nàng thụ thiên lôi mà chết lấy cảnh cáo thế nhân ma giáo làm ác hạ tràng lục hàn nghe xong lời này lập tức tắt lưỡi thật ác độ ca cái này lôi sơn là lưu vân tông bên ngoài một chỗ núi cao mỗi đến g ô n g t ố mùa thường xuyên tiên lôi quần quận chém thẳng vào mà xuống đây để độc đầu này là muốn để cái này, độc cô hồng cái cô tươi sau ố n thiên lôi đánh g bị chết t lôi q á thảm、rồi. Dứt lời, diễn hư chân nhân rồi. lời, diễn đó ộ t xuất thủ, nhiên quăng mang h mấy đạo a thành một đ ạ o hào hư trận ảnh, c h u i vào đ ộ cô c hồng đậu thể nội. ộ Sau đó, đ cảm cô c hồng đầu cảm giác mình vùng đan điền phong ấn lại nhiều một đạo mà lại không gì phá nổi bản tọa tự tay thi hạ phong ấn thế gian trừ ta ra không người có thể giải đi dẫn đi mặt khác đem tin tức này truyền đi nếu có ma giáo yêu nhân tới cứu vừa vẫn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn diễn l ư chân nhân nhìn thoáng qua nam cung k í n vũ nói nam cung sư muội việc này liền giao cho ngươi nam cung k i n h vũ thực lực bây giờ mạnh đến mức đáng sợ nếu là kia ma giáo giáo chủ tư đồ minh nguyện tự mình xuất thủ m u ố n ứng phó việc này thật đúng là không phải nam cung k i n h vũ không thể đ ộ c cô hồng đậu lập tức luôn cuống lần này mình chỉ sợ là thật phải chết đáng chết lục hàn a ta cho dù là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi đ ộ c cô hồng đậu tức g i ậ n đến chửi h ầm lên tâm tình của nàng c h i ệ t đ ể sập đám người đồng loạt nhìn về phía lục hàn đúng lúc này lục hàn đứng dậy lớn tiếng nói chờ một chút、hút. đệ tử có lời muốn nói soát kinh nghiệm cơ hội lại tới chương hai trăm hai mươi hai t r ư ở lâm n trần a cùng bảng hổ hai người lạc yên không tiếng động lui về sau mấy bước núp ở đám người sau lưng giả bộ như cùng lục hàn không quen dám vẻ độc cô hồng đầu khuôn mặt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng lục hàn lại không thèm để ý chút nào cất cao giọng nói trưởng môn sư bá chỗ này tội không khỏi quá nghiêm khắc lệ lời vừa nói ra tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi diễn h ư chân nhân nhìn chằm chằm lục hàn nói nghiêm khắc người muốn nói cái gì lục hàn cũng không e ngại lớn tiếng nói mời trưởng môn sư bá minh giám cái này ma giáo thánh nữ độc cô hồng đậu sở dĩ ca nguyện thụ nằm chính là đệ tử một mực hảo ngôn quyết bảo nếu không nàng một cái huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn như thế nào đệ tử có thể chế phục ồ diễn h ư chân nhân lúc này là thật kinh ngạc ở đây những người khác cũng từng cái lộ ra kinh sợ làm nửa ngày không phải cái này lục hàn tự tay đánh bại kia ma giáo yêu nữ mà là kia ma giáo yêu nữ thúc thủ chịu trói vậy liên k ó trách ta nói sao cái này lục hàn liền xem như thiên phú lại như thế nào cao minh nhưng cảnh giới dù sao thấp không ít một cái huyền thông cảnh giai đoạn trước đánh bại huyền thông cảnh đại viên mãn làm sao có thể nói như vậy cái này ma giáo yêu nữ vẫn còn có hối cải chi ý a có phải hay không là giả ý quy h à n g nhưng thật ra là nội ứng đây cũng không phải là không có khả năng ha ha cái này lục hàn cũng thật sự là thật lợi hại ngay cả cái này ma giáo yêu nữ đều có thể lửa xoay quanh ai nói không phải đâu ta nhìn cái này ma giáo yêu nữ chỉ sợ đối lục hàn thật là có phương diện kia ý tứ nếu không nàng há lại sẽ tin tưởng lục hàn nghe được đám người tiếng nghị luận lập tức cười nhìn xem sắc mặt dần dần kinh nghi diễn hư chân nhân nói bởi vì cái gọi là người không phải thánh hiển ai có thể không qua biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn nàng đã thành tâm ăn năn ta cảm thấy có hay không có thể cho nàng một cơ hội kỳ thật người nàng cũng không tệ lắm dáng dấp lại đẹp thiên phú cũng tốt chỉ là có chút bị tư đ ổ minh nguyện kia đại ma đầu làm hư nếu không ta cũng sẽ không đưa nàng mang về nếu là trưởng môn sư bá có thể đưa nàng lưu lại tự mình hảo hảo điều giáo một chút về sau nói không chừng sẽ có kinh hỉ lục hàn lời nói này xong đọc cô h ồ n đầu mặt đều đen thế nhưng là nàng nói không ra lời chỉ có thể nghe mà lại nghe được lúc này lục hàn vì chính mình cầu tình cái này khiến độc cô hồng đậu trong lòng lại có một tia cầu sinh d ụ lúc đầu nàng đều chuẩn bị thong dong chịu chết nhưng là bây giờ đột nhiên lại có cơ hội sống sót nàng đương nhiên sẽ không bỏ rơi thù lớn chưa trả sao có thể tùy tiện nói chết liền xem như muốn chết cũng phải trước giết chết lục hàn cái này chó đồng dạng đồ vật vạn nhất mình thật thành trưởng môn phu nhân k i a không có chính là cơ hội sao mà lại cái này cũng chưa hẳn liền xem như phản bội ma giáo đến lúc đó giết lục hàn thành công nội ứng tại lưu vân tông ở đây tất cả mọi người đều làm một mặt ngọc bức nhìn xem lục hàn lục hàn giờ phút này cười đến rất sán g lạn nhìn thấy điểm kinh nghiệm trướng đến nhanh chóng hắn đều kém chút cười ra tiếng đương nhiên hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm lục hàn ho nhẹ một tiếng nói đương nhiên không tin ngươi hỏi chính nàng hoặc là hỏi liễu sư muội lâm sư đệ cùng bảng sư đệ bọn hắn ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng l i ê u như yên ba người l i ê u như yên đương nhiên nghe lục hàn vô cùng chân thành nói thật có việc này cứ như vậy lâm trần cùng bảng hồ hai người cũng chỉ có nhắm mắt nói lục sư minh nói không sai nàng này xem ra thật có hối cải chi ý diễn hư chân nhân một suy nghĩ cái này ma giao thành nữ cũng bất quá là huyền thông cảnh cảnh giới đại viên m a thôi liền xem như giết cũng không ảnh hưởng đại cụ đồng dạng coi như lưu lại cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn liền lưu vân tông bên trong có thể một chiêu diện sắt nàng này liền một đồng lớn nàng l ạ không nổi cái gì bọt nước tới nghĩ như vậy diễn hư chân nhân liền g ậ t đầu nói kia người này liền giao cho ngươi xử trí đi diễn hư chân nhân r ứ t lời liền khoát tay á o chuẩn bị phân phát đám người nên làm gì làm cái đó đi vì một cái ma giáo t h á n h nữ không đáng lãng phí nhiều người như vậy thời gian cũng không phải ma giáo giáo chủ tư đồ minh nguyệt nhưng lúc này lục hàn lại nói trường m ô n sư b á chờ một chút đệ tử còn có lời muốn đơn độc cùng sư b á nói diễn hư chân nhân khẽ nhữ mày đang muốn nói một câu cứ nói đừng lại nhưng bỗng nhiên gặp lục hàn càng không ngừng đang hướng phía mình n á y mắt trong lòng biết lục hàn chỉ sợ nói cho đúng là m ư ơ i phần ẩn mật sự tỉnh thế là diễn hư t r â n nhân vung tay lên nói các người đi về trước đi lục hàn người đi theo ta dứt lời diễn hư t r â n nhân quay người biến mất không thấy gì nữa lục hàn cũng vội vàng đi theo đến bốn cái chỗ không người diễn hư t r â n nhân vung tay lên bày ra một cái kết giới phòng ngừa bất luận kẻ nào nghe lén đương nhiên tại lưu vân tông bên trong diễn hư phòng không phải người khác chính là nam cung k i n h vũ cũng chỉ có nam cung k i n h vũ nữ nhân này không sợ trời không sợ đất chuyện gì đều làm ra được cũng chỉ có nàng mới dám nghe lén lục hàn âm thầm kinh hãi ý vị này mình nếu là chọc dẫn tới diễn hư chân nhân chỉ sợ không chiếm được lợi ích của ăn nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì lên nói đi có chuyện gì diễn h ư chân nhân trên mặt hiện hiện một k i a khó được mỉm cười đối cái này lục hàn hắn vẫn là tương đối hài lòng thiên phú của người nọ còn không đề cập tới nhưng cơ duyên quả nhiên là khó lường a hắn cũng đã được nghe nói truyền thuyết kia bên trong nhạc thiên bang k i a thần bí lao giả nhạc thiên bang ban g chủ trần thiên nhạc vậy mà nhìn chúng cái này lục hàn muốn cho hắn đương truyền nhân đôi này lưu vân tông tới nói nhưng cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo a nếu như lục hàn một ngày kia thật kế thừa kia thế ngoại cao nhân y bát phạm l à chỉ điểm một chút lưu vân tông những người này đều xem như kiếm một rồi cho nên lục hàn suy nghĩ nhiều cho dù hắn làm ra lại thế nào đại nịch bất đạo sự t ì n h chỉ cần không quan hệ lưu vân tông sinh tử tồn vong diễn hư chân nhân đều quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt cho dù là nam cung khinh vũ cùng cái này lục hàn quan hệ mập mờ hắn cũng liền làm bộ không biết lục hàn đ n g nhiên thở dài một hơi nói đệ tử trước hết mời trưởng môn sư bá thứ tội nếu không đệ tử không dám nói không dám nói diễn hư chân sững sờ vô ý thức nhìn hắn chằm chằm nói ngươi làm cái gì trưởng môn sư ba đáp ứng trước không trách tội đệ tử đệ tử mới dám nói lục hàn vẫn là trước cho mình trước bảo hiểm nếu không vạn nhất chờ một lát lao đầu nhi này dưới cơn nóng giận nhịn không được r a đ ò n mạnh vậy liền như xong diễn l ư chân nhân trong lòng càng tò mò càng như vậy hắn ngược lại càng nghĩ biết lục hàn đến cùng làm cái gì có lỗi với mình sự t ì n h hắn suy đi nghĩ lại cảm giác mình cũng không có cái gì tổn thất nhân t i ệ n nói ngươi nói đi ta không trách ngươi vậy đệ tử thật là nói a lục hàn cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một cái cắn dám nói kỳ thật cũng không có gì chính là đệ tử đem trưởng môn sư bá ngài bắn đi chương hai trăm hai mươi ba diễn h ư u chân nhân ngài liền hy sinh một cái đi cái gì diễn h ư u chân nhân cảm giác mình có nghe lầm hay không cái gì gọi là bán đứng chính mình mình không phải đứng ở chỗ này hào h ả o diễn h ư u chân nhân ngơ ngác một chút nói ngươi đem nói chuyện rõ ràng nô、no, nói như vậy tựa hồ không quá phù hợp nghiêm chỉnh mà nói là đệ tử tự tác chủ trường thay trưởng môn sư bá ngài tiếp nhận một mối hôn sự lục hàn nói xong rụt cổ lại một mặt nhỏ yếu đáng thương bất lực nhìn xem diễn lưu c â n nhân diễn lưu c â n nhân trọn vẹn hóa đá một hồi lâu mới nói ngươi nói là ngươi thay ta đáp ứng một mối hôn sự phải lục hàn suy nghĩ dù sao cũng là muốn nói cùng sợ hãi r t rẻ ngược lại không bằng thoải mái mình càng là coi ra gì chỉ sợ hắn liền càng khí thế là lục hàn dứt khoát nói chính là kia độc cô hồng đầu nàng sở dĩ đáp ứng đệ tử chịu bốc lên nguy hiểm tính mạng bên trên lưu vân tông lấy cái chết tạ tội chính là bởi vì đệ tử cho nàng một cái hứa hẹn bởi vì nàng không tin đệ tử là người liền đưa ra điều kiện diễn hư chân nhân sắc mặt băng lãnh lại là không nói một lời việc này thật sự là quá h o a n đường lục hàn đành phải tiếp tục nói ra bởi vì nàng sợ chúng ta lưu vân tông lật lọng sở dĩ nói ra một cái điều kiện chính là nàng nguyện ý cải tà quy chính nhưng sợ sau này mình không có rơi vào cho nên muốn muốn cái gì diễn hư chân nhân mặt đã có chút đen lục hàn nhắm mắt nói nàng nói nàng dù sao cũng là ma giáo t h á n h nữ liền xem như đầu chính đạo từ đây làm người tốt cũng muốn làm trưởng môn phu nhân mới có bảo hộ nếu không nàng tình nguyện cùng chúng ta t ử chiến đến cùng cá chết lưới rách hôn t r ư ớ n g diễn hư chân nhân tức giận tới mức tiếp muốn nổ t u n g hắn trừng mắt lục hàn nói ngươi là tại cùng bản tọa đùa giỡn hay sao lục hàn chột dạ lắc đầu nói không có nói đùa đệ tử một suy nghĩ trưởng môn sư bá cái này không phải cũng không có đạo l a sao cái này đ ộ c cô hồng đậu nhìn dáng dấp cũng coi là khuynh quốc khuynh thành thiên phú lại tốt nếu là hoàn lương lấy nàng quản lý ma giáo nhiều năm như vậy kinh nghiệm hẳn là một cái không tệ trưởng môn phu nhân một cái đỉnh tốt hiển nội trợ cho nên liền tự tác chủ trương thế sư bá ngài đáp ứng dù sao sư bá ngài lại không lỗ lạ đúng hay không ta diễn hư chân nhân giơ lên tay phải liền muốn hướng thẳng đến lục hàn vô xuống một trường này coi là thật ẩn chứa lôi đình tri nộ thật muốn đem hắn một bàn tay chụp chết đường, đường lưu vân tông trưởng môn lại bị l u ồ địch cái này khiến mặt mũi của hắn hướng t r ô n nào đặt nhưng một trường này rốt cục vẫn là không thể vô xuống h i ệ n nhiên lục hàn tầm quan trọng khiến diễn hư chân nhân do dự phàm l a đổi một người đệ tử chỉ sợ lúc này đã chết đến mức không thể chết thêm lục hàn t h ấ y thế trong lòng n ắ m chắc hắn lúc này lại là một mặt ý c ư ờ i nói đương nhiên đây chỉ là đệ tử nộ g biến t ù n g quyền nàng chỉ là một cái ma giáo t h á n h nữ tính là cái gì chứ a làm sao có thể đương cái gì trưởng môn phu nhân quả thực là si tâm v ọ n g tưởng diễn hư chân nhân mặt lạnh lấy không đáp lời lục hàn đành phải nói tiếp nếu không phải nàng để lộ ra một cái bí mật ta mới không thèm để ý nữ nhân này g i ế t cũng liền g i ế t diễn hư chân nhân kinh nghi một tiếng nói bí mật gì có thể để cho lục hàn loại người này đều nhìn chúng bí mật chắc hẳn không đơn giản lục hàn thần thần bí bí nói ra cái này đọc cô hồng đầu nói nàng biết ma giáo giáo chủ tư đồ minh n g u y ệ t ở nơi nào bế quan cũng chỉ có nàng biết ma giáo tổng đàn chỗ vị trí cụ thể ma giáo tổng đàn diễn hư chân nhân giật mình xác thực cái này huyết n g u y ệ t thần giáo trong bóng tối phát triển nhiều năm như vậy ẩn tăng đến cực sâu ai cũng không biết ma giáo tổng đàn thiết lập tại địa phương nào nếu là muốn đem ma giáo triệt để diệt trừ đương nhiên nhất định phải diệt cái này ma giáo tổng đàn nhưng bây giờ chính đạo bên này ngay cả tổng đàn ở nơi nào cũng không biết liền xem như đem đại hạ vương triều cảnh nội ma giáo đổi tận d i ệ t t u y ệ t chỉ sợ qua mấy chục năm sau cái này ma giáo lại sẽ chết s á m phục nhiên đến lúc đó ma giáo tất nhiên sẽ triển khai điên cuồng trả thù lục hàn giang tay ra nói trưởng môn sư bá ngươi cũng biết một khi cái này đ ộ c cô hồng đ ầ u đem bí mật này nói ra kia nàng liền triệt để không có lại phản bội trở về ma giáo khả năng mà lại nàng cũng cần cho mình làm một cái hộ thân phủ cho nên mới muốn đương cái gì trưởng môn phu nhân diễn hư chân nhân cái này là thật tin yêu cầu này nhìn cũng là hợp tình hợp lý trưởng môn phu nhân cái thân phận này đã là đối độc cô hồng đậu hứa hẹn cũng là đối với người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng một cái độc cô hồng đậu phản bội ma giáo lý do lục hán bất đắc d ì nói cho nên nói vì đem ma giáo triệt triệt để để diệt trừ vì đem k i a tư đồ minh nguyện tìm ra trực tiếp giết chết diệt cái này cái gọi là huyết nguyệt thần giáo đệ tử liền đành phải đáp ứng trước tia độc cô hồng đậu đệ tử biết trưởng môn sư bá nhất định sẽ không nguyện ý nhưng không có cách vì thiên hạ đại nghĩa trưởng môn sư bá cũng chỉ có hy sinh một chút người, diễn hư chân nhân trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải lục hàn nhìn xem cái kia một mặt xanh xám biểu lộ đ ỗ n g nhiên hiếu kỳ nói sư bá ngươi thế nào như thế cái sắc mặt đệ tử mặc dù tự tác chủ trương nhưng việc này giống như sư bá ngài cũng không chút ăn thiệt t h i à. t i ê u đ ộ c cô hồng đầu yếu là yếu một chút nhưng là làm cái trưởng môn phu nhân vẫn là có thể à. n g ư ơ i thực sự là hồi não diễn hư chân nhân tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt cái này còn không có ăn thiệt t h i ta đường đường lưu vân tông trưởng môn cưới một cái ma giáo yêu nữ làm vợ loại sự tình này hưởng cho ngươi nghĩ ra ta diễn hư không muốn mặt sao diễn h ư chân nhân nắm thật chặt nắm đấm hoán hận nói nếu không phải xem ở bản tọa hôm nay liền trực tiếp đưa ngươi cái này lịch đồ cho giết lục hàn lúc này ngược lại khó chịu trưởng môn sư bá ngươi cái này không đúng lục hàn một mặt nghiêm túc nói không nói đến vừa rồi ngươi đã sớm hứa hẹn qua không trách tội đệ tử làm sao bây giờ lật lọng tiếp theo đệ tử cái này không phải cũng là vì thiên hạ thái bình vì thiên hạ t h ư ơ n g sinh sao đệ tử bốc lên bị trưởng môn sư bá ngươi đánh chết nguy hiểm không để ý sinh mệnh cũng coi là tình có thể hiểu a cuối cùng đệ tử cũng là nhìn ngài cái này một người cô đơn rất cô đơn không phải cũng nghĩ đến cho ngươi tìm bạn già mà dù là ngài không thích nhưng cũng không thể nói g i ế t l i ề n g i ế t đây cũng quá không nói đạo lý a diễn hư chân nhân tức g i ậ n đến chửi ầ m lên nói tên i lịch độ nhà ngươi còn dám miệng đầy nói b ậ y dù sao sự tình đã ra khỏi đệ tử cũng đã đáp ứng người ta nếu như trưởng môn sư bá không muốn vì thiên hạ thường sinh hy sinh bản thân vậy liền đem kia ma giáo yêu nữ g i ế t chính là việc này coi như chúng ta cũng không biết tốt diễn hư chân nhân hừ lạnh một tiếng nói đây là tự nhiên nàng này phải chết lục hàn thấy thời cơ bất ổn bỗng nhiên lại thở dài một hơi nói kia tư đồ minh nguyệt từ khi bại vào sư tôn ta nam cung khinh vũ về sau liền thần bí biến mất không biết tung tích chắc hẳn các ngươi đều tìm hồi lâu cũng không có tin tức c ả ta nghe kia độc cô hồng đậu nói nàng đang bế quan tu luyện một môn đáng sợ công pháp nếu như trở đến nàng tu luyện thành chỉ sợ sẽ là thiên hạ đại loạn sinh linh đồ t h ắ n a chương hai trăm hai mươi b ố trưởng môn sợ lục hàn xả thân cứu rút cái gì diễn hư chân nhân nghe được lời này trực tiếp l â y dại nhìn lục hàn dáng vẻ không giống như là tại nói hiệu nói vượn như thật có chuyện này ừ vậy thật là không thể coi thường t ư đồ minh nguyệt cái này huyết nguyệt thần giáo giáo chủ thực lực thế nhưng là không thể coi thường lần này nếu không phải nam cung khinh vũ kiếm đạo đại thành hung hăng đẻ ép tia tư đồ minh n g u y ệ t một đầu chỉ sợ bây giờ ma giáo y nguyên thế lớn căn bản sẽ không có hôm nay cục diện như vậy nhưng nếu là để tia tư đồ minh n g u y ệ t tu luyện đại thành thực lực đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó nàng nhất định sẽ điên cuồng trả t h ủ chỉ sợ đến lúc đó liền trái ngược chính đạo bên này không biết muốn chết bao nhiêu người sinh linh đồ thán tuyệt không khoa trương lúc h à n giờ phút này nghiêm mặt nói trưởng môn sư bá ngươi cảm thấy cái này độc cô hồng đậu có thể giết sao diễn hư chân nhân trầm ngâm một lát nói thôi liền tạm thời để nàng còn sống đi vậy đệ tử đã đáp ứng chuyện của nàng lục hàn một mặt chờ đợi mà nhìn xem diễn hư chân nhân nếu là lần này có thể đem việc này thúc đẩy mình đem trực tiếp bay lên nhưng mà diễn hư chân nhân lại là cười lạnh nói n g ư ơ i đáp ứng nàng là n g ư ơ i sự tình cùng bản tọa có liên c ă n gì g cái này ma giáo yêu nữ liền giao cho ngươi xử trí nếu nàng trung thực giao phó gia tư đ ổ minh nguyện chỗ ẩn thân cùng ma giáo tổng đạt chỗ vậy liền tha cho nàng bất tử nếu không liền làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong cho ngươi ba ngày thời gian sau đó lại nghị dứt lời diễn l ư chân nhân trực tiếp tay háo hất lên biến mất không thấy hán chạy nắm cỏ lão đầu nhi này như thế sợ đưa cô nàng đều không cần lục hàn bó tay rồi không có biện pháp lục hàn đành phải về trước đi đem độc cô hồng đậu mang về t ù y kiếm phong nhét vào chân núi làm cho người h ả o h ả o chung giữ sau đó liền lên núi nam cung khinh vũ sớm tại đỉnh núi chờ hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó hết thệ đều không nói bên trong thế là trở xuống tỉnh lược một v ạ n chữ sáng sớm ngày kế lục hàn đi vào túi kiếm phong chân núi trong mặt thất độc cô hồng đậu chính là bị giam ở chỗ này bị diễn hư chân nhân tự tay phong ấn tu vi lúc này đ ộ c cô hồng đậu cùng một kẻ phạm nhân không khác sắc mặt của nàng rất là tái nhuận lộ ra điểm đạm đáng yêu nhưng lục hàn nhìn ra được nàng là kìm nén nổi giận trong bụng đâu lúc này chính là soát kinh nghiệm thời cơ tốt n g ư ờ i tới làm gì đ ộ c cô hồng đậu một mặt lạnh lùng nhìn về lục hàn nữ g khí rất là sinh lạnh lục hàn thấp giọng thở dài m ộ t hơi nói lần này là ta tính ra không ra hồng đậu ngươi trong lòng ta là ở trên bầu trời hạ phạm tiên nữ khuynh đ ả o chúng sinh tồn tại là ta vĩnh viễn không cách nào với cao nữ thần ta vốn cho rằng thế nhân đều giống như ta nghĩ nhưng là không nghĩ tới bọn hắn căn bản không hiểu ngươi à đ ộ c cô hồng đ ầ u n g ẩ n ngơ siêu điểm kinh nghiệm bắt đầu tăng lục hàn bất đắc dĩ thở dài ta vốn định thế gian này xứng nhất được ngươi chỉ có chúng ta lưu vân tông trưởng môn dù sao lấy thân phận địa vị của hắn mới miễn cưỡng có thể cùng ngươi môn đang hộ đối ta vốn muốn đưa ngươi đưa lên trưởng môn phu nhân chi vị nhưng không nghĩ tới đ ộ c cô hồng đ ầ u cắn răng giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem lục hàn lục hàn lại là không thèm để ý chút nào nàng kia ánh mắt giết người tiếp tục nói ra không nghĩ tới lao đầu nhi này tám thành là phương diện kia không được sợ mất mặt xấu hổ ở trước mặt ngươi tự ti mặc cảm cho nên không dám đáp ứng n g ư ơ i à. lần này phiền thoái vô s ỉ độc cô hồng đậu tức g i ậ n đến chửi g ầm lên nói ngươi vẫn là dứt khoát g i ế t ta phải làm gì như thế phiền phức nhục n h ã t a giết ngươi lục hàn lắc đầu nói ta làm sao có thể giết ngươi ta là tới cứu ngươi đi lục hàn kéo lên một cái độc cô hồng đậu l ạ g yên không tiếng động ra mật thất sau đó trực tiếp rời đi ngươi độc cô hồng đậu một mặt ngốc trệ nàng có chút mộng không biết lục hàn rốt cuộc muốn làm gì nhưng lục hàn lại là cẩn thận từng ly từng tí lấy ra lưu vân tông sơn môn mang theo độc cô hồng đậu nhất phi t r ù n g tiền hướng phía phương bắc băng tuyết sơn mạch vị trí mà đi trường môn chân nhân tự tay phong ấn tu v i của ngươi ta cũng không có cách nào giải khai cho nên chỉ có thể để các ngươi thần giáo bên trong cao thủ đến thay ngươi giải trừ phong ấn yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi có việc vì thế cho dù là phản bội sư môn ta cũng ở đây không tiếc lục hàn nói gọi là một cái hiên ngang l ắ m liệt trong chấp nhóm này độc cô hồng đậu thật là có như vậy một chút hơi cảm động thế nhưng là vừa nghĩ tới mình luân lạc tới tình cảnh như thế còn không đều là bãi người này ban tạo hắn nếu là thật sự vì tốt cho mình lúc ấy liền sẽ không đem mình bắt lại mang về lưu vân tông mình đương nhiên cũng sẽ không thay đổi thành dạng này tu h vi bị phong ấn độc cô hồng đậu thực sự khó chịu hai người vừa rời đi lưu vân tông không bao lâu đông nhiên một bóng người từ trên trời giang xuống trực tiếp ngăn tại lục h á n trước mặt đây là một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử một mặt cười lạnh nhìn xem hai người nhưng lại không động tay vừa nhìn thấy nàng này lục h á n sắc mặt đại biến mà độc cô hồng đậu lại là một mặt vẻ hoảng sợ nam cung kinh vũ nữ nhân này nàng ấn tượng thế nhưng là quá sâu sắc chính là nàng đ á nhưng bại giáo chủ t đồ m i h n u sâu đầu đầu y ệ t trong một tới, kia khắc sâu trong đầu một kiếm, khiến hồng nghĩ độc cô lúc i sinh lòng sợ hãi. ề n lòng Xong. Nhưng sợ l này độc cô hồng đ ầ u lại phát hiện nam cung khinh vũ trên mặt hiện hiện một tia oán hận nàng nhìn xem lục hàn ánh mắt giống như lộ ra rất không tầm thường đây không phải là một sư tôn đối với mình đồ nhi thất vọng ánh mắt ngược lại tựa như là một người thâm khuê oán phụ nhìn xem tia đàn ông phụ lòng cái t r ù n g loại kia biểu lộ loại ánh mắt này độc cô hồng đậu đã từng nhìn thấy rất nhiều lần trong nội tâm nàng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu cái này hai sư đồ chẳng lẽ quan hệ không bình thường ngươi vậy mà vì nữ nhân này phản bội ta phản bội lưu vân tông phản bội thiên hạ chính đạo người thật to gan nam cung k i n h vũ toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế đáng sợ cái này một cỗ khí thế làm cho này lúc như là phạm nhân độc cô hồng đầu nhìn không được thẳng run run nàng này thực lực thật là đáng sợ khó trách ngay cả tư đồ minh nguyệt đều không phải là đối thủ của nàng lục hàn lại là không sợ ngược lại chất vấn phản bội sư môn ta lúc đầu cũng không muốn nhưng là là các ngươi bức ta đó bức ngươi nam cung k i n h vũ giận quá thành cười nói ai bức ngươi rồi chính ngươi tự cam đoạn lạc cùng ma giáo yêu nữ làm bạn còn dám nói là chúng ta bước ngươi đơn giản cưỡng t ừ đoạt lý lục hàn trực tiếp đem đ ộ c cô hồng đậu bông xuống ngăn tại sau lưng nghiêm nghị nói nếu không phải ta hồng đậu cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị các ngươi b ắ t ở tỉnh phong ấn tu vi ta làm hết thảy cũng là vì nàng hiện tại các ngươi vậy mà không để ý thỉnh cầu của ta khăng khăng muốn giết nàng đây còn không phải là bước ta đ ộ c cô hồng đậu trong đầu lập tức có chúc đậu nàng nhìn xem lục hàn lại liếc mắt nhìn nam cung kính vũ trong lúc nhất thời không phân n rõ đến cùng có nên hay không tin tưởng lục hàn thế nhưng là nàng không có lựa chọn khác lục hàn một mặt chân thành nói ta sẽ gọi ngươi một tiếng sư tôn mời ngươi tránh ra không muốn ngăn cản ta vì hồng đ ầ u ta chuyện gì đều làm ra được cho dù là không quan tâm ta cái mạng này nói lục hàn cũng chuẩn bị xong đậu thủ siêu điểm kinh nghiệm lên nhanh sau lưng đ ộ c cô hồng đ ầ u t r ấ n kinh chương hai trăm hai mươi lăm nữ nhân này không trải qua s u ấ t ta đ ộ c cô hồng đ ầ u một mực đối lục hàn đoán hận không thôi hận hắn lấy thủ đoạn h è n hạ chiếm thân thanh bạch của mình càng hận hơn hắn đã từng đem mình đùa bỡn trong lòng bàn tay nàng muốn báo thủ nhưng lúc này nghe được lục hàn về sau nội tâm của nàng có ném một cái ném dao động suy đi nghĩ lại giống như chính lục hàn cũng không có làm gì sai a giờ phút này đậu thủ ngươi cũng dám cùng ta đậu thủ nam cung khinh vũ cười lạnh một tiếng trực tiếp không khách khí chút nào một trường vô đi qua một trường này từ trên trời giáng xuống phản phất một tòa cự phòng nặng nghề mà đè ép xuống thanh thế cực kỳ do a người cẩn thận lục hàn sắc mặt đại biến lại liều lĩnh trước đem đ ộ c cô hồng đậu đột nhiên đẩy đi ra đ ộ c cô hồng đậu lúc này ngay cả bay cũng không thể bị cái này đ ạ i l ự c đẩy trực tiếp đẩy lên trăm trượng có hơn nàng vốn cho là mình sẽ rơi thất điên bắt đảo nhưng không nghĩ tới mình chỉ là bình ổn rơi xuống đất lông tóc không thương mà lục hàn cũng là bị một trường này chính diện đánh trúng lục hàn phảng phất một con ruồi bị hung hăng chụp lại t r u n g điệp đập xuống đất mặt đất trực tiếp bị lệ n ra một cái cầu hình hố to hố to rơi đáy chính là lục hàn lúc này lục hàn điên cùng thổ hết u y chỉ một chút tử liền trực tiếp bị thương nặng thật đ ộ c thủ đ ộ c cô hồng đ ầ u một mặt mờ mịt nàng có chút không xác định đây là cái này hai sư đồ đang diễn trò hay là thật nhưng lục hàn lúc này lại là khó khăn đứng lên nhìn xem nam cung k i n h vũ nói ta không sẽ cùng ngươi đậu thủ dù sao ngươi là sư tô n ta nhưng ngươi nếu muốn giết hồng đậu liền trước hết giết ta đi nam cung khinh vũ giật mình lập tức trên mặt nàng vẻ giận dữ càng sâu ngươi thật vì cái này ma giáo yêu nữ muốn cùng vi sư cứng rắn đòn khiêng đến cùng nam cung khinh vũ nằm đấm b ó p khanh khách vang lên nàng có một loại chỉ tiết rèn sắt không t h à n h thép lại đổ bình giấm chua h á n hận một màn này xem ở độc cô hồng đậu trong mắt lộ ra chân thật như vậy lục hàn đại nghĩa lâm nhiên nói quân tử có việc nên làm có việc không nên làm nam tử hán đại trợ phu đã đáp ứng người ta đương nhiên liền muốn làm được ta từng nói qua ta làm hết thầy cũng là vì nàng tốt hiện tại các ngươi muốn giết、nàng. ta lại há có thể ngồi yên không lý đến vậy vẫn là nam nhân sao nam cung khinh vũ cười lạnh nói ngươi có gan ha h a nể tình ngươi ta từng là sư đồ phân thượng nếu ngươi có thể thụ ta ba trưởng mà bất tử ta liền không giết nàng vừa rồi một trưởng kia t í n h sao lục hàn lúc này lại là cười nói nếu như mặc kệ cũng không quan hệ tới đi ngươi tiếp tục xuất trưởng đi lục hàn k h o miệng còn tại không ngừng chảy máu trên người hắn quần áo rách rưới cả người xương cốt đều bị đánh g â y tận mấy cái vừa rồi một trưởng kia liền đã làm hắn trực tiếp bị thương nặng nhưng lúc này lục hàn lại vẫn ngăn tại độc cô hồng đầu trước người đ ộ c cô hồng đậu có chút gây dại người đây cũng là tội gì biết do không phải là đối thủ của nàng đ ộ c cô hồng đậu lắc đầu nếu là đổi chính nàng tuyệt sẽ không làm loại này vô dụng sự tình chẳng bằng vừa nhắm mắt tùy tiện đối phương g i ế t hay không đi không nhận cái này tội、Tốt. thứ ố t t hai trưởng nam cung k i n h vũ vừa nhìn thấy lục hàn cái này thái độ phảng phất càng tức giận nàng một trưởng chậm rãi đề ra một t r ư ở n g này so vừa rồi kia từ trên trời giáng xuống một t r ư ở n g lại là càng thêm lăng lệ lấy nam cung k i n h vũ thực lực muốn một trưởng đánh chết lục hàn kia cùng chơi giống như đọc cô hồng đậu cũng nhìn ra được nhưng nàng cũng không có cảm thấy nam cung khinh vũ cố ý thủ hạ lưu t ì n h có gì không ổn không nói đến lục hàn là đệ tử của nàng lại là thiên phú như vậy chắc tuyệt tiên h tài tương lai lưu vân tông bên trong tuyệt đối lương đóng chi tài nàng liền không thể tùy tiện giết nàng chỉ là muốn để lục hàn biết khó mà lùi thôi một trường này đánh ra lục hàn vẫn không có tránh ngạnh xinh xinh tiếp nhận cái này đáng sợ trường lực độc cô hồng đậu tận mắt thấy lục hàn lồng ngực trong nháy mắt này trực tiếp lún xuống dưới một cái rõ ràng thủ trưởng ấn sau đó nàng lại nghe thấy sương cốt đứt gãy thanh âm còn có lục hàn điên cùng thổ hết tấm thanh độc cô hồng đậu choáng vì cái gì tại sao muốn dạng này làm gì như thế đâu người căn bản là ngăn không được nàng muốn giết ta muốn giết người căn bản chính là dễ như chở bàn tay à. đ ộ c cô hồng đậu nhịn không được hô nói siêu lúc này lục hàn điểm kinh nghiệm đã tăng vọt đến ba mươi lục hàn bị một trưởng này đánh cho trực tiếp lui mấy trượng xa nằm trên đất hắn khó khăn đứng lên nhìn xem hệ thống giao diện bên trên kia lên nhanh điểm kinh nghiệm cùng kỹ năng bị động bất diệt kim thân tốc độ tăng trong lòng trong bụng n ở hoa nhưng trên mặt hắn lại là một mặt kiến nghị cắn răng suy yếu vô lực nhìn xem đọc cô hồng đậu cười đến rất miễn cưỡng nói ta không sao còn có một trường nếu ta không thể chống đỡ vậy liền cùng ngươi chết cùng một chỗ mặc dù không thể cùng ngươi cùng sinh nhưng nếu có thể cùng ngươi c h u n g chết cũng là nhân sinh một vui thú lớn nói lục hàn trên mặt hiện hiện một tia nụ cười sán lạ giờ khác này độc cô hồng đậu triệt để ngơi dại trong đầu của nàng lập tức nổi lên từ khi biết lục hàn thời điểm từ màn hết thảy tất cả cũng dần dần rõ ràng sáng suốt lục hàn làm hết thảy đủ loại khác hẳn với thường nhân cử động đều có mục đích khác từ vừa mới bắt đầu người hắn thích chính là ta chỉ là bởi vì hắn cùng ta chính ma đối lập cho nên không thể không làm bộ đối ta chẳng thèm nó tới về sau ta trúng si tâm cổ phản vệ hắn vì thay ta trị thương mới cùng ta hắn vì đem ta dẫn vào chính đạo mới có thể mang ta về lưu vân tông thậm chí vì bảo trụ tính mạng của ta không t i ế c đem ta hiến cho trưởng môn hiện tại hắn cảm giác mình không thể ra sức càng muốn cùng ta cùng chết lúc này đ ộ c cô hồng đậu bị lục hàn t r i ể n hiện ra hết thảy cho làm choáng váng đầu góc đặc biệt là nhìn thấy lúc này lục hàn kia lung lay s ắ p đổ nhưng lại lộ ra vô cùng thẳng tắp thân thể trong nội tâm nàng tràn đầy cảm giác an toàn giờ khác này cái gì chính ta bất lưỡng lập cái gì sinh tử đều không trọng yếu đọc cô hồng đậu cực nhanh hướng phía lục hàn lao đến cứ việc tu vi của nàng bị phong ấn nhưng nàng lúc này l ụ c thân vẫn là rất cường đại y nguyên tốc độ rất nhanh tại nam cung khinh vũ gia thứ ba trưởng trước đó đ ộ c cô hồng đậu ngăn tại lục hàn trước mặt người muốn giết giết ta tốt việc này không có quan hệ gì với hắn đ ộ c cô hồng đậu thân sắc đồng dạng kiên nghị lục hàn nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút có một tia dự cảm không tốt hồng đậu ngươi chạy mau không cần có ta nàng sẽ không giết ta ngươi quên ta là nhạc thiên bang bang chủ truyền nhân nàng không dám giết ta ngươi không thể chết nếu không ta làm hết thảy chẳng phải là hưởng phí rồi lục hàn gấp thật gấp nhưng mà đ ộ c cô hồng đậu lại là nợ nụ cười xinh đẹp quay đầu một mặt thâm tình nhìn xem lục hàn nói ta đến bây giờ mới hiểu được thế gian này có một cái có thể vì ta mà chết nam nhân là may mắn dường nào siêu điểm kinh nghiệm khẽ nhúc ních lục hàn trong lòng nhịn không được thở dài một hơi nương cái này đ ộ c cô hồng đậu bị mình phen này thao tác làm cho có chút động tâm cái này điểm kinh nghiệm rõ ràng là không đúng hạ xuống rất rất nhiều đ ộ c cô hồng đậu ôn nhu nói trước kia ta không hiểu hiện tại ta đã hiểu giống như ngươi vừa rồi nói nếu chúng ta sinh không thể cùng h u ệ n nhưng có thể chết ở cùng một chỗ cũng không tệ Ta bây giờ n chương lại, kiếp vui này s hai trăm hai mươi sáu muốn chết ngươi chết ta chạy trước lục hàn cuối cùng thử một cái hắn một tay lấy độc cô hồng đậu kéo đến phía sau mình nói hồng đậu ngươi yên tâm ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi trừ phi từ thi thể của ta bên trên n g à y tới dứt lời hắn nhìn mình chằm chằm hệ thống giao diện quả nhiên không có một chút kinh nghiệm cũng bị mất lục hàn thở dài một hơi thật có chút mệt mỏi ta không sợ trước khi chết có thể có ngươi câu nói này ta chết cũng không tiếc độc cô hồng đ ầ u thanh âm lại là mười phần bình tĩnh lục hàn đột nhiên cảm thấy vô cùng tâm phiền tức giận nói muốn chết chính ngươi chết đi kéo lên ta làm gì bãi bãi các ngươi chơi đi ha ha dứt lời hắn liền trực tiếp phóng lên tận trời chật sau lưng độc cô hồng đ ầ u há hốc mổm một mặt ngốc trệ phản p h ấ t bị sấm đánh trúng trong đầu trống rỗng chỉ quanh quần lục hàn kia tuyệt tình thanh âm giờ phút này độc cô hồng đậu trong đầu t o á t ra ba cái vấn đề ta là ai ta đang làm gì ta vì sao lại ở chỗ này nàng đống nhiên nghẹn nào bật cười nhưng nàng cũng không biết mình tại sao muốn cười thật giống như nàng cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra vì cái gì lục hàn trở mặt so lật sách còn nhanh hơn mới vừa rồi còn hào hào đống nhiên liền bước xuống mình chạy nàng làm không rõ ràng nhưng nàng cũng không muốn minh bạch nàng cũng mệt mỏi người giết ta đi ta mệt mỏi đ ộ c cô hồng đ ầ u trên mặt hiện hiện một k i ê u biểu tình bình tĩnh nàng thậm chí nhắm mắt lại giờ khắp này nàng giống như đã triệt để bông xuống hết thảy n à n cung k i n h vũ giờ phút này cũng là trong lòng âm thầm kinh ngạc cái này tiểu phối đản đến cùng đang đánh ý định q u quái gì làm sao hảo hảo đột nhiên liền chạy nam cung khinh vũ cũng không thấy kia đ ộ c cô hồng đ ầ u một chút chấm tư sau một lát nam cung khinh vũ cũng chợt lết người biến mất không thấy gì nữa đ ộ c cô hồng đ ầ u nhắm mắt hồi lâu đã làm tốt hết thẻ chuẩn bị nhưng là lại là đợi không được đao kiếm ra thân mà lại chung quanh không có bất luận cái gì đ ộ c tĩnh nàng mở to mắt phát hiện chung quanh đã là không có mờ hay ha ha đ ộ c cô hồng đ ầ u trên mặt hiện hiện một nụ cười khổ thân xác lại là không có bất kỳ cái gì nhặt về một cái mạng vui sướng ngược lại hơi có vẻ cô đơn xem ra sinh tử của ta ở những người khác trong mắt cũng không có trọng yếu như vậy có lẽ coi như lúc này ta chết ở chỗ này cũng sẽ không có người để ý à độc cô hồng đầu ánh mắt trở nên dần dần thanh tịnh trong đầu một mảnh thông minh nàng phảng phất đã quên đi vừa rồi phát sinh hết thảy ta là ai ta đang làm cái gì ta vì sao lại ở chỗ này vấn đề này độc cô hồng đầu lại hỏi mình một lần trước đó nàng không biết nhưng bây giờ nàng đã có đáp án thứ này về sau ta không còn là độc cô hồng đầu ta không phải ma giáo cũng không phải chính đạo ta chính là ta về phần ta vì sao lại ở chỗ này ha ha thiên hạ chi lớn nơi nào là ta không thể đi đ ộ c cô hồng đậu trên mặt hiện hiện vẻ m ỉ m cười lộ ra trước nay chưa từng có nhẹ nhõm v u n g xuống gánh vác chạy về phía mới sinh mệnh giờ khác này đ ộ c cô hồng đậu cảm giác toàn thân thoải mái bỗng nhiên nàng cảm giác đan điền của mình bên trong chống rông xuất hiện một cố lực lượng nàng cả người lập tức hiện lên trên không trung loại lực lượng này lại trở lại trong thân thể cảm giác khiến đ ộ c cô hồng đậu trong lòng hơi có một tuyến kinh hỉ mặc dù không hiểu nhiều vì sao lại là như thế nhưng cái này dù sao cũng là chuyện tốt toàn thân phỏng ấn vậy mà bất chi bất giác giải khai cái này đọc cô hồng đậu trong lòng vẫn là có một tia kinh ngạc phải biết đây chính là lưu vân tông trưởng môn chân nhân tự tay bày ra phong ấn không có ngang nhau cấp độ cao thủ đến mở ra phong ấn độc cô hồng đậu là không thể nào lần nữa khôi phục tu vi nàng lại là không biết diễn hư chân nhân phong ấn chỉ cần độc cô hồng đậu tâm tính chuyển biến triệt đề cải t à quy chính phong ấn liền có thể tự hành giải trừ độc cô hồng đậu cũng là trong lúc vô tình đột nhiên đại triệt đại ngộ nếu không chỉ sợ nhất định phải ma giáo giáo chủ tư đồ minh n g u y ệ t mới có thể thay nàng giải trừ phong ấn đây cũng là nhân họa đất phúc đ ô n nhiên độc cô hồng đậu cảm giác toàn thân mình khi thế vậy mà tại không ngừng kéo lên nàng sừng suốt một chút cẩn thận một cảm n g ộ lập tức ngây ngốc một chút nguyên lai、like, đây chính là đ ộ n g thiên cảnh tâm tính chuyển biến đại triệt đại ngộ khiến độc cô hồng đậu linh hồn tu vi tăng nhiều nàng đã dừng lại tại huyền t h ô n g cảnh giới quá lâu quá lâu nhiều như vậy nằm tích lũy phía dưới tại linh hồn cảnh giới đột phá thời điểm bản thân cảnh giới cũng một cách tự nhiên đột phá đ ộ n g tiên h cảnh giai đoạn trước nhưng lúc này độc cô hồng đậu trên mặt không vui không buồn nàng chỉ là hướng phía lưu vân tông phương hướng thật sâu nhìn hồi lâu sau đó liền quay người rời đi từ đó về sau độc cô hồng đậu liền biến mất ai cũng không biết nàng đi nơi nào sống hay chết lục hàn về tới lưu vân tông không bao lâu nam cung k i n h vũ cũng quay về rồi thế nào nam cung k i n h vũ nhìn xem lục hàn k i a một mặt khó chịu biểu lộ lập tức tò mò hỏi lục hàn thở dài một hơi nhìn xem nàng bất đắc dĩ nói không có gì chính là cảm thấy mệt mỏi đ ú n g ngươi giết nàng sao không có làm sao ngươi hy vọng ta giết nàng vậy ta hiện tại liền đi nam cung k i n h vũ cười cười nói lục hàn lắc đầu nói đó cũng không phải được rồi cứ như vậy đi không sao ta muốn nghỉ ngơi một chút đi chung quanh một chút không biết lúc nào mới có thể trở về khả năng thật lâu c ũ nam g có thể là q u ấ y ngày liền trở lại. Nam lại. trở cung khinh vũ, không không bu vũ là trải qua loại này tâm phiền ý loạn sự tình cho nên có bản thân trải nghiệm nàng cũng không truy vấn chỉ là tiến lên thay hắn sửa sang lại một chút quần áo ôn nu nói đi thôi mệt mỏi liền trở lại còn có ta、ừ. lục hàn nhẹ gật đầu sau đó hắn đi thẳng đến băng tuyết sân mạch trước đây hắn xuống núi kiểu gì cũng sẽ mang lên băng hổ lâm trần hoặc là liệu như yên b ọ n người nhưng lần này hắn chỉ muốn một người l ặ n g lặng chuyện hôm nay để lục hàn nhất không thoải mái cũng không phải là tại độc cô hồng đậu trên thân soát không đến điểm kinh nghiệm loại sự tình này trước kia mình cũng đã gặp qua cũng không hiếm l ạ nhất làm cho trong lòng của hắn có chút khó chịu là ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó lục hàn trong lòng lại có vẻ bất nhẫn độc cô hồng đậu từ một cái thanh nữ bị mình một mực lắc lư chúng si tâm cổ phản vệ về sau mình càng là chiếm thân thanh bạch của nàng nguyên bản lấy vì nàng sẽ hận cả đời mình nhưng nghĩ không ra lúc này mới bao lâu nàng giống như lại muốn một lần nữa yêu mình từ vừa rồi đọc cô hồng đậu biểu lộ còn có nàng lời nói lục hàn rõ ràng cảm giác được loại tình huống này sẽ tới rất nhanh lục hàn có chút không hạ thủ được cho nên hắn chạy trốn trực tiếp bỏ rơi nàng trốn kỳ thật lục hàn còn có rất nhiều mặt thức có thể khiến nàng lại một lần nữa nản lòng tha trí sau đó càng hận hơn bên trên mình như thế có thể tiếp tục soát kinh nghiệm nhưng lục hàn cảm thấy quá tàn nhẫn、Ai? nhân từ nương tay a ta một cái l i ế m chó các người mẹ nó đều muốn cùng ta đàm chân ái khôi hại a chương hai trăm hai mươi bảy trở lại băng tuyết sơn mạch giết chóc bắt đầu lúc hắn một đường hướng phía băng tuyết sơn mạch mà đi lúc này hắn chỉ muốn tỉnh táo một chút mà băng tuyết sơn mạch bên trong không thể nghi ngờ là một cái rất làm cho người khác tỉnh táo địa phương trên đường đi hắn đang yên lặng suy tư độc cô hồng đậu chỉ sợ đối với mình đã từ cực độ cựu hận đến dần dần lòng có sợ thuộc dù sao dù nói thế nào hai người phát sinh quan hệ cũng là như sắt thép sự thật đôi này một nữ nhân tới nói là khó mà xóa đi vết sẹo nhưng đổi một góc độ cũng là không cách nào sơ xót mỹ hảo chỉ cần ý nghĩ biến đổi chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt nhưng lục hàn có thể xác định mình cũng không có thích độc cô hàng đầu chỉ là có chút không đành lòng bất quá việc này nếu là tiếp tục coi như khó nói không có cách ai kêu ta ưu tú như vậy như thế anh tuấn tiêu sái là nữ nhân đều t h í c h đâu ai cái này đáng chết bị lực là ta thông hướng con đường vô địch trở ngại a lục hàn lúc này mới bắt đầu chăm chú suy tư bên cạnh mình những nữ nhân này mình đối với các nàng thật sự có tình làm sao cái thứ nhất chính là liễu như yên từ bạch vân thành cùng nhau đi tới lục hàn cùng nàng kinh lịch rất nhiều ngay từ đầu lục hàn cũng là cực kỳ chắn ghét chỉ đem nàng xem như công cụ người nhưng về sau liễu như yên bị mình lắc lư tu luyện cái gì cực t ì n h kiếm đạo hiện tại tính cách này đã trở nên hoàn toàn không giống lúc trước rất khó nói lục hàn đối nàng vẫn là như vậy chắn ghét đương nhiên cũng sẽ không có cái gì tình yêu nam nữ chính là lục hàn đối với cái này ngược lại là còn tốt sau đó liền nam cung kính vũ lục hàn trong lòng có chút tay náy người sư tôn này đối với hắn quá tốt rồi đơn giản có chút yêu chiều hương vị dù là lần này lục hàn để nàng phối hợp diễn kịch nàng cũng không có cự tuyệt mà lại tính cách của nàng lục hàn rất ưa thích trong tiềm thức lục hàn liền không muốn thương t ổ n nàng sau đó liền cái này độc cô hồng ư đầu không được ta muốn làm một cái chớ đến cảm giác soát kinh nghiệm máy móc không thể đùa thật tình coi như đây là một cái trò chơi tất cả những người khác đều là nở đỡ cờ thôi nhiều nhất nhiều nhất liền thích khinh vũ một cái liền tốt lục hàn hạ quyết tâm về sau tìm kiếm mục tiêu đến tìm thích hợp làm cho người không có cảm giác tội lỗi nữ nhân xấu những cái kêu tâm địa tiện lương người tốt cũng không cần dạy vò người ta trên thực tế Lục Hàn buông đã trong h không như Tông người. Cũng như Lưu Vân、Tông、bên ít tỉ t Lưu lăng liền từng tuyết tỉ, sư đã bất ị Lục là Lục lắm. loại bực, làm việc làm theo ý mình, ngược lại lại còn có Còn có Cái cô cũng của có các buộc, việc ngược càng Hàn nhưng Hàn không hướng hạ thủ. khinh không không khôn theo nàng này nàng Người mình, người. xoát giáo giao. giáo, sáo Trong tệ trói một qua, sau, yêu ma ma về vì mộ bởi b ý dễ chi bất giác lục hàn đã đến băng tuyết thành lần này một mình hắn đến đây hành động liền thuận tiện rất nhiều bầu trời một con tuyết điêu đang không ngừng lượn vòng l ấ y bỗng nhiên tuyết này điêu phảng phất phát hiện cái gì trực tiếp một cái đắp xuống trong nháy mắt tấn công bắt lấy một con nhỏ chỉ thọ tuyết sau đó tuyết này điêu lại một lần nữa phóng lên tận trời tuyết điêu lại rơi xuống đến lục hàn trước mặt mấy ngày không thấy tuyết này điêu y nguyên đối lục hàn biểu hiện ra tuyệt đối trung thành nó đem tuyết này thọ hiến tặng cho chủ nhân của mình ngoan lục hàn sờ lên tuyết này đ i ê u đầu cười cười nói đi cho người nướng thọ an một người một đ i ê u tìm một chỗ vắng vẻ chỗ bắt đầu bắt đầu nướng thọ tuyết thịt về sau hai ta muốn một khối tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong trinh chiến lấy lục hàn thực lực hôm nay tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong một thân một mình hoàn toàn có thể ứng phó chỉ cần không đụng tới động thiên cảnh trở lên siêu cấp cao thủ coi như đụng phải lục hàn tự nhận đánh không lại cũng có thể đ à o tàu hắn c ó là thủ đoạn vì thăng cấp soát kinh nghiệm soát đến muốn nói lục hàn muốn tạm thời quên mất những n à y phiền lòng sự t ì n h dù sao đương liếm chó việc này cũng là rất dễ dàng nhàm chán ngẫu nhiên cũng phải đổi một cái khẩu vị hiện tại lục hàn muốn nếm thử một chút dựa vào chính mình thực lực đột phá ngoại trừ đương liếm chó ta còn có thể dựa vào ăn a dựa vào bị đánh tăng lên bị động bất diệt kim thân cũng không tệ lục hàn nướng xong thịt h cho ăn một chút cho tuyết này điêu sau đó một người một điêu liền bắt đầu tại băng tuyết sơn mạch bên trong điên cùng giết chóc ngay từ đầu lục hàn vẫn chỉ là tại băng tuyết sơn mạch bên ngoài săn giết một chút thực lực nhỏ yếu băng linh thú nhưng thời gian dần trôi qua lá gan của hắn cũng lớn lên bắt đầu hướng phía băng tuyết sơn mạch chỗ sâu mà đi càng là bên ngoài băng linh thú càng nhỏ yếu hơn đồng dạng dết ăn thịt cũng không có quá nhiều giá trị trong lúc đó lục hàn tìm cú đường trở về đem k i a m ộ t đầu cự mãng làm thịt rồi còn có kia một đầu cá xấu còn săn được một chút kỳ kỳ quái quái con mồi lục hàn ở phía dưới truy sát những cái kia băng linh thú tuyết điêu thì là trên không trùng chỉ dẫn phương hướng giám thị địch nhân nhưng có gió thổi c ó l â y nó có thể sớm cảnh báo một mực tại băng tuyết sơn mạch bên trong mùa rét nửa tháng đều không có đụng phải nhân loại tu sĩ đây cũng là lục hàn tận lực tránh đi nguyên nhân nhưng một ngày này lục hàn thật đúng là gặp được người của ma giáo lục hàn nhìn thấy phía trước những người kia cách ăn mặc không thuộc về ngũ đại môn phái bất kỳ bên nào tu luyện công pháp cũng không giống chính phái công pháp liền đánh giá ra thân phận của những người này giáo chủ để chúng ta đi tìm độc cô thành nữ đi đâu đi tìm a cái này băng tuyết sơn mạch như thế lớn ai biết nàng đi nơi nào nói không chừng nàng cũng không tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong vậy chúng ta không phải hưởng phí sức lực một cái người trẻ tuổi gáo bào đen một đường ngón trách ngâm miệng bên cạnh một lao giả quát lớn lục hàn nghe xứng sở tìm đọc cô hồng đậu lại một lần nữa nghe được cái tên này khiến lục hàn trong lòng thổn thức không thôi bất quá trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là hiệu kỳ đọc cô hồng đậu ngày đó bị mình cùng nam cung khinh vũ vứt xuống lại không biết tung tích ai cũng không biết nàng sẽ đi chỗ nào lớn nhất khả năng chính là trở về ma giáo tổng đàn tìm tới tư độ minh nguyện thay mình giải trừ phong ấ n nhưng là hiện tại xem ra cũng không có nếu không cái này tư đồ minh nguyệt cũng không trở thành muốn phái người bốn phía tìm nàng cái này tư đồ minh nguyệt triệu tập các phương nhân thủ là muốn làm gì chẳng lẽ bọn hắn phải có điều hành động lục hàn trong lòng hơi động việc này hỏi một chút liền biết thế là lục hàn trực tiếp đi ra nhìn xem trước mặt những người này một mặt giật mình bộ dáng lập tức cười nói mọi người t ố ta ta là đi ngang qua muốn theo các ngươi nghe ngóng chuyện gì lục hàn là ngươi n à y một đám người trong ma giáo có mười mấy người đồng loạt đổi sắc mặt các ngươi nhận biết ta như thế khiến lục hàn cũng có chút kinh ngạc mặc dù minh đích thật là rất nổi danh lưu vân tông đệ tử thiên tài thiên đạo liên minh minh chủ gần nhất đại hạ vương triều cảnh nội thành danh nhanh nhất người càng là bọn hắn ma giáo cái đinh trong mắt nhưng là cũng không trở thành vừa thấy mặt liền đều nhận ra a đương nhiên nhận biết ngươi liền xem như hóa thành cho chúng ta cũng nhận biết ngươi ha ha nghĩ không già, ngươi cũng dám một người xông cái này bằng tuyết s ơ n mạch đám người này bên trong thực lực mạnh nhất là lao giạ kia huyền thông cảnh hậu kỳ cảnh giới ngoài ra còn có hai vị huyền thông cảnh giai đoạn trước cái khác đều là ngự không cảnh ma giáo tu sĩ mà lục hàn chỉ có một người ngươi vừa rồi lẫn mất ngược lại là rất tốt vì sao muốn chạy đến chịu chết đâu ha ha ma giáo lao giả cười chương hai trăm hai mươi tám đường đường liếm chó cũng muốn đánh quái thăng cấp chịu chết lục hàng ngược lại cười dứt khoát cũng không giả nói thẳng nghe cho kỹ các ngươi đã bị ta bao vây quỳ xuống đầu hàng thoát ly ma giáo ta liền lòng từ bi tha các ngươi bất tử ma giáo mọi người đều là xương sở sau đó nhịn không được cười to người này lại là người điên ha ha đoán chừng là dọa đến bắt đầu nói mê sảng giáo chủ không phải có lệnh cảnh giới cao hơn hắn không thể động thủ giết hắn sao lao phu không có giết hắn a đánh bại hắn là được rồi muốn giết các ngươi đến không được sao những người này còn tại kia một mặt thoải mái mà cười lục hàn thở dài một hơi nói thật sự là người không biết không sợ à hâm mộ các ngươi người ngốc có ngốc phúc không có nhiều như vậy p h i ề não sống được như cái ngu xuẩn cũng rất tốt bất quá ngu xuẩn vẫn là nhiều lắm lục hàn r ứ t lời đ ỗ n g nhiên đậu thủ hạ tại ma giao đám người ngay dưới mắt trực tiếp biến mất sau đó lão giả kia trừng thẳng con mắt chỉ thấy một đạo quang mang trợt lóe lên trong nháy mắt liền xuyên thủng cổ họng của mình lục hàn lại một lần nữa xuất hiện giờ phút này tất cả mọi người quá sợ hãi chỉ gặp lục hàn đứng tại lão giả kia trước mặt cầm trong tay trường kiếm cắm ở lão giả kia trên cổ mà lão giả kia không nhúc ních tựa hồ còn không có kịp phản ứng chỉ là ánh mắt của hắn nhưng dần dần ảm đạm vô quang một kiếm m i ề u sát lục hàn rút kiếm mà ra lão giả kia vẫn đứng nghiêm phong tuyết rơi vào trên người hắn thật lâu không thay đổi ma giáo đám người cùng nhau lưu lại trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ lão giả này thế nhưng là huyền thông cảnh hậu kỳ cảnh giới mà cái này lục hàn bất quá là huyền thông cảnh giai đoạn trước mặt h ô i nhưng là thực lực của hai bên t r a n l ệ vậy mà lớn đến tình trạng này các ngươi là cùng tiến lên vẫn là từng là bọn ư bước người người người người người người ớ c Lục khác cũng tức từng Trốn. một to một tiếng, trốn. tứ tán đến. Hàn nhìn những này, lên Đón những giáo b đám đó lấy, lập phía hô hiểu quay quay sau kia. Ma ra. về ý, hắn nghĩ là coi như lục hàn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đồng thời bay về phía bốn phương tám hướng đuổi theo giết tất cả mọi người a nhưng bọn hắn suy nghĩ nhiều lục hàn xuất thủ quá nhanh tại bọn hắn những người này kêu đi ra một nháy mắt lục hàn thân ảnh lại một lần nữa biến mất hình tượng phản phất bị dừng lại một thân ảnh trong đám người vừa đi vừa về xuyên thẳng qua chỉ trong nháy mắt liền về tới nguyên điện lục hàn thu kiếm xoay người rời đi mà sau lưng cái này một ba người trong ma giáo tất cả đều đứng chết chân tại chỗ không núp ních chỉ là bọn hắn trong mắt còn toát ra vẻ hoảng sợ vẫn duy trì chạy tứ tán tư thế bọn hắn tất cả đều chết rồi một kiếm phi tiên quả nhiên lợi hại ta chỉ thoáng dùng một chút xíu thực lực thôi lục hàn phi thân rời đi trên bầu trời tuyết điêu đáp xuống vừa vặn đến lục hàn dưới chân mà phía dưới dần dần nhiều một đám người tuyết những người tuyết này rất nhanh liền bị đẩy trời phong tuyết trôn cũng không biết bao nhiêu năm về sau mới có thể bị người phát hiện băng tuyết sơn mạch bên trong loại sự tình này không thể bình thường hơn được có lẽ sẽ có băng linh thú đem những người này cho đào ra nhưng này không biết là lúc nào bất chi bất giác ba tháng thời gian đã qua băng tuyết sơn mạch bên trong dần dần nhiều hơn không ít không h i ể u chết đi người tuyết nghĩ không ra cái này băng linh thú đích yêu đan lại còn có loại này diệu dụng ha ha k i ế m bụng rồi lục hàng trước đó giết chết băng linh thú đều là nhục thân cùng yêu đan tất cả đều thu vào cái này yêu đan đối với người khác không nói khả năng không có bao nhiêu dùng nhưng đối lục hàn tới nói lại là vô cùng có dùng yêu đan bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lộ yêu nguyên lực người bình thường là không cách nào hấp thu cái này yêu nguyên lực dùng để tu luyện một khi mạo mỗi hút vào tất nhiên sẽ dẫn phát thể nội hai cố năng lượng đ u i sông tàu hỏa nhập ma nhưng là đối lục hàn tới nói lại là không lo lắng hắn hấp thu cái này yêu đan năng lượng vừa vào thể nội liền trực tiếp biến thành điểm kinh nghiệm nghĩ không ra ta đường đường l i ê m chó cũng sẽ có dựa vào đánh quái thăng cấp một ngày lục hàn lúc này liền ẩn thân tại một chỗ trong sơn động n à y sơn động là chính hắn tự tay đ à o d ô n g một chỗ núi đá mà thành trốn ở chỗ này mặt lục hàn đem những ngày qua đến nay lấy được yêu đan tất cả đều dùng hết hấp thu cái này yêu đan bên trong yêu nguyên lực cũng không khó đối lục hàn tới nói tựa như ăn cái gì đồng dạng đến huyền thông cảnh cảnh giới tiểu cảnh giới tăng lên chỉ là mệt mọi tích lũy thôi riết hơn ba tháng hấp thu mấy trăm k h o a n yodan ăn nhiều như vậy băng linh thú thịt rốt cuộc đột phá hai cái tiểu cảnh giới cũng không dễ dàng à. lúc này lục hàn đã đạt đến huyền thông cảnh hậu kỳ thực lực tăng nhiều nhưng cái này hơn ba tháng cũng làm cho lục hàn gặp không ít nguy hiểm cái này băng tuyết sơn mạch bên trong không chỉ là có cường đại băng linh thú càng có người của ma giáo biết được hắn tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong lập tức phát động toàn giáo bên trong người điên cùng truy sát hiện tại lục hàn tại băng tuyết sơn mạch chung hành động lại là chẳng phải thuận tiện Ma giáo mặc dù bị lục hàn giết rất nhiều cũng bị thiên đạo liên minh một mực truy sát nhưng hạch tâm cao thủ vẫn còn có phần lớn người sống tiếp được những người này hiện tại cũng là tất cả đều đi tới băng tuyết sơn mạch bên trong lục hàn cũng truyền lệnh thiên đạo liên minh cao thủ toàn bộ giết vào băng tuyết sơn mạch bên trong cùng ma giáo tiến hành sau cùng quyết chiến m à lục hàn thì là dấu ở cái này thâm sơn dưới đáy không ngừng tăng lên thực lực hấp thu xong một viên cuối cùng yêu đan về sau lục hàn ngừng lại nhìn một chút hệ thống giao diện tu vi đã đạt đến huyền thông cảnh hậu kỳ kinh nghiệm cũng tăng lên tới năm mươi trở lên lại để giành được m ư ơ i hai cái điểm kỹ năng đồng thời mình kỹ năng bị động bất diệt kim thân cũng đã đạt đến thứ sáu mươi nặng hiện tại thực lực của ta liền xem như gặp được động tiên h cảnh cường giả cũng không giả lục hàng trên mặt hiện hiện một kia tự tin mỉm cười nghĩ nghĩ điểm kỹ năng nên như thế nào sử dụng thiên tiên kiếm vũ cái này thứ năm mươi nặng tiệt chiêu một kiếm phi tiên đã hoàn toàn đủ thậm chí ta cảm giác chính mình cũng không cách nào phát huy ra chiêu này toàn bộ uy lực vô tướng ma âm cái này thứ bốn mươi nặng ác long gà o thét công kích linh hồn quá mạnh đối phó băng linh thú quả thực là nghiền ma hai cái này đều là kỹ năng công kích chiến đấu cũng không t h lắm nhưng là với ta mà nói Vẫn là trong chấp nhóm này lục hàn cảm giác toàn thân của mình tràn đầy lực lượng loại này nhục thân cường độ tăng lên là rõ ràng nhất lục hàn khe vươn tay hai ngón trực tiếp đâm vào vách đá bên trong đơn giản như là cắm vào đậu hũ hắn tiện tay lấy ra một thanh thượng phẩm linh kiếm loại binh khí này lục hàn trên tay hiện tại nhiều lắm giết nhiều như vậy mà giáo giáo chúng đương nhiên không có bưng tha bọn hắn có không gian giới chỉ. lục hàn hướng phía thân kiếm c o n g lại bắn ra chối này thượng phẩm linh kiếm phát ra một trận kiếm minh thanh âm phản g phất long âm sau đó ứng thanh mán át lợi hại ha ha chương hai trăm hai mươi chín bất diệt kim thân kinh khủng như vậy lục hàn lại lấy ra một thanh chiến đ ao thanh này chiến đao xuất từ ma giáo một vị động tiên cảnh cường giả chi thủ vị này động tiên cảnh giai đoạn trước cao thủ thân phận không rõ nhưng hiển nhiên tại ma giáo địa vị rất cao hắn thực lực thậm chí s o bốn đại thánh nữ đều mạnh một mực không hiền sơn không lộ thủy nhưng là lần này hắn đưa tại lục hàn một chiêu này một kiếm phi t i ê n phía trên sau đó lục hàn chiếm trên tay hắn chiến đ a o đây là một thanh cực phẩm linh khí chiến đ a o cực phẩm linh khí ta xem một chút có hay không lợi hại như vậy lục hàn một tay cầm chiến đ a o hướng thẳng đến trên cánh tay của mình dùng hết toàn lực chém tới keng một tiếng văng dọn lục hàn cánh tay nổi lên một đạo bạch ấ n rất nhanh bạch ấ n cũng dần dần biến mất mà trong tay hắn chiến đ a o lại là trực tiếp băng rơi mất một cái lỗ hồng lớn chật c h ậ đây chính là cực phẩm linh khí à vậy mà đều không gây thương tổn được ta không biết trong truyền thuyết huyền khí sẽ như thế nào lục hàn tiếp tục đem cầm kiếm. t h i triển một kiếm phi tiên lại một lần nữa chém về phía cánh tay của mình lần này lục hàn cảm giác cổ tay đau xót chỉ thấy mình trên cánh tay một đầu vết thương sâu tới xương ngay tại chảy máu chính lục hàn giật này mình hắn vốn là ôm cánh tay gãy mất nguy hiểm mới toàn lực chém xuống một kiếm còn vận dụng mình mạnh nhất tuyệt chiêu nhưng là không nghĩ tới chỉ là bị thương ngoài da ngoại trừ cảm giác có chút đau nhức cái khác vậy mà không có việc gì xương cốt đều không có thương t ổ n đến ta cái này xương cốt đủ cứng a đều có thể phá hủy đương cực phẩm lính khí dùng ha <laughs> ha lục hàn trong lòng c ũ nghỉ lần này mình yên tâm ta cái này toàn lực một kiếm liền xem như động tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn cao thủ đều chưa hẳn dám đón đỡ nhưng nghĩ không ra vậy mà đều không đả thương được ta thêm điểm tiếp tục thêm điểm lục hàn quyết định nhất định phải đem cái này kỹ năng bị động một mực thêm đến m ắ t cấp mà lại lục hàn phát hiện mình trước tiên một mực sai lầm phương hướng kỹ năng bị động mặc dù chỉ có thể bị động p h o n g ngự nhưng ta thân thể này bản thân chính là một kiện thần binh hình người a ta căn bản không cần thần binh lợi khí gì cho dù là hiện tại thân thể của ta đều theo kịp t ự c phẩm linh khí đợi một thời gian đợi cho ta bất diện kim thân thêm đến cao cấp hơn huyền khí lại coi là cái gì mà lại kỹ năng bị động chưa hẳn không thể công kích chỉ cần ta tốc độ rất nhanh lực lượng đủ mạnh một quyền liền có thể đập chết đối thủ làm sao cần chiêu thức gì lục hàn nhìn xem dưới mặt đất bị mình vừa rồi một chiêu k i a một kiếm phi tiên chém ra vết kiếm cười đông nhiên ánh mắt của hắn run lên nhìn xem đất này bên trên vết kiếm k h ẽ nhữ mày đây là cái gì xuyên t h ấ u qua đầu này vết kiếm lục hàn cảm thấy một chút không bình thường ánh sáng từ kiếm này ngấn bên trong tiết lộ ra lục hàn cẩn thận một cảm ứng phát hiện tại mình vị trí phía dưới lại có không giống chất liệu nhìn xem lục hàn dứt khoát trực tiếp đ ộ n g thủ tiếp tục thuận kiếm nảy m ấ n một đường hướng phía phía dưới đào sâu đào không đủ nửa trượng khoảng cách rốt cục đến cùng lục hàn ngón tay đụng phải một cái vật cứng đây là một cái bóng loáng vách đá chuyện gì xảy ra cái này dưới đất có cái gì chẳng lẽ là cái gì tiền nhân lưu lại đ ậ c phủ hoặc là cái gì mộ điện lục hàn trong lòng vui mừng cơ duyên hắn thử một cái phát hiện cái này bóng loáng vách đá mười phần cứng rắn liền ngay cả mình ngón tay đều không thể phá hư phải biết đây chính là một chỉ bắn nát thượng phẩm linh kiếm ngón tay a vách đá này chất liệu có chút không giống bình thường cái này ngược lại để lục hàn càng thêm có hứng thú h à n là ta tìm được cái này b ă n g tuyết sơn mạch bí mật lục hàn trong lòng hơi đ ộ n g cái này b ă n g tuyết sơn mạch quá mức thần kỳ ở chỗ này sinh tồn mấy tháng về sau lục hàn thời gian dần trôi qua phát hiện một ít quy luật cái này mỗi một đêm đầu chuyện tinh di hình dạng mặt đất biến hóa phảng phất làm ộ t loại nào đó thần bí đại trận đem cái này b ă n g tuyết sơn mạch bao phủ lại mình những người này tiến vào băng tuyết sơn mạch bên trong liền phảng phất tiến vào đại trận này bên trong đại trận này quá mức thần kỳ liền lục hàn kiến thức cho dù là lưu vân tông tr cái này hiển nhiên là đáng sợ hơn tồn tại không biết tại khi nào lưu lại băng tuyết sơn mạch bên trong có cái gì vì cái gì nơi này sẽ có băng linh thú đâu còn có cái này băng linh thú cùng cái khác yêu thú rõ ràng khác biệt nhưng những địa phương khác lại là không có ở trong đó đến cùng ẩ n giấu đi bí mật gì lục hàn trong lòng càng nghĩ càng là hiếu kỳ mặc kệ nghĩ biện pháp vào xem lục hàn lấy ra trong tay mình cường đại nhất một thanh binh khí thực phẩm linh khí trường kiếm t h â m vận nguyên lực đâm vào vách đá này phía trên lại chỉ là xâm nhập tức hơn quá cứng a lục hàn không muốn từ bỏ Bắt sau từng chút từng chút phá hư đó á này. Chọn vẹn hào tốn 3 ngày hào thời g i a lục hàn cắn c vách răng một cái trực tiếp xuyên qua hang đá bên kia lại là một gian thạch thất cái này thạch thất không có vật gì giống như là một gian bí thất bên trong trống rỗng nhìn không ra có cái gì thành tựu lục hàn bốn phía nhìn kỹ một vòng cũng không có tìm được bất kỳ đường ra không có khả năng nhất định có cơ quan hoặc là nói có cửa không phải không có khả năng vô duyên vô cơ ở chỗ này có một gian thạch thất mà lại cũng không biết cái này thạch thất là dùng làm gì chờ một chút đi hiện tại là ban đêm nói không chừng đến ban ngày sẽ có đ ộ tĩnh lục hàn cẩn thận lục lọi mấy canh giờ đều không có tìm được cơ quan vị trí lại càng không biết như thế nào mở ra qua mấy canh giờ lục hàn phỏng đoán bên ngoài đã là trời sáng trăng hắn cũng tĩnh tâm chờ đợi đông nhiên lục hàn bên hai nghe được hai nữ nhân từ nói như có như không nhâm g ngày càng gần, mà gần, lại, t a n h này thuyết ự a ồ còn có chút q h i Có g một một là, là nàng như nơi n lục hàn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng đều nói phiêu tuyết cung là ngũ đại môn phái bên trong thần bí nhất tồn tại đệ tử của các nàng môn nhân tất cả đều là mỹ nữ mà lại liền ngay cả môn phái sở tại địa đều không người biết đến nguyên lai lại là tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong sao lục hàn càng nghĩ càng thấy đến phán đoán của mình là đúng nhân tiết chính là phiêu tuyết cung đệ tử đây nhất định là không có sai nàng có thể xuất hiện ở đây liền chứng minh phiêu tuyết c u n g ngay ở chỗ này kỳ quái ta tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong lâu như vậy vậy mà tại bên ngoài ngay cả một cái phiêu tuyết cung đệ tử đều không có đ ủ phải các nàng một mực ở tại môn phái bên trong không ra được sao lục hàn cẩn thận lắng nghe đống nhiên căn này bí thất chuyển đến chấn động thanh âm lục hàn bên cạnh vậy mà mở một cánh cửa một sát na này ở giữa lục hàn như thiểm điện bay lên bí thất trần nhà dán tại phía lúc này nhâm tuyết bị phong ấn tu vi trực tiếp đẩy vào mật thất này bên trong ngã sấp xuống trên mặt đất sau đó mật thất này cửa cứ như vậy trực tiếp đóng lại lục hàn vừa rồi có một nháy mắt xúc động vọt thẳng qua đạo này cửa nhưng vẫn là nhịn được cũng là bởi vì nhâm tuyết mật thất cửa đóng lại một máy mắt nhâm tuyết một mặt yêu bùn từ dưới đất bỏ dậy ngửa đầu nàng một cách tự nhiên thấy được d á n tại m ậ t thất trên trần nhà lục hàn hai người trong lúc nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ là ngươi nhâm tuyết rốt cục mở miệng trước lục hàn nhẹ nhàng rơi xuống nói là ta hai người nhìn nhau không nói gì nhâm tuyết trầm mặc một hồi lâu nói ngươi làm sao lại ở chỗ này lục hàn không có trả lời chỉ là chỉ chỉ phía sau của nàng phía trên nhâm tuyết vô ý thức quay đầu liền nhìn thấy kia đen nhánh trên t h ạ c h bích có một cái chỉ chứa một người xuyên qua đ ậ u thế là nàng minh bạch nhâm tuyết tỉ tỉ đã lâu không gặp a ngươi có vẻ giống như bị phong ấn tu vi đã xảy ra chuyện gì lục hàn đối nàng ấn tượng vẫn là rất không tệ lúc trước mình thế nhưng là coi nàng là thành kinh nghiệm bao soát rất lâu cũng thu được không ít kinh nghiệm nhâm tuyết nhìn thấy lục hàn kia nụ cười ấm áp cũng là nghĩ lên đã từng rời đi phiêu tuyết cung về sau kinh lịch đủ loại cũng liền nghĩ đến cùng lục hàn trung đụng kia một quãng thời gian trên mặt nàng không khỏi toát ra một kia hoài niệm biểu lộ nhưng nàng lập tức nghĩ tới cái gì vội và nói g n ngươi vẫn là đi nhanh lên đi nơi này không phải ngươi tới địa phương lục hàn cười lắc đầu nói đi tại sao phải đi nhâm tuyết thần sắc m ư ơ i phần nghiêm túc nói vạn nhất bị các nàng phát hiện ngươi liền chết chắc lục hàn cười nói nếu không n h â m tuyết tỉ tỉ cùng ta cùng đi đi dù sao ngươi ở chỗ này giam lại kia nhiều không thú vị à từ nơi này ra ngoài chính là băng tuyết s ơ n mạch ra ngoài hít thở không khí cũng t ố t ta n h â m tuyết thần sắc cảm đạm nói ta tu vi bị phòng ra ngoài có thể làm gì đâu lục hàn nói yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt ngươi siêu điểm kinh nghiệm hơi n ú c nhích một chút lục hàn ngây ngẩn cả người chuyện gì xảy ra n h â m tuyết nàng không phải huyền thông cảnh trung kỳ cảnh giới sao làm sao còn có kinh nghiệm chẳng lẽ lục hàn lập tức ý thức được mình khả năng nghĩ sai lần trước lúc chia tay n h â m tuyết hoàn toàn chính xác chỉ là huyền thông cảnh trung kỳ cảnh giới nhưng là qua lâu như vậy nàng có thể đột phá chỉ là hiện tại tu vi của nàng bị phong ấn cho nên lục hàn trong lúc nhất thời nhìn không ra thôi lợi hại a xem ra nàng trí ít đã đạt tới huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn lục hàn hiện tại là huyền thông cảnh hậu kỳ cho nên n h â m tuyết tu vi sẽ chỉ cao hơn nghĩ đến chỗ này điểm lục hàn mắt sáng rực lên đúng lúc là một cái cơ hội khó được a tỷ tỷ ngươi có thể nói cho ta ngươi bây giờ tu vi gì sao ta nghĩ một chút biện pháp nhìn có thể hay không đưa ngươi phong ấn bài trừ lục hàn cũng không quanh c o lòng vòng trực tiếp liền hỏi n h â lục hàn sửng sốt một chút sau đó trong lòng vui mừng cảnh giới càng cao càng tốt ta ý vị này mình có thể soát đến kinh nghiệm càng nhiều mặc dù lục hàn đoạn thời gian này tận lực né tránh mới chạy đến băng tuyết sơn mạch bên trong đến giải sầu một chút nhưng hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi chính mình cái này ưu thế nhâm tuyết tỷ tỷ ngươi thật lợi hại à tiểu đ ệ ta thật sự là bội phục đầu giảm xuống đất ngươi có thể nói cho ta thế nào mới có thể giải trừ trên người ngươi phong ấn sao lục hàn gặp chuyện không q u y ế t trước liếm một đợt lại nói nhâm tuyết lắc đầu nói không cần muốn xông ra cái này phong ấn nhất định phải có được động t h i ê n cảnh trở lên thực lực ngươi không có cách nào giúp ta mà lại cho dù là giải trừ phong ấn lại có thể như thế nào đây ta không có khả năng rời đi nơi này lục hàn lại không cam tâm nói thật sao vậy ta thử một chút dứt lời lục hàn liền trực tiếp đi tới nhâm tuyết sau lưng một trưởng nhẹ nhàng dán tại nàng phía sau nhâm tuyết vô ý thức muốn cách rời khỏi nhưng lúc này nàng tu vi hoàn toàn không có lại là không thể né tránh sau đó trong nội tâm nàng tưởng tượng để hắn thử một chút cũng liền tuyệt vọng rồi lục hàn tự mình dò xét một phen phát hiện phong ấ n nhâm tuyết tu vi là một cố cực kỳ cường đại nguyên lực cùng nhâm tuyết tự thân nguyên lực hoàn toàn khác biệt cái này một cố lực lượng trực tiếp bao vây nhâm tuyết đan điển đồng thời còn tại không ngừng làm hao mòn nhâm tuyết lực lượng trong cơ thể cho nên nàng căn bản là không có cách vận dụng một tơ một hào lực lượng năng lượng kỳ dị ha ha ta trực tiếp hấp thu là được rồi lục hàn phát hiện trong cơ thể mình nguyên lực cùng cái này năng lượng kỳ dị tiếp xúc liền bị cuốn lấy song phương triển khai điên cuồng đ ố i sông a thời gian dần trôi qua lục hàn phát hiện mình cái này một c ố lực lượng tiêu hao sạch sẽ nhưng cùng lúc loại kia năng lượng kỳ dị cũng bị tiêu hao một chút xíu có hy vọng lục hàn trong lòng đại định chỉ cần mình tiếp tục không ngừng quán thâu nhập nguyên lực sớm tối có thể đem cái này năng lượng kỳ dị cho tiêu hao sạch sẽ đến lúc đó nhân tuyết cũng liền khôi phục tu vi nhưng nhân tuyết lúc này lại là kêu lên một tiếng đau đớn trên mặt hiện, hiện một tia vẻ mặt thống khổ hai loại năng lượng tại trong cơ thể của nàng va chạm lại là làm nàng hết sức khó chịu dù sao chiến trường là trong cơ thể của nàng lục hàn kịp thời thu tay lại một mặt tiếc nuối lắc đầu nói thật là đáng sợ năng lượng là ai làm các nàng sao có thể đối ngươi như vậy à n h â m tuyết tỉ tỉ ngươi đến tột u cùng chuyện gì xảy ra những người này quá ghê tởm n h â m tuyết có chút ngượng ngủng lục hàn nhìn xem mình lấy được điểm kinh nghiệm này giá trị mặc dù chậm điểm nhưng cũng may không có nguy hiểm vừa rồi kiêm một nữ nhân khác hắn cũng nghe đến nhân tuyết nhưng là muốn ở chỗ này đóng lại ba tháng đâu ba tháng này thời gian đầy đủ hắn hung hang quét hết lâu chỉ là nhân tuyết liền muốn xui xẻo kỳ thật là ta phạm sai lầm nhân tuyết túi đầu xuống thanh â m rất nhỏ dường như có chút khó mà mở miệng lục hàn lập tức nói nói vậy ta không tin nhân tuyết tỷ tỷ ngươi người tốt như vậy ngươi làm sao có thể phạm sai lầm liền xem như người trong cả thiên hạ đều sai ngươi cũng không có khả năng sai sai không phải ngươi mà là toàn bộ thế giới nhân tuyết sợ ngây người từ nàng tại phiêu tuyết c u n g lớn lên cho tới bây giờ nàng nơi nào có bị một cái nam nhân như thế tán dương qua loại lời này nàng càng là chưa từng có nghe người ta nói qua cái này khiến nhâm tuyết một lần hoài nghi thật chẳng lẽ không phải là của mình sai mà là những người khác sai nhâm tuyết chi chi n g ô n g nô nói thế nhưng là đích thật là ta trộm phục huyết liên đan a huyết liên đan đó là cái gì lục hàn trong lòng giật mình chương hai trăm ba mươi mốt hắc ám bí thất cô nam quả nữ lục hàn lập tức liền nghĩ đến nhâm tuyết sở dĩ tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh lập tức đạt đến động t h i ê n cảnh giai đoạn trước cảnh giới nhất định là bởi vì phục dụng cái này cái gì huyết liên đan cái này huyết liên đan lợi hại như vậy lục hàn trừng thẳng con mắt nhìn xem nhâm tuyết nhâm tuyết nhẹ gật đầu dù sao đã nói nàng cũng liền dứt khoát nói thẳng rõ ràng trong mắt của nàng lục hàn tựa hồ cũng không phải ngoại nhân mà lại nàng trong tiềm thức cũng cảm giác lục hàn đối với mình rất tốt tuyệt đối sẽ không hại chính mình đây là một loại cảm giác n h â m t u y ế t luôn luôn đều rất tin tưởng mình cảm giác cái này huyết liên đan là một loại cực kỳ chân quý linh đan là dùng băng tuyết sơn mạch bên trong đặc hữu một loại thất diệp huyết liên luyện chế mà thành phục dụng này linh đan về sau nhưng tăng cường rất nhiều tu vi cũng tỷ như ta nhân t u y ế t rất là nghiêm túc nói ra nguyên bản ta chỉ là huyền thống cảnh trung kỳ cảnh giới cũng là bởi vì phục dụng cái này huyết liên đan một hơi ngay cả tăng lên hai cái tiểu cảnh giới thẳng đến huyền thông cảnh đại viên mãn sau đó hoàn toàn luyện hóa cái này huyết liên đan dược lực về sau liền trực tiếp đột phá đến động thiên cảnh lục hàn nghe đến đó mắt đều đỏ mẹ nó thiên đan a trước đó hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế gian này có như thế lợi hại linh đan d ư ợ u dược có thể trực tiếp cắn thuốc thăng cấp cho dù là cái gọi là cực phẩm linh đan lục hàn cũng là ăn không ít toàn ngoại trừ thêm điểm, điểm kinh nghiệm tăng cường một điểm nhục thân cường độ cũng liền không có gì như loại này ăn trực tiếp liên tục đột phá ba cái cảnh giới đan linh vậy nhưng thật sự là quá lợi hại lục hàn động tâm có cái đồ chơi này cho dù là mình ăn về sau không thể giống nhâm tuyết như vậy trực tiếp thăng liền ba cấp vậy ít nhất cũng có được tăng lên cực lớn nhất định phải đoạt tới tay lục hàn bất động thanh sắc hỏi tỉ tỉ cái này huyết liên đan làm sao lợi hại như vậy cái này băng tuyết sơn mạch bên trong thất diệp huyết liên nhiều không nói đến thật là có điểm kỳ quái cái này thất diệp huyết liên đã sinh trưởng ở băng tuyết sơn mạch bên trong lợi hại như thế thiên tài địa b ả o mình vậy mà chưa từng có gặp được thậm chí hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua cái này cũng không nên a nếu như thất d i ệ p huyết liên có như thế cường đại công hiệu tiếng ngoại giới hẳn là có nghe đồn mới là vì cái gì ta giống như chưa từng có nghe những người khác nói qua ngay cả khinh vũ đều chưa từng nhắc lên hẳn là đây là phiêu tuyết cung bí mật lục hàn vô ý thức nghĩ đến khả năng này nhâm tuyết là phiêu tuyết cung đệ tử biết phiêu tuyết cung bí mật rất bình thường nhưng nàng vậy mà nói cho mình ý vị này mình trong lòng nàng địa vị thôi ta khả năng còn tính là có chút ít địa vị c h ỉ ít không có đem mình làm định â n nhiều nhất chính là bằng hữu đã dặn này vậy liền soát nàng thất diệu huyết liên đương nhiên không nhiều lắm cái này n g ư ơ i ở bên ngoài là không có được bởi vì thất d i ệ p huyết liên là ta phiêu tuyết cung c h ấ n cung chi bảo cũng chỉ có tại phiêu tuyết cung huyết liên trong ao mới có thể sinh trưởng cho nên luyện chế thành linh đan mới gọi huyết liên đan nhâm tuyết ngược lại là dứt khoát mấy câu liền đem phiêu tuyết cung bí mật lớn nhất để lộ ra tới lục hàn vuốt một cái con mắt k hít múi một cái nhâm tuyết kinh ngạc nói ngươi thế nào lục hàn nói cảm động cảm động ngươi cảm động cái gì nhâm tuyết càng phát kỳ quái mất tự nhiên liền rơi xuống lục hàn sáo lộ chúng lục hàn một mặt động tình nói ra tỷ tỷ không có đem ta làm ngoại nhân đem loại bí mật này đều nói cho ta biết ngươi nói ta có thể không cảm động sao là ngươi hỏi ta à? nhâm tuyết một mặt một b ư ớ c cái này cũng có thể cảm động lục hàn nhất thời không nói gì cảm giác cái này nhâm tuyết có chút ngốc m a n h à đây chính là phiêu tuyết cung bí mật quan trọng cỡ nào nàng vậy mà giống như cảm thấy cũng không có gì không thể nói ta hỏi ngươi liền nói à? lục hàn nhịn không được trả lời một câu nhâm tuyết lại là rất tự nhiên nói ra chúng ta là bằng hưu à? như thế nhẹ nhàng một câu khiến lục hàn tại chỗ sửng sốt rất lâu tất ta tỉ tỉ ngươi thật đúng là tiểu đệ thay ngươi cảm giác quá hoa khuất cái này huyết liên đan nếu là các n g ư ơ i phiêu tuyết c u n g đặc hưu thì tỷ ngươi lại là phiêu tuyết c u n g đệ tử liền ăn một viên thế nào còn giam lại ba tháng đây có phải hay không là thật quá mức lục hàn lần này cũng không phải tận lực đi liếm hắn thật là nghĩ như vậy huyết liên đan coi như lại thế nào quý giá lại thế nào thần kỳ nhưng là luyện chế ra đến không phải là vì cho người ta ăn tăng cường công lực sao nhâm tuyết thiên phú cũng coi là không tệ phiêu tuyết c u n g những người nắm quyền này cũng quá nhỏ tức giận không phải liền là ăn một viên linh đan mạ nhưng nhâm tuyết lại là lắc đầu nói không ngươi không biết cái này huyết liên đan mặc dù là ta phiêu tuyết cùng c u n g chủ tự tay l u y ệ n chế nhưng là chúng ta phiêu tuyết cùng đệ tử lại là không cho phép vụ n trộm phục dụng mà nhiều năm như vậy l u y ệ n chế huyết liên đan ai cũng không biết đi nơi nào huyết liên đan rất ít cho nên đều bị c u n g chủ mình ăn lục hàn khẽ nhũ mày nhâm tuyết lắc đầu nói hẳn là cũng không ít dù sao phiêu tuyết cung tồn tại đã nhiều năm như vậy mà c u n g chủ mình chỉ phục dùng qua một viên nghe nói mỗi một cái đạt tới động thiên cảnh đệ tử mới có thể được ban cho, cho một viên huyết liên đan chưa đạt tới động thiên cảnh là không cho phép phục dụng ta như vậy đích thật là trái với mỗi uy một viên lục hàn suy tư một chút nói hẳn là cái đồ chơi này một người chỉ có thể phục d ụ n g một lần lại phục d ụ n g liền không có hiệu quả rồi ừ n cung chủ là nói như vậy n h â m tuyết nhẹ gật đầu nói không chỉ có không có hiệu quả ngược lại có tác dụng phụ cho nên phiêu tuyết cung bên trong không có người phục qua viên thứ hai huyết liên đan kỳ thật cung chủ dạng này cũng là vì ta tốt dù sao ta sớm phục d ụ n g huyết liên đan có thể nói là lãng phí lục hàn tỏ ra là đã hiểu như loại này lợi hại linh đan đương nhiên là tu vi càng cao sau khi phục vụ hiệu quả càng tốt bởi vì thấp cảnh giới thời điểm dựa vào chính mình năng lực đột phá tiểu gì cũng sẽ tương đối dễ dàng một chút mà tới được cảnh giới cao hơn lại nghĩ tiến thêm một bước lại là càng ngày càng khó l i ê n giống với mình thăng cấp cần có kinh nghiệm cũng là càng ngày càng nhiều mà thực lực quá thấp phục d ụ n g cái này huyết liên đan trong đó rất nhiều dược lực bạch bạch trôi mất lãng phí hết không thể hoàn toàn hấp thu t ố t cả tỷ tỷ đã không muốn rời đi vậy ta cũng không đi vừa lúc ở nơi này bồi tiếp ngươi cũng miễn cho tỷ tỷ một mình ngươi tại cái này liên quan t ầ m đoán cô đơn tình m ị c h lục hàn dứt khoát tại nhâm tuyết đối diện ngồi xuống ừ n nhâm tuyết nghiêng đ ồ n nghĩ giống như nghĩ đến mình tiếp xuống ba tháng muốn vượt qua dài rằng g ặ c nhàm trán thời gian mà lại không cách nào tu luyện tại cái này vẹn vẹn một trượng vương hắc cám trong mặt thất cái gì cũng không làm được người đều muốn nghẹn điên rồi đây là nhất làm cho người thống khổ nếu có người làm bạn đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều dù sao cũng sẽ không có người biết Siêu. sống Điểm kinh nghiệm tăng. Lục Hàn cùng nhâm tuyết hai người nhìn nhau cười một tiếng.、Đồng、nhiên, Lục Hàn mở miệng nói, ngươi tiếu đi. lại cái tiểu tuyết nhau chuyện quả chung Đồng kể nhâm một mở lầm làm, nam một không, không tăng. Hàn cùng nhìn Hàn Bằng tháng này cũng nữ phòng, cho gì tỉ tỉ, ta Lục Lục cô ba ở nhâm tuyết một mặt kỳ quái mà nhìn xem hắn nói thế nào ngươi sợ tối nha â lục hàn trong lúc nhất thời giật mình lúc đầu lời muốn nói trực tiếp liền tắm ở trong cổ họng không phun ra được ngươi thật đúng là lúc này lục hàn là triệt để bó tay rồi hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình rõ ràng như vậy ngay thẳng như vậy ám chỉ nàng vậy mà nghe không hiểu hàm nghĩa trong đó cô nàng này cũng quá đơn t h u ầ n a thật sự là thế nào nhâm tuyết tò mò hỏi lục hàn dừng một chút hồi đáp ngươi thật đúng là bạn tốt của ta a vốn chính là a nhâm tuyết đương nhiên dáng vẻ lục hàn đơn giản bị nàng đơn thuần đánh bại lúc đầu chuẩn bị kỹ càng tốt x o á t quét một cái điểm kinh nghiệm lúc này cũng không có hào hứng có chút không tốt l ắ m uy tứ đối với như thế một cái chân thành người lục hàn quyết định vẫn là dùng chân thành phương thức thế là hắn cười cười nói kể cho ngươi chuyện tiểu lâm lúc trước ha ha ha ha. một chuyện cười kể xong nhân tuyết cười đến tiền phủ hậu ngưỡng còn kém nệ đất siêu điểm kinh nghiệm tăng lục hàn lập tức giật mình dạng này cũng được lúc đầu lục hàn đều không có ý định lãng phí nước miếng nhưng là trước đó nói muốn giảng chuyện tiểu lâm cũng liền tùy tiện suy nghĩ một cái nhưng là không nghĩ tới dạng này cũng có thể xoát đến kinh nghiệm hẳn là ta kể chuyện cười đùa nàng vui vẻ làm nàng tâm tình thật tốt đây cũng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng suy nghĩ muốn nói là liếm cũng không có tâm bệnh đã dạng này vậy thì dễ làm rồi ta nói lại một cái có lẽ là rất sớm trước kia có một người lục hàn suy tư chỉ chốc lát gặp nhâm tuyết đã bình tĩnh lại liền lại giảng một cái hắn cho rằng càng buồn cười hơn kết quả lần này nhâm tuyết cười đến nước mắt đều chảy ra điểm kinh nghiệm tiếp tục chướng tâm tình tốt sao lục hàn nhìn xem nhâm tuyết trên mặt kia nụ cười sán l ạ mình cũng cười cũng không tệ lắm ta lúc đầu cũng không có đặc biệt khổ sở à chẳng qua là cảm thấy ba tháng này có chút quá dài mà thôi nhưng tuyết lại là cười trả lời g i ằ n g trong chốc lát cho cười lục hàn soát đến không ít kinh nghiệm nhưng hắn cảm thấy tiếp tục như vậy đầu mình bên trong trò cười nếu không đủ dù sao còn có thời gian ba tháng cũng không thể một mực g i ằ n g trò cười à đến nghĩ cái mới v i ệ c vui lục hàn đã, đã biết chỉ cần đùa nàng vui vẻ liền có thể đạt được điểm kinh nghiệm vậy thì dễ lầm rồi như vậy đi ta kể cho ngươi một cái cố sự lúc trước có một cái thế là mấy ngày nay lục hàn liền cho nhâm tuyết giảng một cái trường tiên văn học mạng cố sự loại này văn học mạng tiểu thuyết lục hàn trước tiết nhưng nhìn quá nhiều tùy ý chọn một bản liền có thể giảng rất lâu nhâm tuyết giống như một cái đơn thuần đến chưa thấy qua việc đời kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ nghe cố sự nghe được say sương ngon lành mười phần trăm chú thế nào em hay sao cao hứng sao lục hàn giảng đến thời điểm mấu chốt vẫn không quên nhắc nhở nhâm tuyết một câu ta đây là vì lấy lòng ngươi để ngươi không thể nhạt cho nên mới giảng cố sự nhâm tuyết liên tục gật đầu có chút không kịp chờ đợi nói em hai em hai đảng sau đâu về sau thế nào Người nhanh lục ê lên n rằng、à. nhìn xem tăng lên không ngừng điểm kinh nghiệm, xem điểm l hàn cảm thấy nói h tháng, mình chỉ ư vậy, sau muốn đột tiên động thiên cảnh. Sao thế nào hả? Bọn hắn cùng cảnh. sợ thế Bọn chỗ vượn qua không không xấu hổ không có nóng nảy t h ờ gian. Lục hàn nói Hàn Lục xong một câu cuối cùng nhâm tuyết mê mang một chút có chút khó hiểu nói không biết xấu hổ không có nóng n ả y thời gian đó là cái gì thời gian đây là ý gì sao â lục hàn bất đắc dĩ thời gian ngày lại ngày trôi qua lục hàn mỗi một ngày đều sẽ cho nhâm tuyết giảng một trường thiên cố sự đủ loại từ trước kêu mình nhìn qua tứ đại có tên đến tiểu thuyết mạng đến truyền thuyết thần thoại các loại phim truyền hình cái gì lấy ngôn tình cố sự làm chủ sau đó đến ban đêm liền tự thân vì n h â m tuyết bài trừ phong ấn mỗi lần đều là một bộ nguyên lực hao hết dáng vẻ coi là thật gọi một cái tận tâm tận trách cực kỳ quan tâm hai người nhốt tại mật thất này bên trong thời gian không chút nào cảm thấy bị đè nén thăng cấp lục hàn nhìn thấy kinh nghiệm của mình giá trị rốt c ụ c đ ạ t đến huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn lập tức thật dài thở dài một hơi nhưng cố sự luôn có kể song thời điểm một mực nghe cố sự cũng không phải biện pháp nghe lâu cũng liền chẳng phải mới mẻ nhưng lục hàn còn có tuyệt chiêu ta ngoại trừ có cố sự còn có rượu、đâu. lục hàn lấy ra một bầu rượu sau đó nói chờ ta đi ra ngoài một chuyến chờ một lúc liền trở lại ai người muốn đi à nha n h â m tuyết trên mặt hiện hiện một tia không bỏ cùng lo lắng nàng cũng không phải cảm thấy lục hàn rời đi về sau tự mình một người nhàn rỗi quá nhàm chán tại phiêu tuyết cung loại môn phái này lớn lên người cũng sớm đã quen thuộc tình mình mặc dù nói không thể tu luyện đích thật là rất làm cho người khác đau đầu nhưng là n h â m tuyết cũng không cảm thấy một người ở lại sẽ có cỡ nào t h ố n g khổ nàng là thay lục hàn lo lắng thứ nơi này trong động ra ngoài chính là băng tuyết sơn mạch băng tuyết sơn mạch có bao nhiêu nguy tử nàng đương nhiên lại biết rõ rành rành yên tâm ta rất nhanh liền trở về lục hàn nói xong liền từ kia trong thạch động chui ra ngoài hắn đi lần này chính là ba ngày ngay từ đầu nhâm tuyết còn ngồi vững tâm tình của nàng rất bình thường ngẫu nhiên nhớ tới lục hàn cho lúc trước mình d ằ n g cho cười sẽ còn nhịn không được cười ra tiếng nàng thậm chí còn nói một mình g i a hỏa này làm sao như vậy sẽ nghĩ a hắn ở đâu nghe nhiều như vậy cho cười thế nhưng là thời gian từng giờ trôi qua lục hàn vẫn chưa trở về nhâm tuyết rốt c u c cảm nhận được một tia bất an cái này hắc á m trong mặt thất lạng yên không một tiếng động trống rỗng phảng phất một cái phân mộ nàng có thể nghe được tim đập của mình cùng huyết dịch lưu động thanh â m một loại trước nay chưa từng có cô độc thời gian dần trôi qua chiếm cứ nhâm tuyết nội tâm nếu như không có lục hàn xuất hiện nàng có thể sẽ không như thế sẽ chỉ cảm thấy nhàm chán cảm thấy ở chỗ này bị giam cầm đoán là một loại trả thấn nhưng bây giờ nàng cảm giác một ngày bằng một năm nhâm tuyết nhịn không được tại mật thất này đi vào trong đến đi đến trên mặt hiện hiện vẻ lo lắng ba ngày sau đó lục hàn rốt cục trở về nhâm tuyết vừa nghe đến từ kia hang đá bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tâm lập tức liền yên tính trở lại trên mặt hiện, hiện một tia kích động nàng chưa từng có lo lắng như vậy qua một người vừa nhìn thấy lục hàn xuất hiện liền lập tức x u ố n g tới thật chặt bắt lấy lục hàn tay nói ngươi trở lại rồi ta đều lo lắng gần chết thế nhưng là s ắ c mặt nàng đ ỗ n g nhiên thay đổi nàng bông tay ra nhìn xem hai tay của mình dính đầy máu tươi lập tức sợ ngây người ngươi n g ư ơ i thụ thương rồi nhân tuyết lập tức liền gấp lục hàn lại là một mặt tái nhợn vô lực nói ra không có việc gì ta không chết được ngươi nhìn ta mang cho ngươi về cái gì rồi lục hàn nói tâm niệm vừa động trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảng lớn máu một mộc băng linh thu thịt đây là một đầu dao long nửa thân thể n h â m tuyết thấy cảnh này đều sợ ngây người ngươi liền vì bắt cái này cho nên bị thương ngươi có biết cái này giao lòng không là bình thường b ă n g linh thú a nguy hiểm như vậy ngươi cũng dám đi lục hàn cười nói ta muốn làm điểm ăn ngon cho ngươi nhắm rượu siêu điểm kinh nghiệm bạo tác chương hai trăm ba mươi ba ba tháng đã qua lục hàn quyết định n h â m tuyết nghe nói như thế ngây dại nàng thật lâu mới nói ra ngươi không muốn sống nữa sao ta cũng không phải không phải ăn không thể ngươi dạng này quá mạo hiểm về sau không cho phép còn như vậy nghe được không không phải ta liền không nhận ngươi người bạn này nàng thật có điểm tất giận lục hàn không nói lời nào chỉ là cười cười nhân biết cuối cùng nhớ ra lục hàn trên người có tổn thương mà lại còn giống như thật sự là bị thương không nhẹ lúc này cũng không tức giận được tới nàng liền vội vàng tiến lên cẩn thận kiểm tra một chút lục hàn vết thương trên người nói ta chỗ này có t r ị thương linh đan ngươi tranh thủ thời gian đảm bảo nói nàng từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một nắm lớn linh đan tất cả đều nhét vào lục hàn trong tay lục hàn đương nhiên không k h á c h k h í trực tiếp chiếu đơn thu hết những linh đan này d ư ợ u d ư ợ u đều là điểm kinh nghiệm à mà lại phiêu tuyết cung luyện đan trình độ hiển nhiên không hề tầm tưởng huyết liên đan loại này công hiệu cường đại như thế đan dược đều là xuất từ các nàng c h i thủ lục hàn chỉ nhìn một chút cũng cảm giác được trên tay những đan dược này không giống bình thường sau đó lục hàn tạm thời thu hồi cái này một nửa dao long lục t h ầ n t r ư ớ c ổn định lại tâm thần ngồi xuống khôi phục thương thế mà nhâm tuyết ngay tại một bên có chút lo lắng nhìn xem lục hàn lòng của nàng thật lâu không thể bình tĩnh hắn vì ta vậy mà mạo hiểm lớn như vậy tiến đến chém giết dao long đây cũng là băng tuyết sơn mạch bên trong đáng sợ nhất mấy cái băng linh thú một trong đi nhâm tuyết không biết mình giờ phút này là tâm tình gì nhưng nhìn đến một người vẹn vẹn chỉ là vì để cho mình giam lại thời điểm chẳng phải nhàm chán liền bốc lên nguy hiểm tính mạng đi c h ạ m giao long trong lòng của nàng thật sự là nhịn không được có chút cảm động cái này cùng tình yêu nam nữ không quan hệ nhâm tuyết cũng không hiểu nhiều nhưng là nàng lại có thể cảm giác được lục hàn đối với mình thật tốt lục hàn một hơi đem tất cả linh đan rượu d ư ợ c toàn bộ đều n u ố t vào một màn này để nhâm tuyết giật này mình nhưng là tiếp xuống lục hàn tốc độ khôi phục lại quả thực để nhâm tuyết hung hăng lấy làm kinh hãi chỉ chưa tới một canh giờ lục hàn thương thế trên người phục hồi đã hoàn toàn khôi phục thật là lợi hại chẳng lẽ là đan rượu càng ăn nhiều lắm thương thế khôi phục liền càng nhanh sao nhân tuyết t r ă m mối vẫn không có cách giải trên thực tế chính lục hàn cũng không muốn nhanh như vậy thế nhưng là không có cách nào thân thể của mình chính là biến thái như vậy kỹ năng bị động bất diệt kim thân đến như thế cấp bậc về sau không chỉ có năng lực kháng đòn lực lượng cùng bản thân năng lực khôi phục cũng là thật t o tăng lên cái này giao long thật đúng là thật lợi hại a đây là lục hàn tại băng tuyết sơn mạch bên trong gặp phải cường đại nhất một con băng linh thú lúc đầu lục hàn cũng không có nghĩ qua đi săn giết cái này giao lòng nhưng là thật bất ngờ tại cái này băng tuyết sơn mạch một chỗ hồ nước bên trong lục hàn vốn định bắt một chút cá chỉ là không có nghĩ đến cái này băng tuyết giao long không biết từ nơi nào xông ra điên c u ồ n g công kích lục hàn vậy liền không có biện pháp lục hàn đành phải tới liều mạng mặc dù thụ một chút tổn thương nhưng lục hàn rốt cục đem đầu này giao long chém thành hai đoạn mang đi giao long đôi rồng sau đó cái này băng tuyết giao long chui vào trong hồ bỏ trốn mất dạng lục hàn cũng không có tiếp tục đuổi giết tại trong hồ nước thực lực của mình giảm bớt đi nhiều muốn giết cái này giao long thật đúng là không dễ dàng thế là lục hàn liền từ bỏ khôi phục thương thế lục hàn tự mình xuống bếp cho nhân tuyết bắt đầu nướng giao long thịt toàn bộ trong mặt thất tràn ngập nồng đậm mùi thịt lục hàn cũng là đầy c ó i lòng mong đợi ăn cái thứ nhất nướng thịt rồng mặc dù là một con dao l o n g nhưng là tốt xấu dao l o n g cũng là gọi rồng n h a cũng không phải bình thường băng linh thú cái này nướng thịt rồng vừa vào miệng liền làm lục hàn ánh mắt sáng lên không thể không nói loại này cao cấp băng linh thú hương vị chính là không giống cái này dao l o n g thịt tận chứa vô cùng linh khí nồng nặc quả thực là lục hàn trôn nến qua vị ngon nhất đồ ăn lần này thật kiếm lợi lớn mà lại không chỉ là như thế lục hàn nhìn xem mình hệ thống giao diện điểm kinh nghiệm vậy mà tăng không ít mà bị động kỹ năng bất diệt kim thân cũng tương tự được tăng lên lợi hại đây vẫn chỉ là một con rồng đuôi thịt nếu như đem toàn bộ dao lòng đều bắt lấy vậy thì càng tốt hơn nhâm tuyết cung ăn một miếng đều nhanh thèm khóc nàng tại băng tuyết cung bên trong chưa từng có hưởng thụ qua cái gì mỹ thực vẫn là tại mình rời đi phiêu tuyết cung đi tham gia ngũ đại môn phái thiên sơn luận kiếm đại điện mới thử qua một lần nghĩ tới việc này liền để nhâm tuyết không nhịn được hoài niệm thế nhưng là cùng mình bây giờ ăn mỹ thực so ra trước kia ăn vậy liền căn bản không tính cái gì nghĩ không ra cái này bằng linh thú đích t h ị vậy mà mỹ vị như vậy chúng ta phiêu tuyết cung trông coi cái này bằng tuyết sơn mạch cái này bảo tàng khổng lộ nhưng xưa nay không có nghĩ qua giết những này bằng linh thú thịt nướng ăn chính nhâm tuyết đều cảm thấy có chút kỳ quái giờ phút này chính nhâm tuyết cũng cảm thấy ăn cái này giao long thịt đối với mình tu luyện là rất có ích lợi ngay cả mình l ụ c thân cảnh giới cũng theo đó tăng lên hai người ngay tại mật thất này bên trong bắt đầu chơi đồ nướng đại hội đầu này đuôi rồng mặc dù chỉ là cái này một đầu giao long thân thể một phần nhỏ nhưng đối với lục hàn hai người tới nói vẫn mười phần khổng lồ nếu như lục hàn đem những này thịt toàn bộ lấy ra riêng này cái mật thất đều không bỏ xuống được lục hàn một mực ắ t vào thực lực của mình tăng trưởng dần dần chầm dần thậm chí tiếp tục ăn xuống dưới cũng thu hoạch được không có bao nhiêu điểm kinh nghiệm lúc này mới ngừng lại mà giờ khác này lục hàn lại xem xét kinh nghiệm của mình giá trị tăng trưởng không có nhiều còn không bằng đương liếm chó soát nhiều lắm nhưng là kỹ năng bị động bất diệt kim thân lại là tăng lên rất nhiều lại thăng một cấp cái này khiến lục hàn tìm được một cái phương hướng mới có lẽ mình không cần lãng phí điểm kỹ năng thêm trên bất diệt kim thân chỉ cần tiếp tục săn giết băng linh thu ăn thịt là được rồi ta không ăn được nhân tiết sờ lên mình cái bụng chỉ cảm thấy mình chưa từng có như thế hưởng thụ qua thế là lục hàn đem còn lại dao long thị toàn bộ đều thu vào mắt nhìn thấy ba tháng cứ như vậy từng ngày tiếp cận lục hàn trong lúc đó từng đi ra ngoài ba vệ mỗi một lần đều mang về không giống thì nướng đem nhâm tuyết phục vụ không biết nhiều dễ chịu n à y chỗ nào giống như là tại giam lại nha đơn giản chính là đang hưởng thụ rốt cục ngày cuối cùng đến ngươi vẫn là đi ra ngoài trước đi nếu để cho các nàng xem đến liền p h i ề n thoái nhâm tuyết một mặt lo lắng nhìn xem lục hàn nói đến đây sắc mặt của nàng có chút không bỏ ba tháng này đến nay hai người sớm c h i ề u ở c h u n g thành không có gì giấu nhau bằng hữu chí ít nhâm tuyết thì cho là như vậy nàng thậm chí đem rất nhiều phiêu tuyết cung bí mật đều nói cho lục hàn Thấy được nàng vẻ một khi để cho người ta phát hiện lục hàn coi như nguy hiểm ngươi không phải muốn theo ta cùng rời đi mật thất này a không được dạng này quá nguy hiểm mà lại ngươi lén xông vào phiêu tuyết cung vốn là tội chết cung chủ sẽ không bỏ qua ngươi nhâm tuyết gấp đến độ liền đem lục hàn hướng phía bên ngoài đời đi chương hai trăm ba mươi b ố cung chủ bí mật lục hàn lại là lắc đầu cười nói không có việc gì ngươi coi như không biết là được rồi lại nói các ngươi cung chủ lợi hại như vậy ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức đúng các ngươi cung chủ tu vi gì a ngũ đ ạ i môn phái trưởng môn một trong lục hàn suy nghĩ đoán chừng cùng lưu vân tông tông chủ diễn hư chân nhân không sai b i ệ t lắm chỉ cần không phải chính diện l i ề u chết lục hàn cảm giác mình có lẽ còn là có năm chắc có thể giữ được tính mạng cẩn thận một chút là được rồi thực sự không được triệu hoán sư tôn nam cung k i n h vũ chính là cung chủ nhân tuyết lại là sửng sốt một chút lắc nói ta cũng không biết ta chưa hề liền không có gặp qua c u n g chủ thậm chí cũng không biết nàng hình dạng thế nào chúng ta c u n g chủ rất thần bí toàn bộ phiêu tuyết cũng biết nàng chân diện mục cũng không vượt qua ba cái thần bí như vậy lục hàn sửng sốt một chút nhâm tuyết nhẹ gật đầu lục hàn cười nói vậy ta thì càng phải xem t h ử xem đi thôi nhâm tuyết nói không lại hắn đành phải bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nói vậy ngươi cẩn thận một chút một hồi đừng cho người phát hiện lục hàn trong lòng âm thầm b u ồ n c ư ờ i nhâm tuyết nha đầu này tâm tư quá đơn giản không rõ thế đồ hiểm ác nàng làm sao biết lục hàn sở dĩ phải mạo hiểm xâm nhập cái này phiêu t u y ế t c u n g cũng không đơn thuần chỉ là vì nhìn một chút vị tia thần bí c u n g chủ huyết liên đan đây mới là lục hàn chân chính mục đích cái này huyết liên đan q u á cường đại loại này công hiệu tuyệt hảo thăng cấp linh đan đối lục hàn tới nói thế nhưng là có tác dụng lớn làm sao cũng đáng được thử một chút thực sự không được lục hàn suy nghĩ hai mấy đoá huyết liên h ò a giã không tệ ngoại môn chuyển đến rất nhỏ tiếng bước chân h i ệ n nhiên người tới không có tận lực hạ giọng không bao lâu tiếng bước chân ở trước cửa ngừng lại đ ó lấy người tới xúc động cái gì cơ quan sau đó mật thất này đại môn cứ như vậy mở ra nhâm tuyết một mặt trầm mặc đứng ở trước cửa thần s á c vẻ vải người có thể ra người đến là nữ tử toàn thân áo trắng như tuyết thần s á c thanh lánh mà cao n g ạ o nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút nhâm tuyết quay người liền đi nhâm tuyết thở dài một hơi lục hàn nhân cơ hội này l ạ g yên không tiếng động chạy ra khỏi mất thất biến mất không thấy tốc độ của hắn cực nhanh nhâm tuyết còn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua kết quả không nhìn thấy lục hàn lập tức giật n ả y mình nhưng lúc này một thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên ta đã ra yên tâm nhâm tuyết mới âm thầm thở dài một hơi phía trước nữ tử kia bỗng nhiên cảm thấy một k i a dị thường nàng quay đầu nhìn thoáng qua n h â m tuyết nói ngươi thế nào cái gì thế nào n h â m tuyết phản ứng ngược lại là rất nhanh một mặt không giải thích được nhìn xem nữ tử này nói không có việc gì hừ nữ tử cười lạnh một tiếng quay người không tiếp tục để ý mà lúc này lục hàn đã rời đi đầu này thông đạo chính nhận thân tại trong khắp nóng ách lúc này hắn điều tra đến cái này dưới đất thế giới trong lòng âm thầm lấy làm kỳ đây là một cái thế giới băng tuyết toàn bộ thông đạo đều bị một tầng thật dạy vạn niên huyền băng bao trùm cực kỳ cứng rắn lục hàn lặng lẽ thử một phen lại phát hiện nghị phá hư tầng này băng thật đúng là không dễ dàng hắn ẩ n tàng khí tức lặng yên không tiếng động xuyên qua tầng này thông đạo trước đó lục hàn liền từ nhâm tuyết nơi đó đạt được phiêu tuyết cung đại khái địa đồ mặc dù có rất nhiều địa phương nhâm tuyết cũng không rõ ràng nhưng là đại khái phương vị lục hàn đã biết nơi này đơn giản chính là một cái t h â m t à n g tại băng tuyết sơn mạch bên trong dưới mặt đất băng cung khó trách phiêu tuyết cung một mực thần thần bì bí ngay cả môn phái sơn môn ở chỗ này đều không người biết đến cái này giấu ở trong núi sâu vẫn là băng tuyết sơn mạch loại địa phương nguy hiểm này đương nhiên để cho người ta tìm không thấy lục hàng hiện tại rất hoài nghi cái này phiêu tuyết cung đến cùng có cái gì nhận không ra người bí mật một môn phái không tham dự thế tục tranh đấu cái này rất dễ lý giải nhưng một mực cần thế không ra cũng không cho phép môn hạ đệ tử ra đi lại mình lại là giấu ở cái này bằng tuyết sơn mạch bên trong cái này mưu đồ gì đâu nơi này xác thực linh khí so cái khác danh sơn đại xuyên đều muốn nồng đậm nhưng con đường tu luyện không chỉ có riêng chỉ là tu thân thu tâm thường thường hơi trọng yếu hơn huyết liên ao hẳn là ở bên kia lục hàng trong đầu hiện ra cái này phiêu tuyết cung đại khái địa đồ sau đó tiếp tục hướng phía phía trước s ử soạn cái này phiêu tuyết cung người không nhiều tất cả cao tầng thêm đệ tử hết thẻ cũng không đủ trăm người nhưng từng cái đều là cao thủ giống nhâm tuyết dạng này động thiên cảnh cường giả đều không phải s ố ít, đơn thuần cao tầng thực lực có thể là ngũ đại môn phái bên trong mạnh nhất lục hàng trước đó từ nhâm tuyết nơi đó nghe nói như vậy thời điểm còn một mặt không tin nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không tin bởi vì phía trước cách đó không xa lục hàng phát hiện mấy tên nữ tử trong đó một nữ ngay tại đánh đàn nàng này đồng dạng là toàn thân áo trắng như tuyết khí chất siêu phàm thoát tục thu vi của nàng vậy mà đạt đến động thiên cảnh trung kỳ cảnh giới mà ở đây nữ bên cạnh thân có bốn nữ nhân đương nhiên dường như say mê tại tuyệt vời này trong vừa vặn không có người chú ý tới lục hàn lục hàn âm thầm kinh tâm cái này bốn cái nhìn xem giống như là kia đánh đàn nữ tử thuộc hạng vẫn là đồ đệ cái gì vậy mà đều là huyền t h ô n g cảnh cảnh giới đại viên mãn cùng mình đồng dạng cái này phiêu tuyết cung quả nhiên đủ thần bí lục hàn mười phần may mắn mình k h e kỹ năng bị động bất diệt kim thân tăng lên tới bảy mươi ba trọng chi về sau toàn thân k h í tức không chút nào tán tựa như một khối đá bình thường đồng dạng chỉ cần bất động không có không khí ba động chưa tận mắt thấy là không thể nào phát hiện hắn tồn tại đây là lục hàn có can đảm chui vào cái này phiêu tuyết cung nguyên nhân một trong lục hàn đang chuẩn bị nghe những người này nói cái gì đợi đến một khúc đánh xong bỗng nhiên mấy cái này nữ nhân đứng dậy nhìn về phía cách đó không xa nơi đó chẳng biết lúc nào nhờ một cái che mặt nữ tử áo tím bái kiến cung chủ mấy cái này nữ tử đồng thời hành lễ lục hàn trong lòng giật mình cung chủ hắn chỉ dám dùng khỏe mắt quá nhìn đi nhìn lén kia thần bí phiêu tuyết cung cung chủ sợ bị phát hiện mặc dù hắn biết hơi không lưu tâm chỉ sợ liền bị bắt được trận tướng nhưng cô gái mặc áo tím này tựa hồ chưa hề chưa nghĩ tới có người ngoài dám chui vào phiêu tuyết cung bên trong nhất thời vậy mà giống như không có phát hiện các ngươi ngược lại là rất nhàn nhạ à ngoài cung tới nhiều như vậy được nhân các ngươi còn có tâm tư tại cái này đánh đàn nữ tử hao tím nói chuyện dường như vân đạm phong khinh bộ dáng nhưng này mấy tên nữ tử lại l à dọa đến sắc mặt đại biến lập tức quỷ dạp xuống đất mời cung chủ thứ tội lục hàn khe n h ư mày người cung chủ này tiếng nói rất thêm thay mà lại rõ ràng giọng nữ nhưng lục hàn luôn cảm thấy giống như ở nơi nào đã nghe qua có một loại cảm giác quen thuộc không đúng lục hàn trí nhớ coi như không tệ hắn cẩn thận một lần nghĩ lập tức nghĩ đến một người tư đồ minh nguyệt chính là vị kêu ma giáo giáo chủ sau đó lục hàn bừng tỉnh đại ngộ hắn cảm giác chính mình cũng có chút nhịn không được run phiêu tuyết cung cung chủ chính là kêu ma giáo giáo chủ cắt nàng là cùng là một người cái này lục hàn chỉ cảm thấy mình phát hiện một cái kinh thiên bí mật bí mật này một khi truyền đi nhưng rất khó lường chương hai trăm ba mươi lăm phiêu tuyết cung cung chủ ma giáo giáo chủ n g o à i đ ó muốn hay không ác như vậy a ngũ đại môn phái một trong phiêu tuyết cung lại là ma giáo tổng đàn khó trách chính đạo khắp thiên hạ tìm ma giáo tổng đàn cũng không tìm tới nguyên lai、like. dẫu ở cái này bằng tuyết sơn mạch phía dưới mà lại còn mặc vào áo lót đánh vào đến chính đạo nội bộ lục hàn bó tay rồi nhiều năm như vậy người trong chính đạo vậy mà đều không có một tia hoài nghi sao x o n g đời nếu là ta bị phát hiện chỉ sợ cái này tư đồ minh nguyện chắc chắn diệt k h ẩ u vì xác nhận trong lòng mình suy đoán lục hàn nghĩ đến một cái biện pháp hắn trực tiếp thi triển thiên lý truyền âm mục tiêu chính là tư đồ minh nguyện sau đó hắn lưu tâm lấy vị này nữ tử áo tím phản ứng người nữ hoa hoa này ngược lại là ẩn tàng đến sâu quả nhiên cô gái mặc áo tím kia đột nhiên toàn thân chấn động vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lục hàng không biết ánh mắt của nàng có thay đổi gì bởi vì nàng che mặt nhìn không ra nhưng chỉ xem phản ứng này đã đủ các người đi xuống đi nữ tử háo tím lập tức đem bên người những cô gái này đổi đi sau đó không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trên nàng vẫn cảm thấy cái này nhạc thiên bang ban g chủ một mực tại trên trời nhìn mình chằm chằm đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau nữ tử háo tím lúc này mới giọng căm hận nói tiền bối vậy mà đối tiểu nữ tử như thế có hứng thú không biết tiền bối có thể hiện thân gặp mặt đồng thời nàng trong đầu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cái này nhạc thiên bang ban chủ trần thiên nhạc từng nói qua lục hàn là hắn nhìn chúng truyền nhân mà gần nhất nàng cũng biết lục hàn đi tới băng tuyết sơn mạch bên trong còn giết không ít người của ma giáo người này nhất định là nhìn mình chằm chằm cái kia truyền nhân lục hàn thử ta cũng không tin người không ra nữ tử á o tím thân hình loẽ lên liền trực tiếp biến mất sau đó lục hàn liền sợ ngây người cô gái mặc áo tím này xuất hiện ở trước mặt mình khẽ vươn tay liền hướng phía mình t r ộ tới nàng cỏ nàng đã sớm phát hiện ta lục hàn sắc mặt đại biến nhưng lúc này cũng đã không còn kịp rồi tư đồ minh nguyệt tu vi sớm đã đạt tới nguyên thần cảnh giai đó trước siêu việt lục hàn nhiều lắm dù là hiện tại lục hàn đã đạt tới huyền t h ô n g cảnh đại viên mãn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ hắn không có chút nào sức phản kháng dù sao phản kháng cũng là vô dụng chẳng bằng thành thành thật thật thúc thủ chịu c h ó i cũng không cần thiết bại lộ thực lực của mình vị tiên tử này lục hàn không chỉ có không trốn hơn nữa còn thoải mái hướng phía nữ tử áo tím âm quyền lên tiếng c h à o tại hạ mạo m ộ i quấy g i à y mong rằng thứ tội có thể hay không xin hỏi một chút nơi này là địa phương nào còn tại băng tuyết sơn mạch bên trong sao vì sao ta một đêm tỉnh lại lại là đến chỗ này phiêu tuyết cung cung chủ vươn đi ra tay vô ý thức n ừ n g lại thu hồi lại nàng nhìn thoáng qua lục hàn trong lòng âm thầm kinh nghi tiểu t ử này không biết ta là ai cũng không biết nơi này là phiêu tuyết cung xem ra kia nhạc thiên bang bang chủ cũng không có đem này bí mật nói cho hắn biết cái này c h u y ể n nhân cung chủ đang suy nghĩ muốn hay không bắt lục hàn b ư ớ c kia trần thiên nhạc thiện thân đúng lúc này trong đầu của nàng lại vang lên trần thiên nhạc thanh âm nữ hoa hoa lão phu nói qua không tham dự các ngươi trước đó tranh đấu cho nên bí mật của ngươi ta sẽ không để lộ ra đi nhưng là ngươi nếu là muốn giết ta c h u y ể n nhân này đống nhiên một tiếng long hông thanh âm tại tư đồ minh nguyện trong đầu vang lên một sát na này ở giữa tư đồ minh nguyệt cảm giác được linh hồn của mình một trận nói h nhói nàng kìm lòng không đặng n â y dại sau đó sắc mặt nàng đại biến không muốn ý đồ chọc g i ậ n ta trần thiên nhạc thanh â m lại một lần vang lên chỉ cần không giết tùy ngươi làm sao dày vào hắn đều tùy thiện sau đó thanh â m này liền lại một lần nữa biến mất vô luận tư đồ minh nguyệt như thế nào tại nội tâm hỏi lại cũng bị mất nửa điểm phản ứng tư đồ minh nguyệt trong lòng hoảng hốt nàng cũng không lo được lục hạn ở đây trực tiếp la lớn tiền bối có nghe nói qua huyết thần điện văn bối cùng huyết thần điện có chút nguồn gốc có thể hay không huyết thần điện cái gì huyết thần điện lục hàn một mặt kinh ngạc ngâm miệng chuyện không liên quan ngươi tư đồ minh nguyệt vừa nhìn thấy lục hàn liền đến lửa nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia đáng sợ công kích linh hồn lập tức trong lòng máy động cũng không dám hạ nặng tay chỉ là phất tay bày ra một đạo cơm chế đem lục hàn hoàn toàn phong bế nghe không được thanh âm cũng cảm giác không đến ngoại giới hết thảy lục hàn trong lòng cười lạnh hắn rất nhanh liền kịp phản ứng cái này tư đồ minh nguyệt rõ ràng là muốn dùng huyết thần điện tới dọa chính mình cho nên cái này huyết thần điện chỉ sợ là một cái cực kỳ cường đại thế lực khả năng cùng huyết nguyện thần giáo có quan hệ huyết thần điện thì tính sao ta nói không muốn ý đồ chọc giật ta đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt thậm chí đối sau lưng ngươi huyết thần điện cũng không có chỗ tốt chân t h i ê n nhạc thanh âm lại một lần tại tư đồ minh n g u y ệ t trong đầu vang lên tư đồ minh n g u y ệ t tin nàng không thể không tin đối phương ngay cả huyết thần điện đều biết mà lại không có chút nào để vào mắt chỉ sợ thực lực của đối phương vượt xa mình tưởng tượng tư đồ minh n g u y ệ t nhìn xem lục hàn ánh mắt hết sức phức tạp tên đang chết này vận khí làm sao tốt như vậy trước có nam cung k i n h vũ nữ nhân này bảo b ọ hắn hiện tại lại tới một cái càng đáng sợ n h ạ thiên bang cái này nhân thân lên tới ngọn nguồn có cái gì ma lực chẳng lẽ hắn thật sự là thiên phú có một không hai đương thời bị vị kia nhạc thiên bàng cao nhân nhìn chúng người này tuyệt đối không thể trêu chọc nếu không ta huyết n g u y ệ t thần giáo vạn k i ế p bất phục ta tư đồ minh nguyện chỉ sợ cũng muốn chết cho nên ta muốn hay không nhân cơ hội này lôi kéo hắn nếu có một ngày có thể rời đi cái này đại hạ vương triều nói không chừng với ta mà nói là một cái cơ duyên cực lớn ngay cả huyết thần điện đáng sợ như vậy tồn tại đều không để vào mắt nhạc thiên bàng tư đồ minh nguyện trong đầu b ỗ n nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy nàng hung tay lên triệt hạ cấm chế lục hàng trước mắt tái hiện q u a n minh sau đó hắn thấy được cô gái mặc áo tím này kêu một cô đệ người khi thế rốt c ụ c tiêu tán không thấy ồ ngươi nói ngươi là tại băng tuyết sơn mạch c h ú n g qua một đêm không hiểu thấu liền xuất hiện ở nơi này nữ tử á o tím thanh âm ý nguyên mười phần dễ nghe lục hàn lại là biết nàng đang diễn trò đương nhiên lúc này lục hàn cũng vui vẻ thấy như thế nàng biết diễn kịch mình thì cắn sẽ đúng vậy à xin hỏi tiên tử ngài là lục hàn ôm quyền thi lễ nữ tử á o tím thản nhiên nói nơi này là phiêu tuyết cùng ta chính là phiêu tuyết cùng công chủ vừa rồi những người kia chính là môn hạ đệ tử của ta ngươi cũng nghe đến điểm này là không gặp được tư đồ minh nguyệt dứt khoát nói thẳng cái gì phiêu tuyết cung lục hàn lại là lộ ra một mặt kinh sợ trực tiếp lấy dại thật lâu mới cả kinh nói ta vậy mà ngoài ý muốn xông vào phiêu tuyết cung tới lần này nhưng p h i ề n thoái tại hạ lục hàn bái kiến c u n g chủ x ô n g lầm bifai sơn môn thật sự là ngoài ý muốn còn xin c u n g chủ thứ tội nữ tử á o tím trầm giọng nói ngươi x ô n g lầm phiêu tuyết cung vốn là tội chết nhưng nể tình ngươi cùng ta phái đệ tử nhâm tuyết có rất nhiều nguồn gốc lại là vô tâm tri thất mà ngươi lại đều là ngũ đại môn phái lần này dễ tính ngươi mau mau rời đi bản cung chủ liền không xo、so、đo còn g i lục hàn trong lòng cười lạnh vậy liền tiếp tục giả vờ diễn từ nha ta cũng sẽ a chương hai trăm ba mươi sáu cung chủ trở đi tại hạ sợ tối đã như vậy vậy v ã n bối liền táo tử lục hàn quay người muốn đi gấp đ ỗ n g nhiên lại dừng lại nói thế nhưng là làm sao ra ngoài cái này bốn phía nhìn hoàn toàn không giống như là một cái dưới đất băng cùng ngược lại giống thế ngoại đảo nguyên khắp nơi đều là mỹ lệ phong cảnh khó có thể tưởng tượng tại băng tuyết sơn mạch sâu dưới lòng đất lại có như thế kỳ quan ta mang người ra ngoài đi tư lộ minh nguyện trầm tư một lát liền trực tiếp dẫn lục hàn vòng qua từng tòa băng liêu đi vào một chỗ thông đạo trước đó sau đó không ngừng xoay quanh hướng lên rốt cục hai người thông qua được trùng điệp cơ quan cuối cùng đặt tới băng tuyết sơn mạch mặt bên ngoài nhưng lúc này lại đã trời tối trời tối về sau không nên đến chỗ đi lại nếu không có thể sẽ lâm vào nguy hiểm trong tuyệt cảnh chờ bình minh ngày mai lại rời đi đi tư đồ minh nguyệt nhắc nhở một câu sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi lục hàn đột nhiên nói ra c u n g chủ muốn đi sao ngày nay quá tối tại hạn có chút sợ sợ tư đồ minh nguyện tựa hồ cảm thấy rất kinh ngạc lục hàn trong lòng cười thầm con giả hắn cố ý tìm lý do đem cái này tư đồ minh nguyệt lưu lại nhìn nàng phản ứng ra sao cái này băng tuyết sơn mạch quá nguy hiểm tại hạ một người sợ là không ra được cung chủ hẳn phải biết ngủ tại hạ bất tài thân là thiên đạo liên minh minh chủ bây giờ thành ma giáo cái đinh trong mắt muốn trừ chi cho thống khoái đoạn đường này tại hạ kinh lịch không biết nhiều ít tác chiến mới may mắn chạy trốn cung chủ có thể hay không chuyện tốt làm đến cùng đưa ta rời đi cái này b ă n g tuyết sơn mạch lục hàn giả bộ như một bộ tội nghiệp dáng vẻ tư đồ minh nguyện trầm tư một lát nói cũng tốt ngươi thân là thiên đạo liên minh minh chủ gánh vác trừ ma vệ đạo trách nhiệm nếu là chết tại ta phiêu tuyết c u n g địa b ả n bản, bản cung chủ cũng không tốt hướng các ngươi tứ đại môn phái giao phó đã như vậy vậy liền chờ ngày mai hưởng đông bản cung chủ tự mình hộ tống ngươi rời đi đi như thế tại hạ liền thay thiên hạ chính đạo đa tạ cung chủ lục hàn chính thức ôn quyền thi lễ trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ cái này tư đổ minh nguyệt quả nhiên trong lòng có quỷ không biết muốn có ý đồ gì bất quá lúc này lục hàn cũng không để ý hiện tại mình ưu thế lớn nhất là nàng không biết mình đã sớm đã xem thấu thân phận của nàng còn ở lại chỗ này diễn kịch liền nhìn nàng một cái diễn trò quỷ gì nơi này quá nguy hiểm tìm một chỗ chỗ an toàn đi nơi đó cũng không tệ tư đồ minh n g u y ệ t cũng không có nhiều lời mà là bốn phía nhìn thoáng qua hướng phía trước một chỉ hai người tới một chỗ bí ẩn chỗ tư đồ minh n g u y ệ t ở một bên tính t ọ a nhắm mắt không nói một lời lục hàn mà là tại một bên nói một mình dường như đang hỏi tư đồ minh n g u y ệ t lại giống là tại mình nghiên cứu nói đến cũng thật sự là kỳ quái đâu ta trước đó là đảo cái địa động trốn ở trong đó vốn cho rằng dạng này liền an toàn không nghĩ tới một đêm tỉnh lại đã đến phiêu tuyết cung bên trong đây cũng quá thần kỳ tư đồ minh n g u y ệ t bừng tỉnh đại n g ộ rất ít người có sẽ đào ra sơn động nút ở bên trong bởi vì cái này băng tuyết sơn mạch bên trong dưới mặt đất rất có thể ẩn nút đáng sợ băng linh thú những này cường đại băng linh thú nhiều năm sâu ngủ dưới đất trên cơ bản bọn chúng rất ít đi săn g i ế t bởi vì tiêu hao năng lượng quá nhiều ngược lại không bằng dấu ở dưới mặt đất chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí tu luyện mà lại săn g i ế t được con mồi cũng không thể vì chúng nó cung cấp nhiều ít năng lượng ở bên ngoài này đát đều là một chút thực lực chẳng ra sao cả băng linh thú cho nên nhân loại tu sĩ tại cái này b ă n g tuyết sơn mạch bên trong sông sáo rất kiên kỵ l ọ ạ đảo một khi không cẩn thận kinh động đến những cái kia giấu ở dưới mặt đất đại yêu liền rất nguy hiểm giống như lúc trước lục hàn xâm nhập đến trong hồ đánh bắt cá như thế liền kinh động đến hồ lớn kia bên trong giao long tư lộ minh nguyện nhìn thoáng qua lục hàn trầm mặc một lát nói ngươi dưới đất đảo qua sâu hoàn toàn chính xác có khả năng bị chuyển rời đến phiêu tuyết cung bên trong cũng coi như ngươi vận khí tốt nếu là đưa ngươi chuyển rời đến địa phương nguy hiểm chính là thần tiên cũng khó cứu ngươi về sau nhớ lây tại cái này bằng tuyết sơn mạch bên trong không thể làm ẩu tại hạ ghi nhớ c u n g chủ dạy bảo lục hàn khách khí vô cùng tư đồ minh nguyệt dường như cũng không muốn cùng hắn nói quá nhiều lục hàn cũng lười để ý đến nàng một đêm không có chuyện gì xảy ra rốt cục chờ đến hướng đông đi thôi tư đồ minh nguyệt đứng dậy vọt thẳng trời mà lên hướng phía phương hướng tây bắc bay đi phương hướng sai đi lục hàn lập tức đ ổ i kịp nhưng làm mười phần nghi hoặc mà hỏi thăm tư đồ minh nguyệt cũng không quay đầu lại nói hồi lưu vân tông nhất định phải hướng nam nhưng mặt phía nam gặp nguy hiểm cho nên nhất định phải đi vòng ngươi không cần nhiều lời đi theo ta là được、Tốt. lục hàn cười nhưng hai người một trước một sau phi hành không bao lâu đ ỗ n g nhiên đại địa chấn động phía dưới núi tuyết đ ỗ n g nhiên đã nứt ra một cái cự đại v ự c sâu đ ó lấy một đầu thô to trường tiền từ trong thâm viên ló ra hướng phía lục hàn hai người còn tới toàn bộ không gian đều phảng phất bị cái này một roi b ổ ra tốc độ kia nhanh chóng quả nhiên là làm cho người kinh hãi không được cẩn thận tư đồ minh nguyệt quá sợ hãi lập tức trở về thân một phát bắt được tốc độ hơi chậm lục hàn liền đem hắn vứt ra ngoài lục hàn biến sắc đây là một đầu hình thể vô cùng to lớn n h ệ loại băng linh thú toàn thân ó n g ánh sáng long lanh từ cái này trong thâm v i ê n bay ra ngoài liền phảng phất một toàn núi nhỏ thật là lớn nhện tính a lục hàn lập tức cảm giác ngạc nhiên không thôi thế giới này quá điên cuồng con n h ệ này n băng linh thú vừa rồi chính là nhà tơ c u ố n về lục hàn cái này tia đều có thô to như thùng nước phảng phất một đầu c ự mãng t ơ nghệ cũng là gần như trong suốt màu n g à sữa tư đồ minh nguyện phản ứng kịp thời lập tức nói ngươi trước trốn ta sau đó liền đến không phải liền là chỉ là một cái nghệ yêu mà nói lục hàn ngược lại xông trở lại tay vừa lộn liền trực tiếp trường kiếm nơi tay Nhất kiếm ngư long Một kiếm kim vũ. đầu s ắ con c cá lục từ h à nghiện muối kiếm một bắn thành n ra, hóa h à đầu o kim gầm cự long, t t sông này hình thể to lớn to này yêu bốn chân nâng lên múa ra từng mảnh từng mảnh đ ba quang vậy mà chặn lục hàn cái này nhất kiếm ngư l o n g vũ chờ hoa lệ hoàng kim cự long tán đi con n h ệ n kia yêu q u á i kêu một tiếng nó bốn chân bên trên có nhàn nhạt, nhạt vết thương hiển nhiên lục hàn một kiếm này vẫn là làm nó bị thương nhẹ nhưng là cũng chỉ thế thôi c h ỉ gặp từng đạo băng lãnh hàn khí ngưng kết thành nước dọc theo nó bốn chân lan tràn thời gian dần trôi qua thương thế của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị không thể l i ề u mạ n g đây là sáu nhãn ma nhện thực lực chí ít động thiên cảnh trở lên ngươi không phải là đối thủ của nó chính là b ả n cung chủ m u ố n đối phó này yêu cũng rất khó tư đồ minh nguyện tranh thủ thời gian nhắc nhở thật sao vậy ngươi tới đi lục hàn cũng không muốn tại cái này tư đồ minh nguyện trước mặt bại lộ thực lực chân thật của mình liền mười phần khách khí khiếm lượng hóa thành một cái lưới lớn hướng phía lục hàn hai người vào đầu che đ ạ i tới cẩn thận tư đồ minh nguyệt s o n g trường đầy trước mặt đột nhiên hình thành một cô đáng sợ băng tuyết phong bạo nên hướng k i a tơ nhẹ lưới lớn mà lục hàn thì là thân thể chìm xuống một kiếm chém về phía k i a sáu nhãn ma nhện phần bụng một kiếm động s â n hà chương hai trăm ba mươi bảy cung chủ ta có một người bạn một kiếm này lục hàn vận dụng năm thành lực lượng một đạo đáng sợ k i ế m khí như trăng như đ a o băng lánh mà lăng lệ trực tiếp chạm tại tia sáu nhãn ma n ệ n phần bụng ngao tia sáu nhãn ma n ệ n kêu thảm một tiếng phần dưới bụng bị một kiếm chém ra chảy ra màu xanh biết máu đặc tản ra một c ố làm cho người buồn nôn mùi mà lục hàn nhân cơ hội này đã lại một lần nữa hạ xuống lao thẳng về phía kia sáu nhãn ma nhện dưới thân đối với lục hàn tới nói cái này sáu nhãn ma nhện thật là buồn nôn cũng không có gì có thể ăn duy nhất đáng giá hắn xuất thủ chính là này yêu y ê u đ a n cái này sáu nhãn ma nhện thực lực cực mạnh y ê u đ a n tự nhiên cũng ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ lục hàn xem chừng mình đạt được cái này y ê u đ a n có thể chướng không ít kinh nghiệm đông nhiên nguy hiểm mau trở lại tư đồ minh nguyện lên tiếng kinh hô tới lục hàn khe nhữ mày trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ rõ ràng cái này tư đ ổ minh nguyệt là thật lo lắng cho mình đ n g nguy vẫn là cái bộ dáng hận không thể mình đi chết đây chính là cái cơ hội tốt ra nếu như mình chết tại cái này sáu nhãn ma nhện trong tay cái này nhưng cùng với nàng tư đ ổ minh nguyện không quan hệ cho dù là nam cung khinh vũ cùng kia nhạc t i ê n bang bang chủ muốn trách tội cũng trách không đến trên đầu của nàng nhưng lục hàn cũng không nghĩ nhiều hắn sở dĩ như thế cũng là có năm chắc chỉ gặp kia t h ụ thương sáu nhãn ma nhện trong vết thương đột nhiên phun ra một cỗ đồng vụ cái này một cỗ màu xanh biết đồng vụ cùng nó huyết dịch tương tự một cỗ trùng thiên hôi thối chuyển đến rùng độc lục hàn cười Bất bị chất diệt thân đạt tố thân thể kim kỹ năng động đến nặng, sau o sánh bình thường n g n g cấp t sĩ, tăng lên đó ộ c này, đ ố lục hàn, hàn t ra, ra tốc hướng phía tia sáu nhãn ma nhện phóng đi tia sáu nhãn ma nhện khí độc đem lục hàn hộ thể lồng ánh sáng vây quanh không ngừng thâm thực lục hàn nhìn xem thể nội nguyên lực điên cuồng tiêu hao phía trên tư đồ minh n g u y ệ t khẽ nhũi mày nàng cũng không có đậu thủ mà kia sáu nhãn ma n h ạ n lúc này úc còn không mang nội mình úc cũng không có tinh lực lại đồng thời ra tay với nàng tiểu t ử này hoàn toàn chính xác yêu nghiệt tư đồ minh n g u y ệ t cũng không thể không thừa nhận mình ma giáo bao quát phiêu tuyết cung thủ hạ bên trong không ai tại huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn có thể có được lục hàn cường đại như vậy chiến lược chỉ xem lúc này lục hàn kia ngoại phóng nguyên lực hình thành lồng ánh sáng liền đủ để nhìn ra trong cơ thể hắn nguyên lực so cùng cảnh giới người mạnh hơn nhiều nhưng nàng cũng không biết lúc này lục hàn thực lực phát huy vẫn chưa tới ba thành rất nhanh lục hàn liền đỉnh lấy áp lực lớn xông về k i a sáu nhãn ma nhện thụ thương phần bụng k i a sáu nhãn ma nhện quái khiếu không ngừng lưu lại trong lúc nhất thời phản phất thiên băng địa liệt đại địa không ngừng chấn động k i a sáu nhãn ma nhện túi đầu phun ra một t r ư ơ n g tơ nhện lưới hướng phía lục hàn q u é t tới phá cho ta lục hàn một kiếm chém ra nhất kiếm n l ư long vũ hoa lệ hoàng kim cự long lại xuất hiện đem cái này một chương tơ nhện lưới cho rào sắt đến tan thành mấy khói mà lục hàn khí thế lao tới trước không giảm lại là một kiếm hoa lệ kiếm quang trực đoạn sơn hà tia sáu nhãn ma n ệ n vốn đã thụ thương phần bụ lại thụ này một kiếm trực tiếp bị cắt mở điên cùng dây rồi lấy muốn thoát đi nơi đây nhưng lúc này đã tới đã không kịp lục hàn theo đuổi không bỏ một kiếm lại một kiếm cái này sáu nhãn ma nhện không ngừng tiêu thảm tám đầu chân không ngừng điên cùng cơ nhưng lại không có kết cấu gì căn bản không đả thương được lục hàn mảy may tư đồ minh nguyệt nhìn ngay người kẻ này thiên phú quả nhiên là đáng sợ ngày khác như trưởng thành đặt tới động thiên cảnh đại viên mãn c h i cảnh chỉ sợ vừa rồi một kiếm kia uy lực không thua hắn sư tôn nam cung thị vũ tư đồ minh nguyệt trong lòng càng hiếu kỳ cái này lục hàn đến cùng là đạt được cái gì khó lường cơ duyên tu luyện thế nào ra đáng sợ như vậy kiếm đạo một kiếm tiêu động s â n hà đơn giản khiến tư đồ minh nguyệt nhìn đều kinh hại không thôi cái này sáu nhãn ma nhện lại bị h ắ n giết cái này tư đồ minh nguyệt có chút lung túng vừa rồi nàng vì nhắc nhở lục hàn con nhện này thực lực đáng sợ còn nói mình muốn đối phó cái này sáu nhãn ma nhện đều rất khó nhưng bây giờ lục hàn lại là một người đem cái này sáu nhãn ma nhện làm t h i t rồi chẳng lẽ mình đường đường một cái phiêu tuyết cung cung chủ còn không bằng một cái lưu vân tông đệ tử lúc này lục hàn đã vọt tới tia sáu nhãn ma nhện phía dưới toàn thân nguyên lực đã dâng trào thành thiêu đốt hòa diễm hình không ngừng ngăn cản khí độc công kích đi chết đi lục hàn hướng phía kia t h ụ thương phần bụng trở lại một kiếm nhất kiếm ngư long vũ chỉ là lần này đầu này cự long càng h u n g mãnh to lớn hơn một trận tiếng long ngâm vang lên hoàng kim cự long tứ ngược về sau kia sáu nhãn ma nhện tám đầu đôi chân dài cứ như vậy vô lực rủ xuống nó cứng rắn sát ngoài chặn lục hàn một kiếm này nhưng là dưới phần bụng phương yếu ớt bộ vị lại là bất lực ngăn trở mà bên trong đã bị xoắn thành một mảnh nát nhừ chết đến mức không thể chết thêm đón lấy lục hàn t u ầ n t h ụ đem cái này sáu nhãn ma nhện cho phân tán tìm được dấu ở sát bên trong một cái đầu người lớn nhỏ y ê u đ a n đây là lục hàn lấy được lớn nhất một viên y ê u đ a n ngay cả cái này y ê u đ a n cũng có được nhàn nhạt màu xanh biếc có độc lục hàn mỉm cười có kinh nghiệm là đủ rồi điểm ấy độc cùng con mũi cắn không sai bị lắm lục hàn trực tiếp đem k i a y ê u đ a n thu vào ngươi l i ề u mạng giết cái này sáu nhãn ma nhện chính là vì đạt được nó y ê u đ a n ngươi muốn thứ này làm cái gì tư đồ minh n g u y ệ t một mặt không hiểu nhìn xem hắn lục hàn cười cười nói đúng vậy a cái này yodan đối với ngươi mà nói khả năng không có tác dụng gì nhưng ta có một người bạn am hiểu lợi độc khả năng đối với hắn hữu dụng bằng hữu của ngươi tư đồ minh nguyệt nhẹ gật đầu nói đi thôi lục hàn g cười nói bằng hữu của ta còn kém một viên dao l o n g sừng r ộ n g cung chủ có thể giúp ta một chuyện sao ta biết một chỗ có một đầu dao long tư đồ minh nguyệt toàn thân chấn động thân là phiêu tuyết cung cung chủ nàng so với ai khác đều rõ ràng cái này băng tuyết sơn mạch tất cả băng linh thú kỳ thật bất quá là cố ý nuôi thả nếu là muốn giết lấy nàng thực lực đã sớm giết sạch nhưng là lúc này nghe được lục hàn tri ngôn tư đồ minh nguyệt lại cảm giác mình không để ý đến một vấn đề tiểu từ này đến cùng g i t nhiều ít băng linh thú cũng không biết tiểu tử này đến cùng mưu đồ gì cái này yêu đan ngoại trừ một chút luyện đan luyện dược người cần những người khác căn bản vô dụng à tư đồ minh nguyệt mới không tin hắn có một người bạn loại này lý do thoái thác nếu ngươi muốn rời khỏi băng tuyết sơn mạch ta hiện tại liền đưa ngươi ra ngoài ngươi không muốn được một t ứ c lại muốn tiến một thước muốn giết cái gì băng linh thú trở rời đi băng tuyết sơn mạch về sau chính ngươi đi chính là sau đó sống chết của ngươi không liên quan gì đến ta về phần bằng hữu của ngươi kia càng không liên quan gì đến ta tư đồ minh nguyện dứt lời liền trực tiếp, tiếp tục tiến lên mà lúc này lục hàn lại là lớn tiếng nói nếu như ta nói người bạn này là cùng chủ ngươi đây t r ư ơ n g hai trăm ba mươi tám chém giết giao long lẫn nhau báo tố d i ễ n kỹ tư đồ minh nguyện đ ứ n g lại xoay người lại nhìn xem lục hàn ánh mắt xa xa tương đối lục hàn lại là lộ ra một mặt nụ cười ôn lu tư đồ minh nguyện kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu rốt cục xoay người lần nữa nói đi thôi lục hàn cười hắn bay đến phía trước dẫn đường cẩn thận phân biệt một chút phương hướng rốt cục t u y ể n định sau đó cực tốc tiến lên tư đồ minh nguyện tại sau lưng đi theo hai người tốc độ cực nhanh không bao lâu liền đi tới một chỗ hổ lớn trên không lục hàn hướng phía phía dưới nhìn xuống nói đầu k i a p giao long hẳn là ngay tại trong hồ này làm phiền cung chủ tiến đến đ ê m này yêu thú g i ậ n ra ta đi tư đồ minh nguyệt hơi s ư ớ n g sở lục hàn nhẹ gật đầu nói đầu này giao long cực kỳ giàu hạn chỉ sợ còn nhận ra ta nếu ta tiến đến chỉ sợ nó sẽ không ra đến khẳng định g i ấ u càng ngày càng sâu được tư đồ minh nguyệt trầm tư một lát che giấu khí tức của mình đâm đầu thẳng vào hồ nước này bên trong bắt đầu điên cuồng đ ổ sắt trong hồ băng linh thú cái này trong hồ lớn sinh tồn lấy không ít thủy tộc yêu thú thực lực cũng rất yếu tại từ khi trăng sáng trên tay căn bản không có bất kỳ sức phản、kháng. toàn bộ trên mặt hồ dần dần hiện ra một mảnh đỏ thâm chi sắc một cỗ nồng đậm mùi màu tươi thật lâu chưa tán đông nhiên cái này hồ lớn phía trên nhấc lên kinh thiên sóng biển một cái c ự đại vòng xoáy đột nhiên hình thành Ra. Lục Hàn trực truyền ra ra truy dao long gầm thanh âm lên. ngay sau Lục long lên, lồ nhắc nước, cùng Hàn nhở. nhiên, minh hồ. nhiên thét khổng nhảy minh nguyện sông tiếng văng điên nguyện. tiếp tư mặt Đột một một vật mặt sát tư quái Quả nhiên là đầu âm âm gầm đổ đó, đổ một lần nữa mọc ra bộ phận so với trước đó thân thể rõ ràng càng thêm tiểu lộn xem kiếm lục hàn trực tiếp xuất thủ một kiếm hướng phía đầu này giao long c h é m tới nhưng cùng lúc đó tay trái của hắn đột nhiên huy sái ra một v ậ t hình thành một cái lưới lớn hướng thẳng đến đầu này giao long q u é tới t giao long dưới sự phẫn nộ vốn định cùng lục hàn n ạ n h bính một c h i ê u nhưng là nhìn thấy t r ư ơ n g này mạng n ệ n lập tức sợ ngây người đầu này giao long hình thể còn không có con n ệ n kia lớn nhưng thực lực rõ ràng mạnh hơn nhìn thấy chương này m ạ n n ệ n trực tiếp phun ra từng đạo hơi nước đạo này hơi nước ngưng kết thành hà băng trong nháy mắt liền đem con n ệ n này lưới làm cho đông lại mạn nhẹ không cách nào đem cái này giao long c ủ a lấy nhưng lục hàn kiếm cũng đã đến một kiếm này tại cái này giao long trên thân lưu lại ra một đạo hòa hoa cái này giao long trên người lân phiến cực kỳ cứng rắn căn bản không sợ lục hàn kiếm khí công kích động thủ lục hàn hướng phía tư đồ minh n g u y ệ n hét lớn một tiếng miễn phí lao lực không dùng thị phí tư đồ minh n g u y ệ n trong lòng có chút nén giận tiểu tử này thật đúng là không có chút nào k h á c h khí những này băng linh thú vốn là băng tuyết sơn mạch nuôi thả yêu thú chỉ bất quá có chút đặc thù kỳ chủ phải làm dùng là thủ hộ cái này một mảnh băng tuyết sơn mạch miễn cho ngoại nhân tùy ý xâm nhập nhưng là giờ phút này tư đồ minh nguyệt lại đến mười phần bất đắc dĩ vì lấy lòng cái này lục hàn cũng nên đánh đổi một số thứ tư đồ minh nguyệt vừa ra tay liền cho thấy tuyệt đối nghiên ép trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm tách ra băng lanh hạ khí cả người cũng hóa thành một đạo lưu quang đâm thẳng hướng cái này giao long cái này giao long nhìn thấy lục hàn liền nhịn không được phát ra phẫn nộ gào thét lần trước chính là cái này giao hỏa chặt đứt mình gần nửa đoạn thân thể nếu không phải mình sức khôi phục kinh người đến bây giờ còn chỉ còn một nửa gia hỏa này lại còn g i m đến hơn nữa còn mang theo giúp đỡ hơn nữa nhìn thực lực càng mạnh đầu này giao long không chút do dự quay người liền muốn đào tẩu chỉ cần đâm đầu thẳng vào hồ sâu thăm thẳng bên trong mình liền an toàn làm sao tư đồ minh nguyện tốc độ thật sự là quá nhanh chỉ là một cái chớp mắt ở giữa liền sớm di động đến trên mặt hồ phương ngăn chặn đầu này giao long đường đi ngay sau đó tư đồ minh nguyện đột nhiên biến mất không thấy gì nữa hóa thành một đạo h à n quang lạnh lẽo trong nháy mắt xông về cái này giao long giao long còn đến không kịp tránh ra lục hàn tận mắt thấy một m à n này tư đồ minh nguyện vẹn vẹn chỉ một chiêu trực tiếp đông lạnh mặc vào cái này giao long thân thể lại xuất hiện thời điểm tư đồ minh nguyện trên tay Đã nhiều m ộ tư viên kia Giao long yêu đàn. Đã mất đi yêu đàn, Giao yêu nguyên yêu yêu yêu tản khổng đàn. Chính Long đàn. đàn, Long cũng mất ra h lồ lực là c Đã a chết, thực lực nhưng giảm là đồ i nhiều, đã hoàn toàn không có sức phản kháng. đã đ Tư có sức minh nguyệt lại không có ý định lại đọc thủ lục hàn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này tiến lên chính là nhất kiếm ngư long vũ kim sát cự long đem đầu này giao long trực tiếp thôn vệ chờ hết thạy tan thành m â y khói về sau đầu này giao long vô lực hướng phía mặt hồ rơi xuống cuối cùng bị lục hàn một phát bắt được trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ chiến đấu kết thúc lần này vậy mà như thế thuận lợi tư đồ minh nguyệt đem trong tay viên này giao long yodan ném cho lục hàn nói ngươi cần phải đi nhưng mà lục hàn tiếp nhận viên này giao long yêu đan về sau nhưng lại đem nó ném về cho tư đồ minh nguyệt nói ta đã nói rồi đây là đưa cho ngươi mà lại đây cũng là ngươi tự tay chèm giết đương nhiên là thuộc về ngươi tư đồ minh nguyệt lắc đầu cái đồ chơi này đối với nàng mà nói không có bao nhiêu tác dụng lục hàn cũng biết nhưng là vì soát kinh nghiệm đương nhiên là có vật gì tốt đ ề u muốn đưa cho nàng quả nhiên điểm kinh nghiệm tăng một chút ngươi giữ đi không muốn nói nhảm đi nhanh lên tư đồ minh nguyệt lại đem viên này giao long yêu đan lại ném về cho lục hàn đột nhiên quay người như lâm đại địch lục hàn đem viên này giao long yêu đan thu vào giờ này khác này hắn cũng cảm giác được có chút không đúng quả nhiên t r u n g quanh lần lượt từng khí thế mạnh mẽ điểm điểm xuống lại tới lập tức lục hàn thấy được một số người những này khí tức quen thuộc kẻ đến không thiện là người của ma giáo lục hàn sắc mặt biến hóa không chút do dự tiến lên ngăn tại tư đ ổ minh nguyện trước mặt đưa nàng bảo hộ ở sau lưng l i ê n một cử động kia l i ê n vì lục hàn thắng được không ít điểm kinh nghiệm tại cái này một mảnh trắng xóa thế giới băng tuyết bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo á o bào đen thân ảnh những này á o bào đen thân ảnh từng cái tản ra một cỗ hắc khí để cho người ta thấy không rõ chân thực khuôn mặt những người này x u ố n g lại tới ánh mắt nhìn chằm chằm lục hàn s á t k h í dần dần tràn ngập ra lục hàn thân ảnh đã bị những người này hoàn toàn khó a chặt bọn hắn là hướng về phía ta tới c u n g chủ ngươi đi trước việc này không có quan hệ gì với ngươi lục hàn giờ phút này bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng đương nhiên trong lòng của hắn kỳ thật nhanh cười ra tiếng cái này tư đồ minh nguyệt còn tại trước mặt mình giả vờ giả vịt cho là mình không biết nàng là ma giáo giáo chủ những này ma giáo giáo đồ nói không chừng chính là nàng gọi tới đơn giản chính là nghĩ chế tạo một chút mỹ nữ cứu anh hùng t r a diện tranh thủ tín nhiệm của mình mặc dù lục hàn không biết tư đồ minh nguyện đến cùng ý muốn như thế nào nhưng là rất rõ ràng nàng không phải là muốn lấy muốn giết mình đi ngươi mà chết ở chỗ này ta phiêu tuyết cung như thế nào thoát khỏi liên quan huống hồ ma giáo người người có thể chu diện ta thân là phiêu tuyết c u n g cung chủ lại há có thể khoanh tay đứng nhìn thấy chết không cứu tư đồ minh nguyện cũng đồng dạng bày ra một bộ nghĩa chính ngôn từ tư thái tới lục hàn nghe chỉ muốn cười vậy liền giết lục hàn đi đầu rút kiếm xông về những ngày ma giáo người áo đen chương hai trăm ba mươi chín phiêu tuyết cung chủ tuyệt mỹ chân dung ta nhìn ngươi chứa vào lúc nào lục hàn suy nghĩ đã ngươi muốn diễn kịch vậy ta liền bồi ngươi diễn đến cùng giết lên những n à y ma giáo giáo đồ lục hàn cũng sẽ không có chút nhân từ nương tay đi lên chính là một con rồng nhưng lần này ma giáo cao thủ tựa hồ có chút không giống bình thường thực lực phá lệ cường đại lục hàn vừa mới tới giao thủ một cái liền cảm thấy những người này đáng sợ lợi hại à vậy mà đều là huyền thông cảnh trở lên cường giả lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn bất quá chỉ sợ những người này hôm nay cũng phải chết ở người một nhà trong tay lục hàn trong lòng cười thầm hắn đương nhiên sẽ không toàn lực chém giết bảo tồn thực lực ẩn giấu thực lực mới là trọng yếu nhất thời khắc này lục hàn biểu hiện ra tiêu chuẩn cũng chính là lợi hại một điểm huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn mà thôi nhưng đối phương giờ phút này tới hơn mười người căn bản không cùng lục hàn đơn đ ạ độc đấu trực tiếp vây công lục hàn lập tức thân hãm hiểm cảnh cung chủ người đi mau không cần có ta lục hàn còn có tâm tình hướng phía sau l ư n g tư đồ minh nguyệt hô to một câu chỉ cần là có thể soát kinh nghiệm lục hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua tư đồ minh nguyệt thấy cảnh này cũng chưa đi mà là cầm kiếm giết tới đây một kiếm bức lui vây công lục hàn những người áo đen này đem hắn cứu ra lúc này một mực không có động thủ hai cái người áo đen b ộ c phát ra một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ hướng phía tư đồ minh nguyệt lao đến cuộc chiến đấu này đánh thật gọi một cái kinh thiên động địa hồ lớn phía trên mặt nước sóng cả mách liệt đơn giản như là rời sông lấp biển lục hàn l i ề u mạng chém liết tại cái khác người áo đen vây công phía dưới đơn giản giống như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con lung lay sắp đổ tư đồ minh nguyệt cùng kia hai cái áo bào đen láo giả chiến đấu cũng là lực lượng n g a n g nhau thậm chí tư đồ minh nguyệt lại còn rơi xuống hạ phong hai cái này áo bào đen láo giả tựa hồ cũng là động viên cảnh đại viên mãn cường giả đương nhiên lục hàn biết tư đồ minh nguyệt là cố ý ẩn giấu thực lực. bằng vào kết q b ả n h lục hàn ủ cùng i t những kia này áo bào đen liền hướng phía tư đồ minh nguyệt lao đến kết quả lục hàn cùng kia áo bào đen lão giả một trong cứng đối cứng một chút căn bản cũng không phải là đối thủ chỉ một chiêu liền bị đối phương làm cho miệng phun máu tươi hướng phía phía dưới rơi xuống cẩn thận tư đồ minh n g u y ệ t lập tức bước lui một cái khác áo b à o đen láo giả hướng phía lục hàn đổ tới một tay lấy hắn cơ lấy hai người giờ phút này lại một lần bị trùng điệp vây quanh vừa rồi một phen chiến đấu tư đồ minh n g u y ệ t trên mặt mạng che mặt rốt cục bị hủy diệt lộ ra một trường kinh thế hai tục dung nhan tuyển mỹ lục hàn chỉ là nhìn phán g qua về sau liền sợ ngây người nếu không phải ta có được thiên lý truyền âm chi thuật rất xác định nàng chính là tư đồ minh n g u y ệ t chỉ xem khuôn mặt này thật đúng là nhìn không ra lúc này tư đồ minh nguyện căn bản là cùng mình đã từng thấy qua kia một trương anh tuấn tiêu sái khuôn mặt không chút nào tương quan thậm chí tìm không thấy một điểm chỗ tương đồng. mà lại trước mặt gương mặt này đẹp không giống nhân g i a người n cung chủ dung mạo ngươi thật đẹp lục hàn biết do đối phương là cố ý đương nhiên mừng rỡ phối hợp diễn kịch một mặt si ngốc nhìn xem tư đồ minh nguyệt tư đồ minh nguyệt lại là gương mặt lạnh lùng nhìn cũng không nhìn hắn chỉ là nhìn chằm chằm dần dần xuống lại tới người háo đen nói ngươi còn có tâm tình nhìn ta đợi lát nữa ngươi trước chạy đi không nên q u a y đầu lại không được ta sao có thể thả ngươi một người mình chạy trốn cái này chuyển đi ta lục hàn về sau còn thế nào có mặt mũi nào mà nhìn người trong thiên hạ lục hàn hiên ngang lẫm liệt mà nói muốn sinh cùng sống muốn chết cũng chết hôm nay ta có thể tận mắt thấy c u n g chủ dung nhan tuyệt thế cũng là chết cũng không tiếc cái này một trận tốt liếm lục hàn nhìn xem kinh nghiệm của mình giá trị đã tăng lên tới huyền t h ô n g cảnh cảnh giới đại viên mãn năm mươi phần trăm quả nhiên trên lệnh cảnh giới càng lớn lấy được kinh nghiệm cũng càng nhiều tư đồ minh nguyện bản thân đã đạt tới nguyên thần cảnh giai đoạn trước cảnh giới bây giờ lại giả bộ như muốn cùng những n à y ta gọi người áo đen l i ề u mạng tư thế để lục hàn nhìn thực sự cảm thấy có chút khôi hài đương nhiên lục hàn cũng không nói phá ai nói phải chết ngay ta có cơ hội liền mau trốn đừng để ta phân tâm tư đồ minh nguyện dứt lời Toàn thân khí thế đột trường tế xuất, thành một kéo song nhiên lần nữa kéo lên, khí hóa cùng ơ n lớn, cuốn sạch lấy chung quanh phong thuyết, trong ngáy chung quanh tất cả người áo đen bao phủ lại. Nhanh! gió lại. lấy sạch tuyết, phủ tất bao áo mắt, đem cả lúc đó lục hàn trong đầu nghe được tư đồ minh nguyệt truyền âm lục hàn lớn tiếng kêu lên không ta không đi ta muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ tư đồ minh nguyệt trong lòng cái kia khí nha tiểu tử này làm sao cố chấp như vậy bất quá nghĩ lại tiểu tử này đối với mình tựa hồ đã có tình cảm cũng không hưởng phí mình tìm đến nhiều như vậy thủ hạn cùng một chỗ diễn tồn vui này vì thế còn hy sinh hai cái sinh huyền hy hai tư h cảnh cao thủ. Bất quá, chỉ cần có thể ô n cần g cao có Bất đạt quả, đ ợ c Lục Hàn tín nhiệm, tín đồ â y hết thể đều là đáng giá. Đi mò. tư đều đáng Đi đ là giá. mò, minh nguyệt một chiêu này kìm chân đám này người áo đen sau đó lập tức quay người hướng phía lục hàn lao đến một phát bắt được hắn về sau liền trực tiếp văng ra ngoài lục hàn giờ khắc này thân bất do kỳ một cái c h ư ớ c mắt ở giữa đã đến trăm trượng có hơn Đi mò, không phải hai chúng ta ai cũng đi không được lục hàn nghe được tư đồ minh nguyệt thanh âm trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc giờ này khắc này lục hàn một mặt bi phẫn thét dài một tiếng trên mặt mang nồng đậm không cam lỏng hối hận phẫn nộ cuối cùng bất đắc dĩ quay người phi tốc rời đi thời gian dần trôi qua lục hàn thân ảnh biến mất với thiên tế mà bên này chiến đấu nhưng vẫn không đình chỉ những người háo đen này đích đích s á t sắc là trong ma giáo cao thủ nhưng là bọn hắn cũng không biết trước mặt cái này chính là giáo chủ tư đồ minh nguyệt tư đồ minh n g u y ệ t thân phận vốn là một cái thiên đại bí mật cơ h ộ không có ai biết cho nên trận này hí diễn phá lệ rất thật lục hàn là vào trước là chủ mới coi là những người háo đen này là làm giá một chút nhưng kỳ thật bọn hắn thật muốn giết hai người hết thệ đều ở tư đồ minh nguyện trong lòng bàn tay coi như ma giáo bị diệt cuối cùng tư đồ minh nguyện g cùng thổ n phận, máu tươi toàn thân ma khí quân quanh lại liệu linh thi triển huyết đột thuật hóa thành một đạo huyết quang phi tốc biến mất hướng phía lục hàn rời đi phương hướng đuổi theo mà giờ khác này lục hàn sớm đã đến một chỗ an toàn chỗ kiên nhẫn chờ đại mỹ nhân này cũng nên tới a chương hai trăm bốn mươi cung chủ thu ta đương nam sủng đi rốt cục tại lục hàn đợi một hồi lâu về sau xa xa nhìn thấy tư đồ minh n g u y ệ t đuổi theo lúc này tư đồ minh n g u y ệ t toàn thân đẫm máu bản thân bị trọng thương nàng đây là thi triển huyết đột thuật đương nhiên nàng là trang lục hàn cũng biết nàng là giả vờ thế là suy nghĩ chính mình có phải hay không nên lộ ra một mặt cảm động b ộ dáng nghĩ như vậy lục hàn lập tức xông lên phía trước ôm lấy tư đồ minh nguyện vô cùng phẫn nộ nói cung chủ ai đưa ngươi bị thương thành dặng này đồ chết thiệt ta muốn đem bọn hắn thiên đao và quả tiết mối hận trong lòng ta dứt lời lục hàn liền muốn giết trở về siêu điểm kinh nghiệm điên cuồng phát ra trở về tư đồ minh nguyệt lại là gắt gao kéo lại lục hàn nói ta không sao ngươi đ ừ n g đi chịu chết thật vất vả mới thoát ra đến ngươi sao phải khổ vậy chứ lục hàn quay người nhìn xem nàng kia tái n h ợ t tuyệt mỹ khuôn mặt trong lúc nhất thời có chút l y dại cứng rắn gạt ra hai g i ọ t nước mắt nói cung chủ ngươi hôm nay vì cựu ta bị thương thành dặn này lục hàn trong lòng hảo hảo cảm động ta tình nguyện vừa chết cũng không muốn nhìn ngươi thụ như thế nỗi khổ a tư đồ minh nguyệt nhìn thấy cái này hai viên nước mắt lập tức trong lòng âm thầm yên lòng cuối cùng trận này hí không có hồn g phí diễn không có gì ngươi không nên suy nghĩ nhiều việc này không nên chậm trễ ngươi đi nhanh lên đi tư đồ minh nguyệt vì lục hàn chỉ rõ phương hướng nói một đường hướng đông nam phương hướng ngươi liền có thể rời đi cái này bằng tuyết sân mạch về lưu vân tông đi không lục hàn lại là một tiếng c ự tuyển nói bây giờ thân ngươi bị thương nặng ta lại há có thể bỏ xuống ngươi không để ý một mình rời đi ta không sao tư đồ minh nguyệt lắc đầu nhưng sắc mặt ý nguyên tái nhật lục hàn cũng tương tự lắc đầu nói không được thế a k ô n g đi, ta m u ố là hai i ế c người tiếp tục tiến t t lên hướng phía đông nam phương hướng liên tục phi hành hơn một canh giờ về sau đoán chừng đám tia ma giáo người áo đen không đội kịp hai người mới ngừng lại được thì một chỗ ẩn bí chi địa hướng phía, phía dưới đào ra một cái hố sâu giấu ở trong đó tư đồ minh n g u y ệ t tổn thương lại là không thấy tốt hơn có một cỗ ma khí một mực vung chi không tiêu tan lục hàn đ n g nhiên con ngươi đảo một vòng nói cung chủ tại hạ từng tập được một môn song tu phương pháp chữa thương không biết có thể hay không đến giúp nàng tư đồ minh n g u y ệ t s ứ n g sở lập tức giận dữ trứng mắt lục hàn nói ngươi nói cái gì khu khu lục hàn cười xấu hổ cười nói thuật song tu chữa thương à tại hạ vô ý mạo phạm cung chủ chỉ là cái môn này phương pháp chữa thương thật có kỳ hiệu đương nhiên cung chủ có thể dùng cái môn này bị pháp cùng đạo lữ song tu chữa thương chỉ cần ngươi thương có thể tốt tại hạ an tâm、ừ. tư đồ minh nguyệt thân là ma giáo giáo chủ này song tu bi pháp vốn là ma giáo công pháp độc cô hồng đầu đều biết nàng há lại sẽ không biết chỉ là trong nội tâm nàng tức giận lục hàn tiểu tử này vậy mà như thế lớn mật lục hàn trong lòng cười thầm hắn chính là cố ý nói như vậy nhìn nàng làm sao bây giờ không cần tư đồ minh nguyệt lạnh mặt nói ta không sao điểm ấy vết thương nhỏ điều dưỡng một chút liền có thể khôi phục ngươi đi đi thật không có việc gì lục hàn r u ộ t cổ một cái cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu tư đồ minh nguyệt do dự một chút vẫn cảm thấy tiểu tử này sợ không phải thật sự coi chính mình có cái gì đạo lựa ngươi cũng dám nói bực này nói đến nếu không phải xem ở ngươi là danh môn chính đạo đệ tử hôm nay bản cung chủ không phải giết ngươi không thể ta phiêu tuyết cũng chưa hề không nam đệ tử bản cung bản lại từ đâu tới đạo lữ còn dám miệng ra â nói đừng trách ta vô tình tư đồ minh nguyện bộ mặt t ứ c giận lục hàn có chút không nhịn được cười trên mặt lộ ra một tia cùng tiếu chi sắc cẩn thận thử dò xét nói cung chủ ngươi không có đạo lữ vậy nhưng quá tốt rồi tư đồ minh nguyện giận dữ tốt cái gì lục hàn cắn răng giống như nâng lên mười hai phần dung khí cứng cổ nói ta lục hàn từ trước đến nay làm người thành thật chưa từng che giấu người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám cũng t u y ệ t không làm chuyện mờ ám tại hạ từ lần đầu tiên nhìn thấy c u n g chủ tiên d u n g liền cảm giác c u n g chủ là trên thế giới đẹp nhất nữ thần tại hạ không dám yêu cầu xa vời đương c u n g chủ lão lữ chỉ c ầ u có thể làm bạn c u n g chủ tả hữu dù là đương một nam sùng cũng được à. người tư đồ minh nguyện giận dữ mà lục hàn lại là nhanh cười như ngựa cái này một trận liếm thôi điểm kinh nghiệm bùng lên đến bảy mươi phần trăm tư đồ minh nguyện dường như không dám nhìn thẳng lục hàn con mắt giận dữ mắng ngỏ ngươi nói bậy bạ gì đó kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không có làm sao sinh khí ngược lại là cảm thấy kế hoạch thực hiện nhưng là lúc này mình nếu là không nói chút gì tư nói, ta nói, ta là đồ minh nguyệt sợ ngay người nàng có chút nghĩ không ra lục hàn như thế một cái thiên tri tiêu tử giờ phút này vậy mà như thế hành bọn đã sớm nghe đồn kẻ này phong lưu thành tính gặp mỹ nữ liền bước không ra chân hôm nay gặp mặt quả là thế thậm chí mặt cũng không cần lục hàn gặp nàng không lên tiếng liền lại nói hôm nay công chủ cứu ta một mạng ta cái mạng này vốn chính là công chủ mặc dù vừa rồi ta nói ra lời nói này mạo hiểm c u n g chủ c u n g chủ muốn chém giết muốn g i ó p thịt lục hàn tuyệt không tao mày có thể chết ở c u n g chủ trên tay cũng là ta lục hàn cả đời vinh hạnh ta lục hàn cũng có thể vì đợi tại bên cạnh ngươi không để ý tính mệnh ngươi coi như là nuôi một con băng linh thú đi về sau ngươi gọi ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây siêu điểm kinh nghiệm đã tăng tới tám mươi phần trăm đẳng cấp này trên l g i lớn s u ấ t chính là đã nghiền a so độc cô hồng đầu kia gấp ba kinh nghiệm còn nhiều chật trượt chỉ sợ không được bao lâu ta liền có thể thăng cấp lục hàn trong lòng suy nghĩ cơ hội tốt như vậy cũng không thể bỏ qua bây giờ tại cái này đại hạ vương triều cảnh nội lại tìm không đến thích hợp hơn mục tiêu tư đồ minh nguyện vị này nguyên thần cảnh cừng giả đã là đứng tại đỉnh cao nhất một trong mấy người cái khác cũng đều là nam tư đồ minh nguyệt dường như rốt cục bị lục hàn nói lời cho cảm động nàng trần trờ một chút nói ngươi quả thật nguyện ý đi theo bản cung chủ đương nhiên lục hàn trên mặt hiện hiện vẻ vui mừng nói cầu còn không được tư đồ minh nguyệt rốt cục nhẹ gật đầu nói ta để ngươi làm một chuyện gì ngươi cũng sẽ đi làm nhất định lục hàn nghiêm mặt nói dù là để cho ta chết đều được chương hai trăm bốn mươi mốt lẫn nhau báo tố diễn kỹ lợi dụng lẫn nhau n g ư ơ i như đi theo ta tiêu lưu vân tông làm sao bây giờ tư đồ minh nguyệt lại là n h ữ mày nhìn xem lục hàn lục hàn g không chút do dự nói kia không có biện pháp ta chỉ có thể rời đi lưu vân tông bất quá phiêu tuyết cung cũng coi là chính đạo ngũ đại môn phái một t r o n g ta cái này cũng không hoàn toàn là phản bội sư môn tư đồ minh nguyệt lúc này lại nói nếu như ta để ngươi phản bội sư môn đâu lục hàn g cũng sớm đã nghĩ đến nàng sẽ nói như vậy lập tức không chút do dự nhân tiện nói vậy liền phản bội thôi đã ngơi ư ý đã quyết liền tùy ngơi ư vậy tư đồ minh nguyệt dứt khoát nhắm mắt lại vận công chữ thương cung chủ rốt cục không đổi ta đi quá tốt rồi ta rốt cục có thể lưu tại nữ thân bên người lục hàn cao hứng trực tiếp này như cái đạt được câu h ế m đồ chơi tiểu hài một m à n này khiến tư đ ồ minh nguyệt đều xấu hổ đến một nhóm siêu điểm kinh nghiệm đã tăng tới bảy mươi tám lục hàn lại cả g ắ n hỏi c u n g chủ có thể báo cho phương danh nếu có một ngày ta chết đi chẳng phải là ngay cả c u n g chủ ngươi tên họ là gì cũng không biết đây chẳng phải là t i ế c nối u cả đời ta đã quyết định cho dù ta kiếp sau đầu thai cũng muốn lại một lần nữa làm bạn c u n g chủ tà h ư u tư t đ ồ minh nguyệt nhịn không được âm thầm hít vào khí lạnh giá hỏa này đến thật ta không phải là thật yêu mình đi vẫn là nói hắn cố ý như thế là có mục đích gì thế nhưng là tư đồ minh nguyệt nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông có thể có mục đích gì hắn vốn là lưu vân tông cao đồ bây giờ lại thân là thiên đạo liên minh minh chủ có thể nói là phong quan g vô hạn hạ mình làm một cái phiêu tuyết cung cung chủ bên người tôi tớ lại có thể được cái gì đâu n à y làm sao nhìn đều không giống như là một người bình thường có thể làm ra tới lựa chọn nhưng hắn hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm tư đồ minh nguyệt chỉ có thể xác định kẻ này đích thật là h à o sắc gặp một cái yêu một cái nghĩ đến đây tư đồ minh nguyệt không khỏi âm thầm có vẻ đại ý mỹ mạo của mình vẫn là rất biết đánh nhau mà cho dù là nam cung thi vũ lần này cũng vừa ở tư r ê n mình. nghĩ tới Nam Cung Kinh tay tới t Vừa Vũ, đồ minh nguyện l nghĩ run Cung lên. Là, cái này Nam n Là, cái i k Vũ cùng nàng cái chừng chọc chết nàng này nhi quan hệ không phải bình thường. Nếu là biết mình bảo nhi yêu ta, đoán chừng muốn chọc giận chết đi. Tư Minh Nguyệt n g là phải biết bối đi. yêu đồ đồ Đồ hệ h ta, bảo Tư đến đây lập tức khỏe miệng hiện hiện một tia cười y ế u đất nàng nhưng lại không biết lục hàn một câu nói kia nói xong điểm kinh nghiệm lại đã tăng tới tám mươi phần trăm ta bản danh gọi tuyết trắng tư đồ minh nguyện đương nhiên sẽ không thật nói cho hắn biết bản này tên thế là nhìn xem cái này đẩy trời phong tuyết liền tùy ý lấy một cái tên tuyết trắng Lục được cái Hàng mình mình nghe trong nội tâm nàng có điểm là lạ tự mình tu luyện năm tháng giải đẳng đắng đến nay đã nghe qua vô số lấy lòng ngữ điệu vô luận là nàng làm ma giáo giáo chủ hay là phiêu tuyết cùng cung chủ thời điểm nhưng giống lục hàn dạng này một cái nam nhân một mặt cùng nhiệt địa đối với mình biểu lộ ra như thế si tình d á n g vẻ nàng thật đúng là không có trải qua tại ma giáo thời điểm là không người nào dám mà lại tư đồ minh nguyệt tại ma giáo một mực là nữ giả nam trang cũng không người nào biết nàng là nữ nhân tại phiêu tuyết cung bên trong ngay cả nam nhân đều không có thì càng không từng có qua loại này thể nghiệm ngươi ngầm miệng đừng muốn quay dày ta vận công chữa thương tư đồ minh nguyệt có chút lo lắng mình băng không ở thế là lập tức l ạ n h giọng khiến trách quá mắng lục hàn lập tức im miệng sau đó hắn ngồi ở một bên nâng tầm lên một mặt si ngốc nhìn xem tư đồ minh nguyệt thưởng thức mỹ nữ kinh thế dung nhan bất chi bất giác liền nhìn ngây người cho dù là lục hàn thường thấy mỹ nữ cũng không thể không thừa nhận cái này tư đồ minh nguyện một đội thành nữ trang đích thật lại như tiên tử hàng thế mà lại nàng có một c ố không giống bình thường khí chất loại khí chất này lục hàn tại những nữ nhân khác trên thân chưa từng thấy qua đó là một loại lâu dài thân cư cao vị chấp trường sinh tử cường giả khí chất cái này cùng nam cung khinh vũ loại kia tiêu sái tự nhiên lại bất cần đời tính cách hoàn toàn khác biệt nếu có thể liều đến cũng đ ư ợ ca lục hàn bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy lập tức cười đương nhiên cái này tựa hồ rất không có khả năng độ khó quá lớn rốt cục đêm tối g á n g lâm hai người chỉ có thể tiếp tục đợi ở trong sơn động này lẫn nhau ở giữa khoảng cách không cao hơn một t r ư ợ n g lục hàn có thể nghe được trên người nàng kia nhàn nhạt thương vị rất mê người đến nửa đêm tư đồ minh n g u y ệ t rốt cục mở mắt thương thế của nàng đã hoàn toàn tốt đương nhiên nàng là cổ ý trên thực tế người lấy nàng chân thực thực lực căn bản là về phần như thế bạch tuyết cung chủ người tốt lục hàn lộ ra một mặt cao hưng thiếu dung xưng hô thế này khiến tư đồ minh nguyện đầu tiên là xưng sở lập tức kịp phản ứng mình vừa rồi lấy một cái tên gọi tuyết trắng hai người một đêm không nói gì lục hàn vốn định nhân cơ hội này h ả o h ả o soát một trận điểm kinh nghiệm nhưng gặp tư đồ minh nguyệt mặt l ạ n h lấy suy nghĩ còn nhiều thời gian cũng không nhất thời vội vã ngày thứ hai tư đồ minh nguyệt mang theo lục hàn lại lặng lẽ trở về phương hướng chuẩn bị trở về phiêu tuyết cung đi một đường thuận lợi vô kinh vô hiểm lục hàn lần này là đường đường chính chính bước vào phiêu tuyết cung nhìn xem trước mặt phía dưới núi tuyết phương một đầu cổ q á i thông đạo cửa vào hắn trong lúc nhất thời ngơi dại từ hôm nay trở đi ngươi liền đi theo ở bên cạnh ta không có lệnh của ta không cho phép mở miệng nói chuyện để tránh để cho người ta nhận ra ngươi là nam nhân tư đồ minh n g u y ệ t nói đ ỗ n g nhiên từ trong không gian giới trì lấy ra toàn thân áo trắng ném cho lục hàn nói thay đổi phiêu tuyết cung đệ tử đều là toàn thân áo trắng như tuyết tư đồ minh n g u y ệ t không muốn phiền phức đem lục hàn mang về nếu là bị người nhìn thấy còn cần giải thích dù là nàng là cung chủ nhưng cũng không thể không để ý phiêu tuyết cung quyết định quy củ n h i ề u một sự không phát ít một chuyện ngươi là để cho ta nam giả nữ trang lục hàn biến sắc cái này mẹ nó liền có chút hố sẽ không để cho mình đóng vai thành nữ trang đại lão a tư đồ minh nguyệt cũng cảm thấy dạng này có chút không tiện lắm nhưng trầm tư một lát lại là nói ngươi đ e o lên mạng che mặt không nên mở miệng nói chuyện liền không sao lục hàn âm thầm n h ả ránh không để cho mình mở miệng nói chuyện cái kia còn soát cái g i á m điểm kinh nghiệm à. bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến chủ ý thế là kỳ thật mở miệng nói chuyện cũng không có việc gì lục hàn xoa bóp c u n g họng trực tiếp biến thành một cái xa lạ giọng nữ loại này khẩu kỹ đối lục hàn thật sự mà nói là quá dễ dàng bất quá mặc dù nói đến cảnh giới nhất định muốn làm đến điểm này cũng không khó nhưng cũng không có lục hàn như thế tự nhiên tư đồ minh nguyện xứng sở liền đất đầu thế là lục hàn lắp mình biến hóa thành một người mặc áo trắng đầu đội mạng che mặt nữ nhân đi theo tư đồ minh nguyệt sau lưng hai người cùng một chỗ tiến vào lối đi này bên trong vừa tiến vào trong lục hàn liền cảm giác được trời đất quay cuồng phản phất thời không biến nào lại vừa mở mắt liền lại xuất hiện ở phiêu tuyết cung bên trong lục hàn nhìn thoáng qua may mắn tư đồ minh nguyệt vẫn còn ở đó chương hai trăm bốn mươi hai thiên lôi luyện thể lục hàn c ù n g bạo thẳng cấp lục hàn đến không có gây nên bất luận người nào chú ý dù sao đi theo phiêu tuyết cung công chủ coi như cái khác phiêu tuyết cung đệ tử trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng cũng không dám hỏi lục hàn liền tại phiêu tuyết cung chính thức giàn xếp lại đêm khuya bốn bề vắng lặng lục hàn rốt cục lấy ra cái kia dao lòng yêu đan cái này yêu đan ẩn chứa cực kỳ to lớn yêu nghi lực người bên ngoài không cách nào hấp thu nhưng lục hàn lại có thể lục hàn thử nghiệm đối tư đồ minh nguyệt sử dụng thiên lý truyền âm kết quả lại phát hiện thất bại cái này chứng minh tư đồ minh nguyệt đem hắn mang về về sau trực tiếp rời đi dù sao tư đồ minh nguyệt còn có mặt khác một tầng thân phận lục hàn cẩn thận cảm ứng một chút không có bị giám thị liền yên tâm hấp thụ cái này yêu đan năng lượng nhìn xem kinh nghiệm của mình giá trị đang chậm rãi tăng trưởng l cái này một đầu d a o long có khác với cái khác băng linh thú thực lực cực kỳ cường đại mình kém chút liền tắm hấp thu một lát lục hàn điểm kinh nghiệm liền đã đầy nhìn thấy bảng nổi lên hiện thăng cấp cái nút lục hàn trên mặt n ở một nụ cười hắn không chút do dự điểm thăng cấp không muốn làm đặc hiệu a lặng lẽ sở sở thăng cấp không tốt sao lục hàn trong lòng có một tia bất đắc dĩ điểm thăng cấp về sau hắn liền tăng lên tới huyền thông cảnh vô thượng cờ cảnh đột phá vô thượng cờ ả n h chắc chắn sẽ có thiên địa dị tượng xuất hiện mà lại trước đó thiên địa dị tượng động tĩnh cũng không nhỏ cái này cũng không có cách lục hàn cũng vô pháp n g a n cản lần này lục hàn ngược lại là hiếu kỳ sẽ có dạng gì thiên địa dị tượng mênh mông băng tuyết sơn mạch trên không đột nhiên một đoá kiếp vân nhẹ nhàng tới đoá này kiếp vân không ngừng thôn vệ lấy chung quanh thiên địa linh khí tạo thành một cỗ cực kỳ đáng sợ trên không không gian đều vỡ ra tới kiếp vân bên trong sấm xét váo rội kim sắc lôi điện không ngừng tản mát ra đạo đạo kim quang toàn bộ bầu trời đột nhiên đều t ố i xuống t h â n ở băng tuyết sơn mạch bên trong tất cả mọi người đều là một mặt ngốc trệ băng tuyết sơn mạch đêm khuya bình thường đều là cực kỳ an tĩnh mọi người tại trong bất chi bất giác theo trời đất quay cuồng hình dạng mặt đất cho nên trong đêm khuya là không người hành động l i ê n phảng phất trong thế tục người mỗi đến ban đêm liền muốn nghỉ ngơi đồng dạng thế nhưng là tối nay bầu trời đột nhiên có chút không đúng cái này đ ầ y trời phong tuyết cũng không che giấu được bầu trời kêu một đoá kiếp vân t ả n ra kim sắc còn mang cái này một đoá kiếp vân càng lúc càng lớn phảng phất che khuất nửa bầu trời ngay sau đó kim sắc lôi điện giống điện xà đồng dạng g ầ m thét đột nhiên lập tức đánh xuống tới băng tuyết sơn mạch bên trong vô luận là ma giáo tu sĩ vẫn là chính đạo cao thủ đều bị một màn này cho sợ ngây người không có ai biết chuyện gì xảy ra thời khác này lục hàn cũng không biết bên ngoài có cái gì thiên địa dị tượng phát sinh hắn sinh ở phiêu tuyết cung bên trong lại là cảm giác gì đều không có đột nhiên lục hàn cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm chỉ thấy mình hướng trên đỉnh đầu đột nhiên n a n h một tiếng nổ vang huyền băng ngưng k ế t thành vách tường bị trực tiếp nổ bể ra tới ngay sau đó một đạo kim sắc thiểm điện hung hăng bổ vào trên người mình lục hàn trực tiếp tê ta dựa vào cái này tình huống như thế nào lục hàn không có chờ tới thiên địa dị tượng lại là chờ đến một đạo thiên lôi cái này kim sắc lôi đỉnh trong nháy mắt đem lục hàn bổ đến toàn thân cháy đen không thể động đậy toàn thân tê liệt liền ngay cả đầu đều mộng một chút căn bản không kịp phản kháng chuyện gì xảy ra lục hàn hơn nửa ngày rốt cục mới phản ứng được đã khôi phục ý thức thế nhưng là trên người mình kim sắc lôi điện phản phất vẫn chưa t i ề u mất còn mang theo cường đại di chứng hắn cảm giác toàn thân tê dại đã là giơ ngón tay lên đầu khí lực đều không có lại cúi đầu xem xét toàn thân mình đã không giống hình người lao tử ta là làm chuyện gì thương thiên hại lý sao tại sao muốn bổ ta lục hàn giờ phút này có chút khóc không ra nước mắt nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức mở ra hệ thống bảng sau đó cả người đều sợ ngây người chỉ gặp hắn kỹ năng bị động bất diệt kim thân đang không ngừng phi t ố c tăng lên quả nhiên thiên lôi luyện thể ta liền nói đột phá đến vô thượng cực cảnh sẽ không không có bất kỳ cái gì chỗ tốt trước đó chỗ tốt là trực tiếp tăng lên tố chất thân thể nhưng là lần này cho ta chơi cái lớn lục hàn trong lòng vui mừng hắn rõ ràng cảm giác được l ụ c thân của mình cường độ đang không ngừng tăng lên đặt đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới nhưng cái này thiên lôi vẫn chưa xong lục hàn trong nháy mắt đem mình trong không gian giới chỉ tất cả linh thảo tiên linh dược phàm là có thể dùng tới đều một mạch lấy ra ngoài trực tiếp lướt mất thương thế trên người hắn t ạ i lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhưng lúc này đạo thứ hai thiên lôi lại bổ xuống lao tử ta đây là tại độ kiếp sao lần này thiên địa dị tượng thật sự là quá to lớn toàn bộ phiêu tuyết cung tất cả mọi người đã bị kinh động phiêu tuyết cung bị một đạo thiên lôi trực tiếp cho đánh cho bạo lộ ra hiện tại phụ cận tất cả phiêu tuyết cung đệ tử nhao nhao hướng phía bên này chạy đến băng tuyết sơn mạch bên trong tận mắt nhìn thấy này thiên địa dị tượng người từng cái dọa đến run lầy bẫy trên trời rơi xuống thần lôi điều này có ý vị gì không có ai biết nhưng tất cả mọi người trong lòng đều đang suy đoán có phải hay không có cực kỳ đáng sợ yêu nhiệt xuất thế cho nên dẫn động thiên phạt nhất định là một con tu luyện có thành tựu băng linh thú vì thiên địa c h â u không dùng nghe nói yêu thú tu luyện tới nhất định giai đoạn về sau sẽ dẫn phát thiên tiếp đương nhiên đám người chỉ là nghe nói cái này truyền thuyết nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tận mắt chứng kiến qua nhưng lần này bọn hắn rốt cuộc gặp được mà giờ k h ắ c này lục hàn đau n h ấ t cũng khói hoạt đạo thứ hai thiên lôi vi lực so đạo thứ nhất càng cường đại hơn nếu không phải lục hàn bất diệt kim thân đã tăng lên tới bảy mươi bốn nặng n ụ c thân cực kỳ cường hãn nếu không người bình thường thật đúng là gánh không được chỉ sợ tại ngày này lôi tẩy lễ phía dưới trong n g á y mắt liền hôi phi yên diệt thiên lôi luyện thể quả nhiên lợi hại lục hàn miệng đều nhanh cười sai l ệ n h lần này không cần sử dụng điểm kỹ năng mình liền có thể đột phá thăng cấp loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng mà lại lục hàn cảm giác toàn thân mình trên dưới các nơi bị cái này thiên lôi tẩy lễ qua đi vô cùng t h ô n g thấu liền phảng h ấ t ngâm suối nước nóng giống như mặc dù hắn bây giờ nhìn lại toàn thân cháy đen da chóc thịt bong hoàn toàn không phải hình người phiêu tuyết cũng đám người rốt cục chạy tới xem xét cái này thiên lôi trô đánh cho địa phương lại là cái kia mới tới người lập tức đều sợ ngây người mà hết lần này tới lần khác lúc này phiêu tuyết cung cung chủ vậy mà không tại không người nào dám tới gần rốt cuộc đạo thứ ba thiên lôi cũng chậm lại lục hàn kỹ năng bị động ngay tại tăng cường nhanh chóng bảy mươi năm cấp bảy mươi sáu cấp bảy mươi bảy cấp ở trong đó có kỹ năng bị động bị thương tổn tự động tăng lên nhân tố đồng thời cũng có thiên lôi luyện thể hiệu quả cùng lúc đó lục hàn đem đầu kia giao long y ê u đan cũng toàn bộ hấp thu không còn kinh nghiệm của hàn giá trị cũng là đang nhanh chóng tăng lên bị thiên lôi tẩy lễ qua đi lục hàn hấp thu năng lượng tốc độ điên cuồng tăng lên một viên khổng lồ y ê u đan trong nháy mắt liền bị thôn phệ chống không mà lục hàn điểm kinh nghiệm cũng là đột nhiên tăng vọt trực tiếp qua một nửa ta hiện tại cần năng lượng a lục hàn trong lòng cực kỳ bức thiết nhưng mình trên tay tất cả có thể tăng cường thực lực tiên thảo linh đ a n cùng yêu thu y ê u đan toàn bộ đều sử dụng chống không dựa vào chính mình thôn phệ thiên địa linh khí hiển nhiên quá chậm lúc này lục hàn đột nhiên nghĩ đến phiêu tuyết cung bên trong có một vật huyết liên đan hắn không chút do dự liền xông ra ngoài hướng phía huyết liên chỉ phương hướng mà đi chương hai trăm bốn mươi ba chín đạo thiên lôi huyết liên、chỉ. giờ phút này lục hàn toàn thân buốc lên kim sắc thiểm điện cực tốc chạy vội trong nháy mắt liền biến mất không thấy t r u n g quanh phiêu tuyết cung đệ t ử đại quân mất chữ không rõ ràng cho lắm thận trọng đuổi theo thế nhưng là các nàng cũng không dám tới gần trong đó có một người nhìn xem rời đi lục hàn trên mặt toát ra vẻ hầu nghi chính là nhâm tuyết vừa rồi lục hàn rời đi bóng lưng mặc dù nhìn không rõ ràng tăng thêm kim sắc thiểm điện của thân toàn thân lại bị đánh cháy đen một mảnh nhâm tuyết căn bản nhận không ra nhưng là nhâm tuyết trong lòng có cái cảm giác kỷ quái người này hẳn là lục hàn lục hàn chạy trước chạy trước đột nhiên lại là một đạo thiểm điện bổ xuống. lần này lục hàn bị đánh toàn thân gân cốt vỡ vụn kém chút một m ệ n h ô、oh、hô、oh. quá độc các ca tiếp tục như vậy nữa ganh không được ca lục hàn nhịn không được thôi động toàn thân nguyên lực tăng thêm tốc độ rốt cục để hắn tìm được huyết liên trì nhìn thấy trước mắt huyết liên trì lục hàn trong lòng âm thầm kinh ngạc máu này hao sen t r u n g quanh có bầy cực kỳ cường đại trận pháp quan g mang lưu chuyển không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nhưng lục hàn vừa mới tiến lên đâm vào cái này lồng ánh sáng phía trên, trên người kim sắc lôi điện trong nháy mắt liền đem cái này lồng ánh sáng phá sạch lục hàn như vào chỗ không người vừa tiến vào trong trận pháp lục hàn g liền cảm thấy máu này ao sen cực kỳ đáng sợ năng lượng thần bí ba đ ộ n g đặc biệt là đáy ao quần c u ộ n huyết thủy cô đông cô đông bước lên mặt cua nhìn cực kỳ khủng bố mỗi một cái bong bóng vỡ tan đều sẽ buộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại yêu nguyên lực chuyện gì xảy ra lục hàn g cảm giác được cái này yêu nguyên lực cùng mình hấp thu yêu đan tựa hồ có chút tương tự nhưng là phải mạnh mẽ hơn nhiều lục hàn g trong lòng nhịn không được suy đoán chẳng lẽ lại máu này trong ao sen huyết thủy là một loại nào đó cường đại băng linh thú đích huyết dịch cho nên trong này trồng huyết liên hoa luận chế ra tới linh đan mới có công hiệu cường đại như thế cái suy đoán này mười phần hợp lý Đương nhiên, hiện tại lục hàn nhưng không lo được nhiều như vậy hắn gọn thẳng tiến vào huyết liên trì bên trong toàn thân như là một vòng xoáy khổng lồ điên cuồng thôn phệ lấy huyết liên trì năng lượng chỉ gặp máu này a o sen huyết thủy không ngừng c u ộ n c u ộ n cường đại yêu nguyên lực bị lục hàn điên cuồng thôn phệ mà lục hàn điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng kéo lên kim s á c lôi điện chém bổ xuống đầu đây đã là đạo thứ năm t i ề m điện trong nháy mắt liền phá hết t r u n g quanh nơi này t r ậ t pháp mà toàn bộ huyết liên chỉ huyết liên hoa ngay tại từ từ khô héo lục hàn lại là một mặt ngạc nhiên nhìn xem kinh nghiệm của mình giá trị dần dần kéo căng mà bị động kỹ năng cũng đang không ngừng tăng lên đã đến thứ tám mươi cấp tiếp、tục. Tiếp theo là đồng ạ o thứ thời lục hàn trong lòng cũng đang hoài nghi cái này phiêu tuyết cung ẩn giấu đi bí mật đáng sợ như vậy thực sự không đơn giản hắn nghĩ tới tư đồ minh nguyệt trong miệng nói tới huyết thần điện mặc kệ nó thực lực của mình mới là trọng yếu nhất trước tăng lên lại nói coi như cái này huyết thần điện lợi hại hơn nữa đó cũng là chuyện sau này lục hàn an tâm thôn vệ năng lượng làm bản thân lớn mạnh rốt cục vô thượng cực cảnh cũng đạt tới m ắ t cấp thăng cấp khó khăn nhất tăng lên vô thượng cực cảnh cần khổng lồ kinh nghiệm nhưng là hôm nay cũng đột phá đột phá đến động thiên cảnh giai đoạn trước lục hàn một hơi thu được mười cái điểm kỹ năng lại thêm trước đó thăng cấp hiện nay lại nhiều mười sáu điểm kỹ năng tạm thời trước thông thả thêm đạo thứ bảy thiên lôi rơi xuống lục hàn đã gân cốt vỡ vụn nhưng tự thân cường đại năng lực khôi phục đang không ngừng chống đỡ lấy mà máu ngưng cho ngao tất cả huyết liên hoa đã toàn bộ khô héo liền ngay cả lá sen cũng là thời gian dần t r ô i qua hư tối h toàn bộ trong ao huyết thủy đều phai nhạt không ít đây đều là bị lục hàn hấp thu không đúng những n à y huyết thủy còn tại liên tục không ngừng cung cấp chẳng lẽ phía trên có đồ vật gì hay là một con cực kỳ cường đại băng linh thú lục hàn trong lòng lập tức hiếu kỳ nhìn xem huyết liên trì huyết dịch vẫn đang không ngừng quần quận trong lòng của hắn quan tâm càng phát nghiêm trọng từ nơi sâu xa lục hàn cảm giác được dưới chân của mình máu này lao sen phía dưới tất nhiên có một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ đương nhiên hiện tại lục hàn cũng không lo được cái khác bởi vì đạo thứ tám tiên lôi lại muốn hạ xuống dựa theo lục hàn p h ỏ n g đoán đoán chừng có chín đạo thiên lôi cái này đạo thứ tám thiên lôi bi lực so trước đó đạo thứ bảy lại lật gấp đôi dù là lục hàn lúc này kỹ năng bị động bất d i ệ t kim thân đã tăng lên tới thứ tám mươi bốn nặng y nguyên lần nữa bị cái này thiên lôi đánh cho k e m chút hồn phi phép tán cũng chính là ta đ ổ i bất luận kẻ nào chỉ sợ đều muốn treo lục hàn may mắn mình vừa rồi thăng cấp trong nháy mắt khôi phục được hoàn m ị trạng thái thực lực cũng tăng lên tới động thiên cảnh giai đoạn trước l ụ c thân cường độ thật to tăng lên nếu không đạo thứ tám thiên lôi còn chưa hẳng á n h vác được đạo thứ tám thiên lôi dần dần tiêu tán lục hàn giờ phút này cũng là như lâm Đại Đạo thứ tiên lần ô không i rồi, coi ngàn vạn muốn đứng vương à, nếu là không cẩn thận bị xét đánh chết rồi, vậy coi như hoan. à, là vậy quá chết l xét bị này thiên địa dị tượng đã là đối lục hàn b a n t â n lại là đối với hắn khảo nghiệm thật không chịu được hoàn toàn nhìn hắn thực lực bản thân không được thêm điểm đi mạo hiểm như vậy không đáng lục hàn trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy không có nắm chắc thế là cấp tốc đem tất cả điểm kỹ năng toàn bộ đều thêm đến bất diệt kim thân phía trên cứ như vậy một hơi lục hàn bất diệt kim thân tăng lên tới thứ một trăm l i n ặ n g i ờ khác này lục hàn cảm giác mình trong nháy mắt cường đại vô số lần cả người thoát thai h o à n cốt phảng phất muốn thành tiên giống như đạo thứ chín thiên lôi bổ vào trên người mình ngoại trừ có chút tê dại bên ngoài căn bản không có cảm giác chút nào lại đến a đạo thứ mười thiên lôi có gan ngươi liền tiếp tục lục hàn nhục thân cấp tốc khôi phục bình thường cơ hội là trong nháy mắt liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu đây cũng là thứ một trăm n ặ n g bất diệt kim thân cường đại uy lực đương đạo thứ chín thiên lôi dần dần tiêu tán về sau trên trời kia một đoá kết vân cũng dần dần tiêu tán giữa thiên địa liên quan tới bình tĩnh rất nhanh hết thể đều khôi phục bình thường phản phất chưa từng xảy ra cái gì nhưng giờ phút này tại phiêu tuyết cung bên trong tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mặt cái này trần trồn nhục thể trong lúc nhất thời đều sợ ngây người may mắn chuẩn bị quần áo lục hàng cấp tốc lấy ra mình nguyên lai、like、là một thân trường bảo màu đen mặc vào người lúc này hắn đã khôi phục nam nhi cách tan mặc lục hàng trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua máu này t hao sen huyết thủy đã toàn bộ bị mình hấp thu không còn biến thành thành tịnh trong suốt linh t u y ể n hắn nhìn thoáng qua mình hệ thống bảng động thiên trước cương kỳ điểm kinh nghiệm đạt đến ba mươi kỹ năng bị động bất d i ệ t kim thân tăng lên tới thứ một trăm n ặ n g điểm kỹ năng toàn bộ đều dùng hết nhưng là đáng giá lần này thật sự là kiếm lời lớn mà lại lục hàn nhìn thấy bất d i ệ t kim thân kỹ năng bị động lên tới một trăm trọng chi về sau lại có biến hóa chương hai trăm bốn mươi sáu ngà bài ta không giả siêu điểm kinh nghiệm tăng lục hàn nhìn xem đã tăng tới bốn mươi phần trăm điểm kinh nghiệm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhưng mà nụ cười này ở trong mắt tư đồ minh nguyệt giống như là đang d ễ cận không có khả năng tư đồ minh nguyệt là biết mình vừa rồi một trường này dùng nhiều ít thực lực nhưng mà nhìn thấy lục hàn vừa rồi như thanh phong quất vào mặt giá vẻ nàng trực tiếp mộng ta không tin tư đồ minh nguyệt tay run một cái trường kiếm nơi tay một đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía lục hàn lần này nàng chăm chú nhưng mà đạo này kiếm khí chạm tại lục hàn trên thân lại là tiêu di ở vô hình tựa như không có cái gì phát sinh chỉ là lục hàn quần áo trên người đã nứt ra một đầu lỗ hổng bên trong làn da đều không hư hao chút nào đây chính là thứ một trăm n ặ n g bất diệt kim thân mà ha ha quá ra sức lục hàn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài tư l ồ m i n h n g u y ệ t s ắ c ngửa mặt lên trời cười d à t lục hàn trong lúc nhất thời đều phản phất bị đóng bác ở trong lòng mắt lạnh cái này sao có thể hắn vậy mà có thể lấy lục thân ngăn trở kiếm khí của ta mảy không việc gì tư đồ minh n g u y ệ t phát hung ác lại một lần nữa một kiếm chém ra còn tới lục hàn c a o mày lần này kiếm khí công kích hiển nhiên không thể coi thường tư đồ minh n g u y ệ t cũng dùng tới thực lực chân chính nhưng lục hàn y nguyên không sợ hắn trở tay rút kiếm một kiếm đâm ra vê anh hai cỗ kiếm khí đụng vào nhau buộc phát ra một trận tiếng vang kịch liệt sau đó hết t h ể đều tiêu tán ra lục hàn y nguyên vô sự tư đồ minh n g u y ệ t tán răng khó có thể tin giáo chủ ngươi ra tay rất ác và ca có phải hay không nghĩ nhìn một cái ta đến cùng cứng đến bao nhiêu lục hàn đột nhiên lập tức thay đổi xưng hô cái gì tư đồ minh nguyệt trong lúc nhất thời sợ ngây người sắc mặt đ ạ i biến nàng một mặt không thể tin được trừng mắt lục hàn thật lâu mới phản ứng được nói ngươi lai、like, ngươi đã sớm biết ha ha có phải hay không rất y ế u k ỷ ta là thế nào biết đến lục hàn quay đầu một mặt cười như không cười nhìn xem tư đồ minh nguyệt vẻ mặt này thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn tư đồ minh nguyệt thật sự là rất y ế u k ỷ nàng không có trả lời lại là đang chờ lục hàn giải thích nhưng lục hàn lại nói giống như ngươi mỹ nhân t u y ệ thế t ta lục hàn nhìn thoáng qua liền n h ư kỹ liền xem như hóa thành cho ta cũng sẽ không quên thú chi ngươi chỉ là đổi khuôn mặt thôi thế nào cảm giác không cảm động trong lòng ta một mực có n g ư ơ i nha ừ tư đồ minh n g u y ệ t trong lòng cái kia hận à nhìn xem lục hàn hiện tại không giả nàng cuối cùng là minh bạch đây hết thể đều là lục hàn âm mưu hắn mục đích chính là tiếp cận mình chui vào phiêu tuyết cung bên trong đương nhiên là vì đạt được hết liên trì bí mật tư đồ minh n g u y ệ t ngẫm lại mình đã từng còn tưởng rằng lục hàn coi là thật đem mình làm phiêu tuyết cung c u n g chủ chính mình cái này thân phận còn ẩ n tàng rất khá không nghĩ tới đồ đần lại là chính mình mình một mực tại bị lục hàn đùa bỡn xoay quanh còn tự cho là đúng cho rằng hắn cái gì cũng không biết người đáng chết tư đồ minh n g u y ệ t giận dữ liền muốn xuất thủ đ ỗ n g nhiên lại nghĩ đến đến chính mình trên trời ông lao thần bí kia nhạc t i ê n bang ban g chủ người có phải hay không đang nghĩ ta cái này nhạc thiên i ê n bang truyền n â n nếu là g ế t thể t có nhạc hay không bị i bang ban g chủ dưới cơn nóng giận đem bọn hắn ma giáo diện lục hàn đến lúc này cũng không còn chơi những n à y thủ đoạn nham hiểm trực tiếp công khai làm rõ tư đồ minh n g u y ệ t sửng sốt nhạc t i ê n bang ban g chủ chính là ở đây lục hàn đổi một thanh â m cái gì tư đồ minh nguyện toàn thân chấn động một mặt bất khả tư nghị nhìn xem lục hàn nàng trước đây vô luận như thế nào đều không có nghĩ qua cái này nhạc thiên bang bang chủ trần thiên nhạc có thể hay không chính là lục hàn bản nhân bởi vì loại này trong đầu trực tiếp vang lên truyền âm thủ đoạn thật sự là quá thần kỳ lục hàn chỉ là một cái lưu vân tông đệ tử làm sao lại thần thông như thế mà lại mấu chốt nhất là bình thường truyền âm b í pháp chỉ cần tư đ ổ minh nguyện không muốn nghe hoàn toàn có thể trực tiếp che l i lại đối phương cũng không có cách nào thế nhưng là loại này truyền âm nhập não căn bản là không cách nào ngăn cản này mới khiến tư đ ổ minh nguyện coi là thế gian này có cao nhân còn cao đến rất không hợp t h i thường là mình vạn, vạn không cách nào trêu chọc tồn tại là ngươi tư đ ồ minh nguyện cắn răng cảm giác mình mặt m ũ i hoàn toàn không có mình bị đ u ồ n g n ị c h bao quát mộ khinh dao độc cô hồng đầu tất cả mọi người bị chơi sỏ trên đời căn bản cũng không có cái gì nhạc thiên bang cũng không có cái gì trần thiên nhạc đây hết thảy đều là chính lục hàn một người đang làm trò quỷ người đang chết tư đ ồ minh nguyện sát khí nghiêm nghị lúc này cũng không tiếp tục cẩn giấu thực lực của mình nguyên thần cảnh giai đoạn trước lúc này muốn giết ta rồi、một. lục hàn lại là một mặt lạnh nhạt dù sao cũng không cần trang cái này điểm kinh nghiệm mặc dù có thể tiếp tục soát nhưng là lúc nào soát đều được nhìn tâm tình hắn trực tiếp la lớn k i n h vũ xem kịch nhìn đủ chưa tư đ ồ minh n g u y ệ t càng là giật mình nam cung k i n h vũ sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền thay đổi lập tức ngưng thần l ấ y đúng phòng ngừa nam cung k i n h vũ đột nhiên xuất thủ trong lòng suy nghĩ trách không được tiểu tử này hiện tại như thế kiên cường nguyên lai、like、là giao người ai ngờ lục hàn hô xong cái này một cuốn họng về sau liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phiêu tuyết cùng bên ngoài bay ra ngoài tốc độ kia nhanh chóng đem tư độ minh nguyện đều sợ ngây người không chờ nàng hoàn hồn lục hàn liền đã biến mất không thấy muốn chạy trốn tư độ minh nguyện lập tức đuổi theo lục hàn đương nhiên muốn chạy trốn mặc dù chính hắn hiện tại an toàn có bảo hộ tại tư đồ minh n g u y ệ t công kích phía dưới có thể b ả o m ệ n h nhưng là mình cũng đánh không lại nàng a chỉ có thể nói khiêng đánh thôi vạn nhất cô nàng này làm cái gì biện pháp đem mình vây khốn vậy liền không ổn lục hàn tốc độ cực nhanh nhưng tư đồ minh n g u y ệ t tốc độ càng nhanh hai người dòng dã t r ê n l ệ n h một cái đại cảnh giới mà lại lục hàn vừa mới đột phá nhưng tư đồ minh n g u y ệ t đã tiếp cận nguyên thần cảnh trung kỳ hưu lục hàn hóa thành một đạo bạch quang như là cỗ sao trổi trên bầu trời băng tuyết sân mạch thoáng một cái đã qua nhưng tư đồ minh nguyện cũng đã đuổi kịp tới ta nhìn ngươi hôm nay chạy đi đâu Tư đồ minh nguyệt đột nhiên hai mắt tản mát một Một trong mắt từ tư đồ minh nguyệt thẳng hư hướng đồ đạo đạo đồ đâm minh mang. minh nhiên hai cái quan hình ảnh, ngáy chán phía bay ra ra, vô về phía lục, hàn. lục hàn lập ụ c Hàn l tức ngây ngốc một chút náo hải trong chốc lát chống giống cảm giác đầu một trận nói nhói kìm lòng không được kêu một tiếng chỉ trong chốc lát hắn liền khôi phục lại công kích linh hồn nắm cỏ quên y nguyên thần cảnh cơn giả g có thể đối kẻ yếu phát động công kích linh hồn may mắn linh hồn của ta cảnh giới đồng dạng vượt xa động tiên cảnh giai đoạn trước tu sĩ lục hàn một trận hoảng sợ vẫn có chút chủ quan nguyên thần cảnh cơn giả vậy cũng không là bình thường người toàn bộ đại hạ vương triều cộng lại cũng không đến mười cái nguyên thần cảnh cờ giả g liền ngay cả nam cung k n h vũ tựa hồ cũng còn không có đột phá húng chi cái này tư đồ minh nguyệt cũng không phải hạ người bình thường thực lực của nàng thật là đáng sợ bất quá có chuẩn bị liền không sao của ngươi linh hồn công kích cũng bất quá như thế mà lục hàn rất nhanh liền có ứng phó chi pháp chương hai trăm bốn mươi bảy ngươi sẽ gọi người ta cũng sẽ à động tiên cảnh cờ giả g thể nội đan đ i ể n tiến hóa là một chỗ đầu tiên tự thành một phiến tiên niệm à nguyên thần cảnh cờ giả thì là linh hồn càng thêm cường đại có thể thi triển công kích linh hồn chỉ bất quá trong ư đồ đoạn minh giai nguyện còn chỉ có nguyên thần cảnh chỉ có t ư ớ với c công kích linh hồn chi đối linh lại là không tinh không thông. hồn thuật, là t r truyền thuyết đã từng có cường đại nguyên thần cảnh tu sĩ một đạo công kích linh hồn càn quét liền có thể d i ệ t s á t một mảnh cấp thấp tu sĩ mọi người đều biết linh hồn rất khó tu luyện công kích linh hồn vốn là giết đ ị c h một ngàn tự tổn tám trăm h thủ đoạn n g ư ờ tiên cho nên bình thường nguyên thần cảnh giai đoạn trước tu sĩ muốn lấy công kích linh hồn d i ệ t s á t động tiên cảnh cường giả đều rất khó khăn nhưng là lại có thể ảnh hưởng đối phương linh hồn cũng tỷ như vừa rồi kia lập tức nếu như đổi thành người khác chỉ sợ bị đạo này công kích linh hồn làm cho mất đi ý thức căn bản cũng không có biện pháp phản kháng đó chính là mặc người chém giết nhưng lục hàn kịp thời khôi phục lại tư đồ minh nguyện bổ đao cũng rất kịp thời lục hàn vừa mới tỉnh lại liền bị một kiếm từ trên trời giáng xuống cho đập chúng một kiếm này chính giữa lục hàn chán sau đó lục hàn liền giống như là bị một viên thiên thạch cho đập chúng hướng phía phía dưới rơi xuống hh ắ c ắ c không có việc gì lục hàn cười mình cái này thân thể nhưng quá cứng tư đồ minh nguyện biến sắc trưng mắt lục hàn nói xem ra ngươi vị này lưu vân tông thiên tài nam cung k i n h vũ ái đồ các ngươi cái gọi là thiên đạo liên minh, minh chủ. m ặ cho nên giải thích duy nhất chính là lục hàn trên người có một kiện không tầm thường bảo vật một kiện phòng ngự chiến giáp hoặc là một kiện đáng sợ trí bảo chỉ sợ là chính mình cũng không thấy được biết qua bảo vật tư đồ minh nguyện tâm động trăng sáng đại mỹ nữ ngươi ra tay thật là nặng à bất quá ta hiểu cái gọi là đánh lạ thân mắng là yêu nhà ngươi lai ngươi yêu ta yêu chết đi sống lại à thật sự là rất cảm động ta lục hàn nguyện vì ngươi tình t ậ n nhân vong lục hàn vẫn không quên liếm bên trên một đợt s o á t điểm kinh nghiệm dù sao chính là liếm lấy về phần liếm lấy sướng hay không đó chính là chuyện của nàng tư đ ồ minh nguyện tức giận đến nghiến răng n g h i ế n lợi s o n g trưởng tế xuất s o n g về lục hàn còn tới a t ố t a chơi đ ù a với ngươi lục hàn cũng nghĩ thử một chút thực lực của mình đến cùng đạt tới cái tình chẳng gì hắn cũng không còn bị động bị đánh đồng dạng cũng là trưởng kiếm ra khỏi vỏ、so、lục hàn đi lên chính là một cái đại chiêu một kiếm động sân hà một kiếm này phá vỡ trời cao phảng phất không gian đều bị chém ra tạo nên một tia tinh tế gần sóng kiếm quan g phảng phất ánh trăng thanh lánh m à trong sáng đ i ề u trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang tư đồ minh n g u y ệ t một mặt khinh thường nhưng trong nội tâm nàng cũng không dám chủ quan bởi vì nàng nghĩ đến lục hàn đã có được cường đại như thế phòng ngự bảo vật nói không chừng còn có cường đại hơn công kích thần khí nếu không hắn làm sao dám cùng mình trở mặt cuộc chiến đấu này đánh cho gọi là một cái thiên hôn địa ám lục hàn chỉ ra một chiêu cũng không đem hết toàn lực một kiếm này động sơn hà bị tư đồ minh nguyện tùy tiện đỡ được lục hàn liền biết chỉ sợ mình coi như là vận dụng mạnh nhất thiên ngoại phi tiên cũng giết không được nàng trừ phi đồng thời lại thi triển công kích linh hồn đến cái ác long gào thét đây cũng là lục hàn bây giờ thủ đoạn mạnh nhất dạng n à y một bộ liên chiêu xuống tới lục hàn cảm thấy vẫn là có hy vọng bất quá lục hàn từ bỏ giết nàng làm gì trước giữ lại soát kinh nghiệm lục hàn một bên đánh một bên lui mà tư đồ minh nguyệt lại là theo đuổi không bỏ thủ đoạn tế xuất thế nhưng là càng đánh càng là kinh hãi tiểu từ này làm sao thực lực mạnh như thế cái này còn vẹn vẹn chỉ là động thiên cảnh giai đ o trước tư đồ minh nguyệt có chút lo lắng đây cũng là kế tiếp nam cung k i n h vũ tiểu t ử này nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành chỉ sợ tương lai không ai có thể đối địch với hắn nam cung k i n h vũ chỉ sợ cũng không bằng hắn tư đồ minh n g u y ệ t ngừng lại lật tay lấy ra đưa ti lệnh huyết n g u y ệ t thần giáo tất cả mọi người nghe lệnh nhanh chóng tới đây phiêu tuyết cung các đệ tử nghe lệnh nay tặc h ủ y ta phiêu tuyết cung huyết liên trì tội ác t à y trời ngàn vạn không thể để cho hắn chạy tư đồ minh n g u y ệ t cảm giác tự mình một người sợ là không làm gì được lục hàn liền trực tiếp gọi người liền n g ư sẽ để cho người a ta cũng biết lục hàn cũng đồng dạng lấy ra đưa ti lệnh thiên đạo liên minh tất cả mọi người nghe t i e u s o n g tiên đạo liên minh người lục hàn lại đưa tin cho nam cung khinh vũ khinh vũ cứu mạng d u n g người an tâm lục hàn một mặt mỉm cười nhìn xem tư đồ minh nguyệt nói tiểu nguyện nguyệt ngoan nếu không ta không đánh ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự nói chuyện phong hoa t u y ế t nguyệt tâm sự nhi nữ tình t r ư ờ n g dạng này không tốt sao nhìn xem ngươi tức giận như vậy dáng vẻ tạ thật h ả o tâm đau a siêu điểm kinh nghiệm b á o tố tư đồ minh nguyệt giận dữ lại một lần nữa xuất thủ song phương lại chiến đấu lục hàn từ đầu đến cuối không ra át chủ bài hai đại sát chiêu đều vô dụng ngược lại tại thử nghiệm sử dụng bất d i ệ t kim thân cái môn này chủ tu công pháp thân thể của ta bản thân liền là cường đại vũ khí cho nên dùng kiếm ngược lại chưa hẳn phù hợp lục hàn trong lòng hơi động trực tiếp thu hồi kiếm trong đầu của hắn hồi tưởng đến mình tu luyện tất cả công pháp nhớ tới một chút quyền pháp thối pháp bắt đầu thi triển thời khắc này lục hàn đơn giản liền hóa thân một bộ manh thu hình người cùng tư đồ minh nguyệt giết đến thiên hôn địa ám lục hàn tốc độ cực nhanh lực lượng vô cùng cường đại một quên nện xuống toàn bộ băng tuyết sơn mạch đều chấn động lên ghê tởm tiểu tử này đến cùng luyện công pháp gì tư đồ minh nguyệt càng ngày càng chấn kinh nàng cảm giác lúc này lục hàn căn bản cũng không có bất kỳ nhược điểm mặc dù hắn tu vi cảnh giới thấp nhưng phòng ngự biến thái tri cực công kích hơi yếu nhưng là cực nhanh quyền pháp võ ký quá kém nhưng là lực lượng quá mạnh l i ê n ngay cả chính tư đồ minh nguyệt cũng không dám cứng rắn c h ố n g đỡ tới ngành bính cũng cảm giác cánh tay đau nhức ngược lại chính lục hàn như cái người không việc gì giống như tiểu t ử này thật chẳng lẽ không giết được hắn tư đồ minh nguyệt có trúc đất đông nhiên chung q u n h từng đạo áo trăng thân ảnh đánh tới trong nháy mắt liền đem lục hàn bao bọc vây quanh lục hàn ánh mắt lại là quét về chung qu cuối cùng ở trong đó trên người một người thoáng dừng lại một lát nhâm tuyết lúc này nhâm tuyết một mặt mặt không biểu tình gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhưng lại nhưng trong lòng thì lo lắng không thôi nhưng lục hàn ánh mắt lập tức rời đi lúc này nhâm tuyết trong đầu lại là nghe được lục hàn thiên lý truyền âm chờ một lúc ta đưa ngươi đánh mất dịu ngươi cũng đ ừ n g đi lên nhâm tuyết lại là hướng phía lục hàn lặng lẽ trước mắt đồng thời là một cái kiếm chống đỡ tại cổ tư thế nàng làm u ố n nói để lục hàn coi nàng là thành con tin lục hàn đều không còn gì để nói cái này đích sắc là một cái biện pháp nhưng là nhâm tuyết nghĩ đến quá đơn giản tư đồ minh n g u y ệ t bây giờ nghĩ giết mình chi tâm mãnh liệt như vậy đừng nói nàng một cái nhâm tuyết liền là ai tới đều không tốt dùng chỉ sợ nàng sẽ động thủ tự mình giết nhâm tuyết cũng ở đây không tiếc đột nhiên tư đồ minh n g u y ệ t lệnh giọng hạ lệnh bày trận chương hai trăm bốn mươi tám bị nhốt huyết liên chỉ hạ địa cung phiêu tuyết cung chúng đệ tử lập tức tản ra trong nháy mắt liền đem lục hàn v ớ i quanh đồng thời tất cả mọi người trước tiên lấy ra một viên tản ra c r o n g nháy mắt liền đem lục hàn nhìn kỹ khe nhữ mày ngũ hành linh thạch lục hàn lập tức nhớ tới lúc trước tâu nạo tuyết lợi dụng ngũ hành linh thạch bày ra trật pháp vậy thật là không tầm thường Đậu thủ. Tư đồ minh ra lệnh một tiếng. phiêu n toái. đ tuyết h Tư minh g cung mọi người cùng cùng ra tay từng đạo nhan sắc khác nhau qua n g mang từ những này phiêu tuyết cung đệ tử trong tay ngũ hành linh thạch phát ra những ánh sáng này tạo thành một cái viên cầu đem lục hàn công trụ lục hàn lại là t h ầ n sắc bình tĩnh thật đúng là muốn nhìn một chút các nàng làm cái gì hoa văn lúc này lấy ra trường kiếm một kiếm chém đúng ra kiếm khí chạm tại quả cầu này vách trong phía trên lại là quan g mang lưu chuyển rất nhanh liền biến mất không thấy mà quả cầu này lại là không hề ảnh hưởng tư đồ minh nguyện trên mặt nợ một nụ cười nói bỏ bất khí l ư đi đây là ta phiêu tuyết cùng ngũ hành phục ma đại trận người không phá được ngũ hành phục ma đại trận lục hàng thần sắc y nguyên bình tĩnh không ngừng công kích quả cầu này vất trong kết quả cái đồ chơi này thật đúng là không gì phá nổi thật đúng là đủ g i á n chắc lục hàng cười kỳ thật muốn phá đại trận này cũng không phải không có cách nào thiên lý truyền âm tuyệt chiêu có thể không nhìn bất kỳ bình t h ư ớ n g thẳng tới mục tiêu não hải phối hợp h á c l o n g gào thét công kích linh hồn tuyệt đối không có gì bất lợi chỉ cần những ngày bảy trận người lộ ra một chút kẽ hở cái này ngũ hành phục ma đại trận cũng liền có nhược điểm không tệ đại trận này có chút đồ vật hoàn toàn chính xác đem ta không trụ sau đó thì sao ngươi có thể làm gì được ta lục h à n cười bây giờ bất d i ệ t kim thân chính là lục hàn ý t r ư ở n g lớn nhất tư đồ minh n g u y ệ t cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi không có phát hiện đại trận này ngăn cách thiên địa linh khí lục h à n âm thầm đếm thử hấp thu thiên địa linh khí quả nhiên không có chung quanh nơi này một tia linh khí đều không có hoàn toàn bị ngăn cách nhưng hắn ý nguyên cười nói thật sao thì tính sao sau đó thì sao tư đồ minh nguyện cười cái này ngũ hành phục ma đại trận nội bộ tia ngũ thải quang mang bắt đầu lưu truyền đột nhiên mấy đạo quang mang dung hợp đến cùng một chỗ hóa thành một đạo thần lôi đột nhiên bổ vào lục hàn trên thân lục hàn sửng sốt một chút kết quả đạo này thần lôi bổ vào trên thân chỉ là đem lục hàn quần áo cháy hỏng một điểm cái khác không tổn thương chút nào ha ha ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu lục hàn lộ ra một mặt vẻ khinh thường t r u n g quanh đám này phiêu tuyết cung cấp đệ tử cả đám đều nhìn ngây người cái này ngũ hành phục ma đại trận công kích tương đương đ á n g sợ người bình thường căn bản không chịu nổi nhưng là không nghĩ tới đôi cái này lục hàn vậy mà không dậy nổi một tơ một hào tác dụng ngũ hành phục ma đại trận bên trong không ngừng b ộ c phát ra từng đạo lôi điện đây là đại trận duy nhất thủ đoạn công kích nhưng mà đám người giờ phút này mới nhớ tới ra hỏa này thế nhưng là bị thiên lôi bổ đều phách không chết cái này lôi điện với hắn mà nói căn bản chính là gãi ngơ ngơ thôi trăng sáng a i trăng sáng người ta đối ngươi tốt như vậy ngươi thế mà thả lôi điện bổ người ta ngươi quá nhận tâm đi ha ha lục hàn nói nói chính mình cũng nhịn không được c ử i trận cái này một đợt không có liềm đến bất quá nhìn thấy tư đồ minh nguyệt khí dẫn sôi lên dáng vẻ lục hàn tâm tình thật tốt toàn lực công kích tư đồ minh nguyệt dưới cơn nóng giận liều lĩnh hạ lệnh Phiêu tuyết lần g này g vi lực là ngũ hành phục ma đại trận công kích mạnh nhất nhưng mà lục hàn ngạnh xinh xinh tiếp nhận đây hết thảy y nguyên lông tóc không tổn thao gì ngoại trừ cảm giác được một chút tê dại bên ngoài thậm chí vẫn còn so sánh không lên trước đó thiên lôi một nửa vi lực đám người nghĩ hết hết thảy biện pháp nhưng mà căn bản không làm gì được lục hàn nhìn xem lục hàn tại cái này ngũ hành phục ma đại trận bên trong bình yên vô sự căn bản khinh thường một chú ý g i n g vẽ phiêu tuyết cung tất cả mọi người tức điên lên tư đồ minh nguyện nghiến răng n g h i ế n lợi nói ta cũng không tin không giết được ngươi để hắn cho ta vây khốn mãi cho đến nguyên lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ mới thôi thế là những n à y t h i ể m điện không ngừng b ổ phát cường đại công kích lục hàn liền như là một trái bóng r a bị cái này từng đạo t h i ể m điện bổ tới bổ tới thể nội nguyên lực cũng là kịch liệt tiêu hao mặc dù lục hàn có thể không sử dụng bất kỳ nguyên lực nào dựa vào mình bất d i ệ t kim thân liền hoàn toàn có thể chịu được lấy cái này từng đạo công kích nhưng là trong thân thể nguyên lực vẫn là không tự chủ chống cự những n à y thần lôi lực trúng kích thời gian dần trôi qua tiêu hao chỉ bất quá cái này tiêu hao tốc độ s á t thực rất chậm nhưng hết lần này tới lần khác cái này ngũ hành phục ma đại trận ngăn cách thiên địa linh khí lục hàn không cách nào bổ sung lúc đầu lục hàn muốn sử dụng linh thạch bất quá nhìn thấy tư đ ổ minh nguyện biểu lộ liền từ bỏ coi như sử dụng linh thạch cũng là lãng phí thời gian nam cung k i n h vũ làm sao vẫn chưa tới lục hàn trong lòng có chút lo nghĩ nếu như nam cung k i n h vũ không đến mình không sử dụng tiệt chiêu thật đúng là không cách nào thoát khốn thôi thôi liên đệ các ngươi kiến thức một chút lao tử ác long gào thét lục hàn đang chuẩn bị phát động thiên lý truyền âm đống nhiên tư đồ minh nguyện trên mặt nợ một nụ c cái nụ cười này cực kỳ quý dị bảo trí ngũ hành phục ma đại trận về phiêu tuyết cung đi ta cũng không tin huyết liên chỉ phía dưới vật kia cũng không giết được ngươi phiêu tuyết cung chúng đệ tử cũng sớm đã đã đợi không kịp nghe xong c u n g chủ lời nói từng cái sắc mặt biến đổi lớn bất quá đối với c u n g chủ mệnh lệnh nhưng cũng không dám không nghe thế là những ngày phiêu tuyết cung đệ tử một bên duy trì lấy trận hình một bên chậm rãi di động may mắn nơi này cách lấy phiêu tuyết cung vốn cũng không xa trọn vẹn hao tốn sau một cách giờ lục hàn rốt cục lại về tới phiêu tuyết cung mà giờ khác này phiêu tuyết cung kia huyết liên chỉ dần dần lại có một tia nhàn nhạt huyết xác rất r huyết trì này phía dưới kia thái cực bắt quái trận công chính đang không ngừng bốc lên tơ máu nhổ đỏ một phương này linh tuyển huyết liên trì phía dưới rốt cuộc là thứ gì lục hàn trong lòng âm thầm kinh ngạc nhìn thấy tư đồ minh nguyệt kia lòng tin mười phần bộ dáng trong lòng của hắn máy động chỉ gặp tư đồ minh nguyệt đi đến huyết trì phía trên trên tay liên tiếp động tác dường như thi triển bí pháp gì toàn bộ huyết liên trì đều chấn động n à y đến hạ thái cực bắt quái đồ tản mát ra h à o quang trói sáng ngay sau đó cái này bắt quái đồ trực tiếp vỡ ra lộ ra một đầu hình tròn thông đạo sau đó phiêu tuyết cung chúng đệ tử lập tức độc thủ đem lục hàn tính cả cái này ngũ hành phục ma đại chiến. cùng một t r ô đưa vào cái này dưới đất trong thông đạo lập tức máu này hao sen phía dưới thái cực bắt quái trận đ ổ trực tiếp khép lại rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng đã mất đi phiêu tuyết cung cấp đệ tử nguyên lực duy trì cái này ngũ hành phục mà đại trận rất nhanh liền trở nên phai nhạt thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa mà lục hàn cũng bị nhốt tại cái này dưới đất trong thông đạo đại trận vừa mới biến mất lục hàn liền cảm giác được một cố khí tức cực kỳ đáng sợ từ lối đi này bên trong lan tràn ra cái này chỉ sợ sẽ là phiêu tuyết cung bí mật kinh người nhất ta ngược lại thật ra phải xem từ xem đến cùng là cái quái gì lục hàn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớ chủ yếu nhất là hạ từ nơi sâu xa có một loại cảm giác cái này phiêu tuyết cung dưới đáy bí mật đối với mình tới nói có thể là cơ duyên to lớn chương hai trăm bốn mươi chín địa cung huyết chỉ, thần thú băng kỳ lân trước khôi phục một chút thực lực mới vừa rồi còn thật tiêu hao không ít nguyên lực lục hàn ở trong thông đạo này tạm thời ngừng lại ngồi xuống khôi phục không đến thời gian một n é n nhang toàn thân nguyên lực đã hoàn toàn khôi phục trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau đó lục hàn liền cảm giác được phá n phất từ nơi sâu xa có một dạng đồ vật đang chịu hoán lấy chính mình vợn này chính là tại lối đi này cuối cùng chỗ hy vọng không phải chuyện xấu lục hàn hít sâu một hơi dạo bước tiến lên hướng phía dưới mặt đất không ngừng hạ xuống rốt cục cái lối đi này xuất hiện chỗ khúc quanh lục hàn cũng ngửi thấy từng đợt nồng đậm huyết khí cùng mình tại huyết liên chỉ bên trong cảm nhận được huyết khí không có sai biệt mà lại càng thêm mãnh liệt đột nhiên lục hàn toàn thân chấn động trong đầu của hắn phảng phất nghe được một trận phảng phất đến từ viễn cổ thần thú gầm thét thanh âm n h ư có như không đạo này tiếng giống quả nhiên là rung động tâm linh cùng lúc đó lục hàn toàn thân cảm nhận được một cỗ hơi lạnh t h u xương tồn tại thật là đáng sợ đến cùng là cái quái gì lục hàn không còn dám tùy tiện tiến lên mà là tản mát ra nguyên、lực. hướng phía phía trước thăm dò nguyên lực dọc theo lối đi này không ngừng hướng về phía trước cuối cùng xuyên qua lối đi này cuối cùng đi tới một chỗ khổng lồ cung điện dưới đất bên trong cái này dưới đất cung điện một vùng tăm tối làm sao có thể lục hàng nguyên lực vừa mới vừa tiến vào cái này dưới đất trong cung điện liền bị trực tiếp đông cứng cũng không còn cách nào hướng về phía trước thật là đáng sợ hàn khí lục hàng nghĩ nghĩ quyết định tự mình tiến vào cái này dưới đất trong cung điện nhìn xem đến tột cùng mới vừa đi mấy bước lục hàng cũng cảm giác được cái này hàn khí bước người càng ngày càng đáng sợ thân thể của hắn phản phát bị đông lại ta cũng không tin lục hàn thôi động thể nội nguyên lực cưỡng ép chống cự cái này một cố hàn ý lạnh leo tiếp tục hướng phía trước thời gian dần trôi qua thể nội nguyên lực tiêu hao càng phát nhanh cũng chính là lục hàn nguyên lực trong cơ thể dồi dào nếu như đổi cái k h á c cùng cảnh giới tu sĩ chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đông lại thành một tôn băng điêu may mắn ta bất diệt kim thân có thể chịu đ ổ i coi như nguyên lực tiêu hao sạch hẳn là cũng không đến mức bị đông cứng chết lục hàn thoáng nghỉ ngơi một lát tiếp tục tiến lên liền một đoạn này thông đạo không đủ mười dặm khoảng cách lục hàn lại đi ước chừng cả ngày đông nhiên trước đó nghe được t i ê một tiếng viễn cổ thần thú tiếng giống giận dữ lại một lần nữa chuyển đến lục hàn trong t hai lần này xung kích manh liệt hơn lục hàn đột nhiên cảm giác linh hồn của mình nói nhói không được cái đồ chơi này là linh hồn u y áp lục hàn trong nháy mắt đối với mình tới một phát cảnh tỉnh sau đó loại này bị công kích linh hồn mặt trái trạng thái trong nháy mắt bị thanh trừ hết lục hàn khôi phục thanh tỉnh trên mặt biểu lộ lại là một trận hoảng sợ may mắn tuyệt chiêu của mình quá ra sức bằng không linh hồn này công kích tuyệt đối có thể đem mình biến thành một cái c ả n g u phải biết loại này xóng âm phát ra linh hồn u y áp có thể để cho người ta linh hồn tổn thương trở nên ngơ, ngơ ngác ngác căn bản là không có cách khôi phục thanh tỉnh trạng thái sau đó vẫn tiếp nhận công kích dạng này xuống tới căn bản là không cách nào tự cứu cũng chính là lục hàn sớm có phòng bị tư đồ minh nguyện tiện nhân này tâm cũng quá hung ác vậy mà muốn dùng loại phương thức này giết chết ta lục hàn âm thầm nhà rãnh còn tốt lao tử không sợ lục hàn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tiếp tục tiến lên dựa theo hắn tính ra đạo này công kích linh hồn cũng không phải là thời thời khắc khắc đều tồn tại mà là thỉnh thoảng đến một đợt thời gian cũng không xác định nhưng chỉ cần ở trong thông đạo này không cách nào ra ngoài sớm muộn sẽ phải gánh chịu cái này một đợt mà người bình thường nhận loại này đáng sợ công kích linh hồn căn bản là gánh không được không phải lục hàn từ thổi thực lực của mình cũng coi như đủ có thể nhưng y nguyên gánh không được nếu không phải có tuyệt chiêu chỉ sợ mình đã chết tại lối đi này bên trong liền xem như chính tư đồ minh nguyện chỉ sợ cũng không dám tới đến nơi đây k i ê n một cô đ á n g sợ hàn khí uy lực càng lúc càng lớn thời gian dần trôi qua lục hàn cảm giác mình mỗi đi một bước toàn thân đều phảng phất cóng đến cứng ngắc vô cùng như thế như vậy lại hao tốn trọn vẹn ba ngày thời gian lục hàn mới đi ra khỏi cái lối đi này、hát、cám cung điện dưới đất bên trong ở trong mắt lục hàn lại cùng ban ngày không khác thế nhưng là vừa nhìn thấy trước mặt quái vật khổng lồ này lục hàn cả người đã đều choáng váng đây là quái vật gì giờ phút này lục hàn trước mắt cái này dưới đất cung điện chính giữa một cái cự đại huyết trì bên trong cầm tù lấy một con hình thể vô cùng to lớn băng linh thú cái này băng linh thú nhìn cực kỳ quái dị giống như rồng mà không phải là rồng giống như mã phi ngựa toàn thân cao thấp bao trùm lấy một tầng thật dày huyền băng lân giáp toàn thân buốc lên kinh người hạt khí lục hàn đ o á n được mình cảm nhận được kia cố hạt khí hẳn là đầu này băng linh thú phát ra cái này băng linh thú bị vây ở huyết trì này bên trong từng đạo xiề xích xuyên qua thân thể của nó khiến cho nó không thể động đậy một tia vết máu thuận xiềng xích xuyên thấu vết thương chảy xuống rơi vào đến huyết trì bên trong nồng đậm mùi huyết tinh khiến lục hàn toàn thân chấn động thì ra là thế lục hàn trong lòng âm thầm suy tư xem ra cái này phía trên huyết liên chỉ bên trong huyết khí chính là cái này một đầu băng linh thú đích máu đầu này băng linh thú tựa hồ cảm thấy có nhân loại xông vào địa bàn của nó vậy mà run run rẩy rẩy đứng lên to lớn đầu lâu quay lại nhìn về phía lục hàn giờ k h ắ c này lục hàn trực tiếp sợ ngây người cái này sẽ không phải là một đầu kỳ lân a lục hàn đột nhiên nhớ tới mình kiếp trước nhìn qua một chút truyền thuyết thần thoại vừa so sánh phía dưới phát hiện trước mặt cái này băng linh thú đích bộ dáng thật đúng là có điểm giống từng nghe nói qua kỳ lân chỉ bất quá đây là một con băng kỳ lân không thể nào thần thú thế giới này vậy mà thật sự có thần thú lục hàn đã từng nhớ tới mình tại lưu vân tông một chút trong cổ thư nhìn thấy một chút tư liệu thế gian này đã từng cũng từng có rồng rồng là thần thú kỳ lân cũng thế loại này tại trong truyền thuyết thần thoại mới có thể gặp phải sinh vật giờ phút này sống sờ sờ xuất hiện trước mặt lục hàn trực tiếp để lục hàn đều thấy chóng chơi ạ phiêu tuyết cung dưới mặt đất cầm t ù lấy một con băng kỳ lân bí mật này nếu là c h u y ế n đi chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn chấn động lục hàn trong lòng nhịn không được đùi ngùi m ã i thôi bỗng nhiên cái này hình thể khổng lồ kỳ lân hướng phía lục hàn mở ra miệng rộng chính muốn g ầ m thét t i ế n như là long đầu đồng dạng đầu bạo phát đi ra tiếng giống chỉ sợ muốn so trước đó vô ý hết ra phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần mà lại đây là tấn công chính diện lục hàn phản ứng kịp thời trong nháy mắt phát ra một chiêu ác long gạo thét đoạt tại cái này thần thú phía trước sau đó cái này kỳ lân vừa mới há miệm liền trực tiếp lấy dạy một đạo long hồng thanh、âm. tại trong đầu của hắn v ă n g lên trực tiếp liền để cái này kỳ lân ấp rủ đã lâu công kích trực tiếp cắm ở cổ họng mà bên trong không ra được ha ha may mắn lao tử phản ứng nhanh lục hàn rốt cục thở dài một hơi nếu để cho vừa rồi đạo này công kích linh hồn phát ra tới chỉ sợ mình thật đúng là ngăn không được trong nháy mắt linh hồn liền bị tiêu diệt nếu nói lục hàn bây giờ duy nhất được điểm khả năng chính là cảnh giới quá thấp linh hồn cường độ không đủ điểm này chính lục hàn cũng biết cho nên một mực cẩn thận phòng bị ác long gạo thét cái này nhất được chiêu quá ra sức trực tiếp cưỡ ép đánh gãy thì pha a chương hai trăm năm mươi thần thú thần thú làm thịt tan thịt k i a băng kỳ lân ngốc chạy ngắn ngủi một hồi về sau rất nhanh liền tỉnh táo lại nó nhìn xem lục hàn ánh mắt liền thay đổi k i a một đạo trong đầu vang lên tiếng long âm đem nó dọa sợ nói cho cùng nó chỉ là một con kỳ lân bà bảo còn không có hoàn toàn trưởng thành nhưng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cơ hội nếu không phải bởi vì sinh mệnh lực của nó cường hãn như thế tại cái này cung điện dưới đất bên trong bị cầm tù nhiều năm như vậy cũng đã mất sớm đối nhau khát vọng đối với mình từ chờ đợi khiến đầu này băng kỳ lân đột nhiên cảm giác cơ hội tới băng linh thu vốn là nhà thông thái n ữ mà cái này băng kỳ lân thì càng không cần phải nói nó nhìn xem lục hàn ánh mắt lộ ra một cô ý cầu khẩn lục hàn trong nháy mắt liền đã hiểu ngươi muốn cho ta cứu ngươi lục hàn nhìn thoáng qua kia xuyên qua qua cả thân thể nó từng đạo xích xắt lập tức lắc đầu hắn cũng không đốc cái đồ chơi này bị khóa ở nơi này nhiều năm như vậy còn không chết hắn thực lực chi đáng sợ đủ để thấy liền x ô n g vừa rồi cái miệng đó vừa hô nếu như không phải lục hàn có thủ đoạn đặc thù chỉ sợ liền bị cái này một cuốn họng giống chết rồi thật muốn đưa nó cứu lấy cái này thần thú thực lực đáng sợ ai có thể khống chế được nổi mà lại lục hàn cũng không có cái kia có thể nhịn tia băng i kỳ lân h như i ề u năm vẻ ậ y mặt kích động trong nháy mắt bị dại ra sau đó vô cùng phẫn nộ liền muốn háo mồm cầm thét an tính chút đi lục hàng trực tiếp liền cho nó tới một phát tác long g à o thét đánh gây nó thi pháp kỳ lân huyết ta chật chật vẹn vẹn chỉ là một tia huyết khí liền có thể khiến k i a phổ thông tuyết liên hoa biến thành huyết liên hoa l u y ệ n chế ra huyết liên đan càng là nghịch thiên linh đan d ư ợ u d ư ợ c nếu như trực tiếp phục d ụ n g kỳ lân huyết đâu lục hàng quan sát một phen liền đã minh bạch đầu này băng kỳ lân bị giam ở chỗ này nguyên nhân cái đồ chơi này chính là dùng để lấy máu máu rơi xuống nó phía dưới trong ao thông qua c h ấ pháp chuyển đến phía trên huyết liên trì về sau hóa thành huyết khí khiến cho toàn bộ huyết liên trì bên trong hoa sen có thể hấp thu trong đó huyết khí sau đó lại dùng máu này x e n đến l ư y ệ đan cho nên nói huyết liên có lẽ rất chân quý nhưng là cái này kỳ lân huyết mới làm m u chốc nhất lục hàn đưa tay trộm một cái một sợi huyết chỉ nước bị hút tới ở trong tay vừa rồi tiếp xúc đến làn da lục hàn liền cảm giác được một trận rất nhỏ đâm nói toàn bộ cánh tay cảm giác tựa như là dính nước ớt nóng loại này rất nhỏ cảm giác lại là khiến lục hàn trong lòng rung mạnh ngay cả ta loại thể chất này đều có như thế rõ ràng cảm giác chỉ sợ người bình thường dính cái này kỳ lân huyết liền treo máu này bên trong l n chứa cực kỳ cường đại năng lượng mặc dù không rõ nhưng là đối lục hàn tới nói chỉ có chỗ tốt trước làm thịt lại nói lục hàn lấy ra trên tay mình sắc bén nhất bảo kiếm lúc này bốn bề vắng lặng cũng không cần ẩn tàng thực lực gì đầu này băng kỳ lần tại lục hàn không ngừng công kích linh hồn phía dưới căn bản cũng không có sức phản kháng mặc dù nó ra dày thịt béo nhưng làm hài chết nó cũng chỉ là vấn đề thời gian một kiếm phi tiên lục hàn một kiếm chém ra c ư ơ n g đại kiếm khí thuận xích sát xuyên qua chỗ cổ vết thương trực tiếp đâm vào trong đó kia băng kỳ l ầ n b ộ c phát ra một tiếng h é t thảm toàn bộ cung điện dưới đất lại là kín không kẽ hở một cô vô hình chất pháp đem hết thầy đều trừ khử ở vô hình lục hàn yên lòng đừng có gấp rất nhanh ngươi nhìn ngươi cũng không muốn như thế một mực bị tra tấn a không bằng sớm một chút đi đầu t h a i lục hàn một bên không ngừng công kích vết thương bộ vị còn vừa tại lại ngại kỳ thật ta ngược lại thật ra không ngại cứu ngươi mà lại ta thật rất muốn cứu ngươi nhưng là cái này xích s ắ t muốn chặt đứt là không thể nào nếu như ta có thể làm được ngươi chỉ sợ sớm đã thoát k h ố n đúng không mà lại ngươi cũng nhìn thấy thực lực của ta cứ như vậy một chút xíu nào có cái k i a n ă n g lực cứu ngươi cho nên ta có thể đến giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy đó chính là tiễn ngươi lên đường tiếp sau đừng lại đương thần thú làm người đi lục hàn lắc đầu thở dài một tiếng sau đó vừa bất đắc dĩ nói không phải ngươi vẫn là phối hợp một điểm dạng này cũng có thể ít rất nhiều thống khổ không phải cần gì chứ kia băng kỳ lân tức g i ậ n đến không ngừng dãy rùa nhưng là càng dãy rùa vết thương ngược lại tràn ra càng nhiều máu tươi đặc biệt là mới vừa rồi bị lục hàn công kích bộ vị đã máu chảy như trụ thanh máu thật đúng là dạy a lục hàn bất đắc dĩ chỉ có thể từng chút từng chút m ả i cái này khiến hắn tìm tới lúc trước k i ế p t r ư ớ chơi c đùa đánh bột cảm giác đừng nói vẫn rất có ý tứ theo lục hàn không ngừng công kích kia băng kỳ lân khí tức cũng càng ngày càng yếu trên người nó vết thương cũng thời gian dần trôi qua càng lúc càng lớn cái đồ chơi này ra nhưng quá d à i lục hàn đều đánh cho có chút mệt mỏi rốt cục tia băng kỳ lân cổ bị chém xuống hơn phân nửa một viên máu m ộ c m ộ t đầu vô lực rủ xuống kỳ lân huyết sát khí bức người lục hàn đều bị kích thích đến con mắt đỏ bừng c â y mắt ta còn chưa ngỏm cụ tỏi lục hàn trực tiếp bạo lực chuyển vận điên cuồng công kích đầu của nó miệng vết thương kiếm khí không ngừng thôi phát rốt cục đem đầu này b ă n g kỳ lân cho tiêu diệt thẳng đến cảm giác không thấy một tia linh hồn ba động triệt để chết h ẳ n lục hàn rốt cục yên lỏng giờ phút này trong cơ thể hắn nguyên lực vẫn súng mãn dường như không có một tia hao tổn muốn ch căn bản sau đó liền trực tiếp ngâm mình ở huyết trì này bên trong dễ chịu a vừa tiến vào huyết trì này lục hàn liền cảm giác mình bất diệt kim thân đều có chút gánh không được quá kích thích toàn thân như là giống như lửa tiêu h nhưng lục hàn cũng chú ý tới kỳ lân huyết đôi bất diệt kim thân cũng là có tác dụng tới đi lục hàn điên c ù n g hấp thu huyết trì này bên trong năng lượng một bên lấy ra một khối lớn kỳ lân thịt bắt đầu n ư ớ n g thịt nhìn xem phi tốc tăng lên điểm kinh nghiệm lục hàn vui vẻ không bao lâu hắn liền đã trực tiếp động thiên cảnh trung kỳ một ngày sau đó tiếp tục đột phá đến động thiên cảnh hậu kỳ ba ngày sau đó động thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn mà huyết trì này bên trong nước đã dần dần bị hấp thu hết biến thành thanh tịnh trong suất không biết tên linh tuyển cái này linh tuyển cũng không thể coi thường tiếp tục hấp thu Loại này chương đ c hai trăm năm mươi một lục hàn chết rồi nam cung k i n h vũ nổi giận mới vừa tiến vào cái này dưới đất cung điện thời điểm khi thấy xuất hiện trước mặt một đầu kỳ lân lục hàn trước tiên động suy nghĩ đích thật là đem cái này kỳ lân thu làm sùng vật nhưng là nghĩ lại lục hàn liền từ bỏ quá nguy hiểm không nói đến mình có hay không khống chế sùng vật này thủ đoạn vạn nhất mình cứu được cái này kỳ lân cái đồ chơi này không đem mình làm chủ nhân vậy thật là không làm gì được nó mà lại còn có một cái nguyên nhân căn bản nhất chính là tư đồ minh nguyện trong miệng nói tới huyết thần điện rất hiển nhiên đây là một cái cực kỳ thần bí tổ chức chỉ sợ cũng ngay cả huyết nguyện thần giáo đều chỉ bất quá là huyết thần điện chi nhánh mà thôi không phải tư đồ minh nguyện cái này đường đường ma giáo giáo chủ không có khả năng như thế thành thành thật thật canh dự ở cái này bằng tuyết sơn mạch bên trong chuyên tâm vì người khác luyện chế linh đan nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên lục hàn cũng cảm giác được tại cái này đại hạ vương triều bên ngoài chỉ sợ một vùng thế giới khác mà cái này huyết thần điện chính là một cái tồn tại càng đáng sợ nếu như mình thật bắt cái này kỳ lân làm sùng vật cái này huyết thần điện chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha mình cho nên dứt khoát giết mình trước mò được chỗ tốt tăng thực lực lên lại nói tại cái này dưới đất cung điện lại chờ đợi ba ngày lục hàn ăn không ít kỳ lân thịt hấp thu đại lượng kỳ lân huyết thực lực bản thân cũng là phi tốc tăng lên bây giờ hắn đã đạt tới động t i ê n cảnh cảnh giới đại viên mãn chỉ cần điểm một chút thăng cấp liền có thể đột phá đến vô thượng cảnh bất d i ệ t kim thân cũng là trực tiếp đột phá đến một trăm linh hai nặng tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng thực lực mạnh hơn đồng thời lục hàn cũng thu được ba cái kỹ năng điểm nếu là thăng cấp đến vô thượng cửa cảnh còn đem thu hoạch được năm cái kỹ năng điểm nhưng lục hàn cũng không có gấp việc cấp bách là mình làm sao ra ngoài cái này dưới đất cung điện có thể đem cái này thần thú kỳ lân vây ở chỗ này lâu như thế kiến tạo tự nhiên cực kỳ kiên cố từ bốn phía vách tường căn bản là không có cách nào móc đương nhiên cái này kỳ lân chủ yếu là bị từng đạo xích sắt xuyên qua không thể thoát khỏi lục hàn liền không đồng dạng cái này xích sắt tựa hồ cũng khác biệt bình thường không biết có thể hay không mang đi lục hàn thử các loại biện pháp cho dù công kích mạnh nhất lực y nguyên không cách nào đem cái này x í c sắt hư hao mảy, mảy. mặc dù biết rõ đây là cực kỳ bảo vật chân quý thế nhưng là mang không đi cũng là vô dụng nhưng lục hàn lúc này tâm tính cũng rất bình tĩnh làm người không thể quá tham lam mình lần này cơ duyên đã đủ có thể không cần thiết không phải tận diệt tìm tòi hồi lâu không có tìm được cái khác có thể mang đi bảo vật lục hàn liền rời đi cái này dưới đất cung điện về tới thông đạo lối vào chỗ nhưng phía trên bắt quái thái cực đồ trận pháp lại là đóng cái này tư đồ minh nguyện cũng không biết lúc nào sẽ mở ra trận pháp này nhìn một chút ta đến cùng chết chưa có lẽ vĩnh viễn sẽ không mở ra lục hàn không ngừng công kích tới phía trên bắt quái thái cực đồ lại là không hề có động tính gì lục hàn trong lòng cảm giác nặng nề cái này huyết thần điện quả nhiên không thể coi thường chỉ sợ không phải hiện tại mình có thể chống đỡ được bọn hắn làm ra như thế lớn một tòa băng tuyết sân mạch nuôi một con thần thú lâu dài tháng dài không ngừng cung ứng kỳ lân huyết cái này tuyệt không phải đại hạ vương t r i ề u bất kỳ bên nào thế lực có thể làm được bọn hắn kiến tạo cái này địa cung cũng tương tự không cách nào tùy tiện phá hư cũng không biết bên ngoài đến cùng thế nào lục hàn lúc này mười phân bất đắc dĩ chỉ có thể nếm thử một biện pháp cuối cùng nếu như vậy đều không thể ra ngoài vậy liền xong độc tử mà giờ khác này phía trên phiêu tuyết cung một trận đại chiến kinh thiên động đ i ệ toàn bộ băng tuyết sân mạch khắp nơi đều là chiến trường một phe là ma r à o giao chúng cùng phiêu tuyết c u n g người một phương khác thì là tứ đại môn phái cao thủ lại thêm lục hàn cái này t i ê n đạo liên minh minh chủ thuộc hạ tư đồ minh miệng tay cầm trường kiếm nhìn nơi xa quen thuộc nữ tử trên mặt hiện ra một tiếng ngạo nhiên nam cung k i n h vũ bảo bối của ngươi đồ đệ đã chết ha ha ngươi liền xem như giết ta hắn cũng không thể phục sinh lục hàn chết rồi nam cung k i n h vũ một mặt ngốc trệ từ tiếp vào lục hàn đưa tin thời điểm nàng liền cực tốc hướng phía bên này chạy đến nhưng là đường xá xa xôi cuối cùng vẫn là chậm một bước giờ phút này nam cung k i n h vũ nguyên lực tìm khắp t ứ phía thế nhưng là vẫn không có cảm giác được nửa điểm lục hàn k h í tước phản phất lục hàn cả người hư không tiêu thất không thấy đương nhiên rất có thể thật đã chết rồi chết rồi hắn thật đã chết rồi không ta không tin nam cung k i n h vũ trên mặt bất cần đời tiểu dung thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa nhìn chòng chọc vào tư đồ minh n g u y ệ t trầm giọng nói mặc kệ hắn có chết hay không ngươi chết trước đi dứt lời nam cung k i n h vũ trực tiếp đậu thủ lúc này nam cung k i n h vũ vẫn là động tiên cảnh, cảnh giới đại viên mãn mà tư đồ minh nguyện đã đến nguyên thần cảnh giai đoạn trước l có có đường đường giáo giáo một cái động thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn nam cung k i n h vũ liền đem mình làm cho chật vật như thế quả thực là xỉ đục mà nam cung khinh vũ giờ phút này lại liều lĩnh trong đầu chỉ có lục hàn vừa nghe nói lục hàn bị giết xuất thủ đơn giản điên cuồng vô cùng nam cung k i n h vũ kiếm trong tay thật sự là thật là đáng sợ trước đó rất nhiều người đều đang suy đoán nam cung k i n h vũ đến cùng thực lực như thế nào lần này tận mắt nhìn thấy quả nhiên là để những cái kia ma giáo trong l h nng kao thủ sợ hãi chính đạo cao thủ cũng là liên tiếp ghé mắt nam cung k i n h vũ tiện tay một kiếm liền có hủy thiên d i ệ t địa chi thế nhưng tư đồ minh nguyệt lại không muốn tới n g ạ n h bính mà là không ngừng dây dưa ỉ vào cảnh giới của mình hơi cao một bậc dự định không ngừng tiêu hao nam cung k i n h vũ thực lực hai người vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau mà đổi thành một bên chính đạo cùng ma giáo chiến đấu thảm liệt vô cùng phiêu tuyết cung lại là ma giáo tổng đàn điểm này tất cả mọi người không nghĩ tới thậm chí phiêu tuyết cung những đệ tử kia nghe được sự thật này về sau t ừ n g cái cũng là trận mắt hốt mộn chính đạo cùng ma giáo đại quyết chiến nhưng vào lúc này diễn ra đột nhiên nguyên bản tuyết lớn đ ầ y trời băng tuyết sơn mạch tuyết này đột nhiên ngừng lại cuốn phong cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại mờ tối bầu trời đột nhiên mặt trời chói trang ác liệt vô cùng khí hậu đột nhiên trở nên tính lãng một mặt này khiến cho mọi người đều sợ ngây người phải biết băng tuyết sơn mạch quanh năm tuyết lớn đẩy trời chưa từng có thời tiết như vậy quả nhiên là kỳ quái tất cả mọi người biết khả năng xảy ra chuyện gì không được đại sự có lẽ muốn phát sinh ngay tại trong lòng mọi người nghi hoặc tạm thời dừng lại lẫn nhau chém giết thời điểm nguyên bản bầu trời trong xanh đ ỗ n g nhiên lại đen lại một mảnh mây đen che cản bầu trời sấm xét vang dội cồn phong gào thét t ừ n g đạo lôi điện tại trong tầng mây không ngừng gào thét nổi lên một màn này đám người đột nhiên cảm giác giống như gặp quà trước đây không lâu chẳng lẽ lục hàn còn chưa có chết tư đồ minh nguyện trong lòng đột nhiên máy động chương hai trăm năm mươi hai thiên đ i ệ dị tượng lục hàn hiện thân lần này động tĩnh thực sự lớn có chút không hợp t h o i thưởng Từng đạo kim quang từ những mây đen này bên trong bắn thẳng đến, đến ra lẫn nhau sâu c h u ố i tạo thành một cái cực kỳ q u ỷ dị đồ án xoay tròn và mẹo cương đại không gian chi lực khiến cho băng tuyết sơn mạch đều đi theo dung chuyện phản phất cản không đảo ngược này không phải người chi lực như vì ở đây hết thể mọi người vô luận là tu sĩ chính đạo vẫn là ma giáo cao thủ cả đám đều ngây n g ẩ n cả người như thế thiên địa dị tượng quả nhiên là rung động c h i cực đột nhiên từ dưới đất chỗ sâu bắn ra từng đạo kim quang cùng bầu trời bên trong cái kia quỵ dị đồ đàng hô ứng lẫn nhau đám người hướng phía đại địa chấn động trung tâm xa xa nhìn lại nhưng cái này kim quang bao phủ bên trong tựa hồ có một bóng người nam cung k i n h vũ đột nhiên ánh mắt sáng lên một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người kia mặt mũi tràn đầy không thể tin được thời khắc này nam cung k i n h vũ đã cảm giác được kia quen thuộc mà xa lạ khí tức thời gian dần trôi qua kim quang tiêu tán đám người rốt cục thấy rõ ràng kim quang bao phủ bên trong người kia là như thế u o n mặt chính là lục hàn thiên địa dị tượng này s ắ c thực ra sức lục hàn giờ phút này trên mặt hiện hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt cuối cùng đã tới động thiên cảnh vô thượng cảnh lại đạt được năm cái kỹ năng điểm tăng thêm trước đó lấy được ba cái cái này tám cái k ỹ n ă n g điểm lục hàn toàn bộ thêm đến bất diệt kim thân phía trên bây giờ bất diệt kim thân đạt đến một trăm m ư ơ i cấp lục hàn cảm giác được trong cơ thể mình mênh mông lực lượng phất tay có thể đánh vỡ hết thảy loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng là ngươi ngươi lại còn không chết tư đồ minh n g u y ệ t một mặt đờ đ ẫ nhìn n xem đột nhiên xuất hiện lục hàn trong đầu hỗn loạn tư n g b ừ n g hoàn toàn không có vừa rồi t h o n g rong bình tĩnh nam cung k i n h vũ cười to nói ha ha ta liền biết ngươi không chết được lục hàn vừa mới lấy lại tinh thần nhìn xem trước mặt chiến trường ngay tại kỳ quái đúng lúc này nam cung k i n h vũ chạy vội mà tới Đến lục hàn trước mặt, thần bình tĩnh nhẹ gật đầu nói sau đó lại nói chúng ta hào hào trò chuyện hiện tại trước tiên đem những phiền thoái này xử lý đi thời khắc này lục hàn trên mặt có một loại chưa hề chưa thấy qua ung dung tự tin loại này hết thể đều n ắ m trong lòng bàn tay tư thái để nam cung khinh vũ trong lòng kinh ngạc ma giáo tổng đàn đã bại lộ phiêu tuyết c u n g đã trực tiếp đảo hướng ma giáo phía bên kia bây giờ chính ma song phương đã đến quyết chiến tối hậu con đầu thiên đạo liên minh phần lớn người mã tệ tụ người của ma giáo cũng kém không nhiều đều i tại một trận chiến này không thể tránh lẽ tư đồ minh nguyệt đã mất đường lui chỉ có liều mạng một lần bậy trận bậy trận tư đồ minh nguyệt lớn tiếng hạ lệ phiêu tuyết cung bên trong đệ tử cùng ma giáo đông đảo cao thủ trong nháy mắt bày ra trận hình đem lục hàn cùng nam cung k i n h vũ hai người bao bọc vây quanh thiên đạo liên minh đám người không kịp cứu viện lại bị chia cắt bên ngoài đối diện với mấy cái này người động tác lục hàn cũng không hề động nam cung k i n h vũ cũng không nhúc đ í c h hai người tay trong tay liền như là đám mây d ạ o bước tựa hồ toàn vẹn chưa đem đây hết thể để ở trong lòng trong mắt của bọn hắn p h ả n phất chỉ có lẫn nhau bọn hắn tại bảy trận đâu lục hàn cười cười nam cung k i n h vũ cũng cười nói n g ũ hành phục ma đại chiến nghe nói rất lợi hại đâu làm sao ngươi không sợ lục hàn nhún núi nói đương nhiên sợ trước đó chính là bị cái này ngũ hành phục ma đại trận gây khốn kém chút không thoát thân được nhưng là bây giờ lại không sợ nam cung k i n h vũ nói vì cái gì lục hàn nắm tay nàng cười nói đây không phải ngươi đã đến sao nam cung k i n h vũ hơi biến sắc mặt do dự một chút lại nói cái này ngũ hành phục ma đại trận ta cũng không có nắm chắc ngươi làm sao không nói sớm hiện tại muốn trốn cũng đã chậm hai người vừa dứt lời bên này phiêu tuyết cung cùng ma giáo song trọng ngũ hành phục ma đại chiến đã bày xong trận pháp khởi động trong nháy mắt liền đem hai người vây ở, ở giữa một mặt này để chung q u n h chính đạo một phương người toàn bộ đều luống đừng cho bọn h ắ n khởi động đại trận đem bảy trận người toàn bộ đều giết thiên đạo liên minh một phương người trong nháy mắt phát động công kích máy liệt đặc biệt nhằm vào phiêu tuyết cung cùng ma giáo bảy trận người nhưng lúc này tư đồ minh nguyệt cũng sẽ không ngồi yên không lý đến đ ỗ n g nhiên một thanh âm tại tư đồ minh nguyệt trong đầu vang lên trực tiếp liền để nàng xứng sở tại đương trường ác long gào thét thanh âm mang theo đáng sợ công kích linh hồn trực tiếp bao trùm toàn trường tất cả phiêu tuyết cung cùng ma giáo người những cái kêu bảy trận cao thủ từng cái trong nháy mắt thất thần thiên đạo liên minh công kích tới cấp tốc quả quyết vừa vặn đuổi kịp những người này đờ đẫn một khắc này không có lực phản kh thế là cái này ngũ hành phục ma đại trận còn chưa kịp khởi động bày trận người liền tử thương một mảnh đại trận trong nháy mắt liền bị phá hết lục hàn cùng tư đồ minh n g u y ệ t n ệ n bước nhẹ nhàng bộ pháp trên không trung ra bước đi ra trận pháp trung tâm đối mặt với tư đồ minh n g u y ệ t lục hàn một mặt lạnh nhạt nói ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra bằng không về sau chỉ sợ không có cơ hội tư đồ minh n g u y ệ t sắc mặt t á i xanh một cái chính nam cung khinh vũ liền không đối phó đ ư ợ c lại thêm bây giờ càng thêm thần bí khó lường lục hàn đại thế đã mất tư đồ minh nguyện trong lòng có một cố vô hạn bị thương trong đầu của nàng hồi tưởng lại mình cả đời này tòng ma dậy tầng dưới chót dần dần trèo lên trên rốt cục ngồi lên giáo chủ chi vị sau đó được sự giúp đỡ của huyết thần điện đem phiêu tuyết c u n g đặt vào mình dưới trướng nguyên bản những chuyện này làm thiên ý vô phùng tuyệt đối không ngờ rằng từ khi lục hàn xuất hiện về sau ma giáo nhiều lần gặp khó cho tới bây giờ phiêu tuyết c u n g bị hủy ma giáo tổng đàn cũng bại lộ cùng đồ mặt lộ tư đồ minh nguyệt trên mặt hiện ra tàn nhẫn biểu lộ lạnh lùng nhìn chằm chằm lục hàn đột nhiên lật tay một cái lấy ra một cái lệnh bài màu đỏ ngỏm mọi người sắc mặt khẽ biến trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng cho lắm cái lệnh bài này phía trên có một cái thần điện màu đỏ ngỏm cực kỳ quỷ dị tản ra vô cùng đ ồ n g hát huyết tanh khí tước nhìn mười phần tạ ác tư đồ minh nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của mọi người lập tức g ư i nói chỉ cần ta hủy lệnh bài này các ngươi tất cả mọi người đều sẽ chết không có chỗ trôn trong lòng của hắn lại là có chút xem thường đừng nói huyết thần điện bây giờ không có ở đây nơi này coi như tới đó cũng là chuyện sau này mà lại theo lục hàn nếu như cái này huyết thần điện thật lợi hại như vậy tùy tiện phái một đội nhân m ạ tới chỉ sợ đại hạ vương triều chính đạo sớm đã bị tiêu d i ệ t làm sao đến mức lén lút làm ra phiêu tuyết cung cái này dưới đất mất thất bởi vậy có thể thấy được chỉ sợ cái này huyết thần điện cũng không có gì đặc biệt vậy ngươi liền động thủ đi vừa vặn để chúng ta nhìn một cái bóp nát sẽ như thế nào tư đồ minh nguyện thần sắc khẽ biến lục hàn lún núi bay nói xem ra ngươi thật sự là phô trương thanh thế tư đồ minh nguyện ánh mắt băng lãnh toàn thân nguyên lực phun trào một cỗ hắc khí đột nhiên xuất hiện trong tay hắn bao k h ỏ a này huyết s ắ c lệnh bài sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn này huyết s ắ c lệnh bài trực tiếp vỡ nát hóa thành một cỗ nồng đậm huyết khí trong n g á y mắt liền tiêu tán rơi mất giết tư đồ minh nguyện ra lệnh một tiếng ở đây tất cả phiêu tuyết cung đệ tử mặc dù sắc mặt do dự hiển nhiên đã thấy rõ hiện thực ma giáo bên này liền dứt khoát nhiều căn bản cũng không sợ chết tất cả mọi người cùng nhau tiến lên vì sao chấp mê bất ngộ đâu lục hàn thở dài một hơi đột nhiên xuất thủ chỉ gặp lục hàn thân ảnh trong nháy mắt biến mất như là một đạo huyết ảnh tại những n à y ma giáo đệ tử bên cạnh từng cái l ư ớ t qua một cái chớp mắt ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ ngắn ngủi một nháy mắt lục hàn lại về tới nguyên địa kiếm trong tay hắn ý nguyên sạch sẽ không có nhiễm một vệt máu nhưng là trước mặt cái này trên trăm tên ma giáo cao thủ lại là ngây người không núp n í c chỉ là trong mắt quả mang dần dần tiêu tán ở trên c h á n của bọn họ đột nhiên d i ệ n ra một vệt máu mà ánh mắt của bọn hắn cũng dần dần ảm đạm xuống mỗi người trên c h á n đều nhiều một đạo vết kiếm rất nhạt lại là trí mạng một kiếm này trực tiếp quán xuyên đầu lâu của bọn hắn d i ệ n sát bọn hắn thức hải vô thanh vô tước từng cỗ thi thể cứ như vậy từ không trung hướng phía phía dưới rơi xuống một cái chớp mắt ở giữa liền thành không một mảng lớn ở đây tất cả mọi người sợ ngây người đây là cái gì kiếm đạo vừa rồi ngươi thấy rõ sao lục hàn vừa rồi xuất thủ chính đạo bên này tất cả mọi người cũng là từng cái mậu bọn hắn chỉ thấy quang mang l ó a lên một đạo huyễn ảnh trong nháy mắt từ tất cả mọi người bên cạnh lướt qua sau đó chiến đấu liền kết thúc tư đồ minh n g u y ệ t cũng sợ ngây người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình chết đi những ngày mà giáo cao thủ phải biết ở trong đó còn có không ít đạt tới động thiên c ả n h phía trên c ư ờ n giả thế nhưng là tại đối mặt lục hàn thời điểm cùng những cái kia vẹn vẹn chỉ có ngự không c ả n h tu sĩ không có bất kỳ cái gì khác nhau căn bản là không có lực phản kháng chút nào kẻ này thực lực vậy mà kinh khủng như vậy tư đồ minh nguyện trong lòng lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi nhìn xem lục hàn ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng nam cung k i n h vũ đồng dạc kinh ngạc nhìn lục、hàn. vừa rồi lục hàn xuất thủ tốc độ nhanh chóng ngay cả nàng đều chưa kịp phản ứng đợi đến nàng muốn tiến lên hỗ trợ thời điểm chiến đấu liền đã kết thúc cái này tiểu phôi đàn thực lực đã vượt xa ta không biết vì sao nam cung k i n h vũ trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu không tốt l ắ m à về sau cũng không thể lại tùy tâm sở dục khi dễ hắn à nói không chừng còn muốn bị hắn khi dễ vừa rồi lục hàn giết chết là tất cả bảy trận vây công mình ma r à o r à o đ ổ mà ma r à o r à o c h u n g số lượng thực sự có nhiều những cái kia thực lực thấp đều phân tán ở ngoài vi khoảng cách còn có chút xa cho nên mới nhặt về một cái mạng còn muốn đánh sao lục hàn nhìn xem tư đồ minh nguyệt tư đồ minh nguyệt không lên tiếng chỉ là gắt gao cắn răng lục hàn nhẹ gật đầu nói vậy liền tiếp tục dứt lời lục hàn lại một lần nữa biến mất lần này lại là dọc theo bên ngoài du tẩu một vòng tay nâng kiếm rơi xuất thủ chi quả quyết đơn giản mọi người kinh hại không thôi những cái k i a ma giao giao chúng đối mặt lục hàn đáng sợ như vậy thực lực căn bản không có lực phản kháng chút nào cho dù là cầm vũ khí lên ngăn cản cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng lục hàn đưa cho bọn họ vẹn vẹn chỉ có một kiếm nhẹ nhàng một kiếm điều này làm cho bọn hắn hoàn toàn như là dê đợi làm thịt căn bản là thấy không rõ nhanh quá nhanh mà lại uy lực chi khủng bố cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng vô luận là ai đối mặt một kiếm này cho dù là toàn lực bảo vệ trán của mình cũng không hề có tác dụng ma rào rào chúng liên miên liên miên n g ã xuống mấy hơi thở ở giữa lục hàn lại trở về tư đồ minh n g u y ệ t ngắm nhìn một phía huyết n g u y ệ t thần giáo hết thể mọi người đã không có một cái có thể bình yên đứng đấy toàn bộ đều đã chết không còn có một cái tư đồ minh n g u y ệ t chú ý tới lục hàn cuối cùng vẫn là hạ thủ lưu tình tha một người trong đó bất tử người này chính là huyết nguyện thần giáo đông cực thánh nữ mộ khi giao lục hàn quen biết đã lâu mộ khinh g i a o một mặt ngơ ngác nhìn lục hàn thần sắc phức tạp phiêu tuyết cung những nữ đệ tử này cũng là cùng nhau lui lại không dám nhìn thẳng lục trần ánh mắt nhưng lại sợ h ã i tư đ ổ minh nguyệt cho nên thối cũng không xong tiếng cũng không được lúc này lục hàn nói chuyện phiêu tuyết cung các s ứ tỷ ta biết các ngươi bị tư đ ổ minh nguyệt che đậy thậm chí không biết thân phận của nàng hiện tại nguyện ý thoát ly huyết nguyệt thần giáo ta lục hàn ở đây căn đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu có chấp mê bất ngộ người cũng đừng trách ta không khắc khí lục hàn lời nói này xong liền gặp phiêu tuyết cung những nữ đệ tử này từng cái thần sắc khác nhau các ó có có có có người hồ tâm động, nhưng có người, ý nguyên phân nộ. Bởi vậy có thể thấy được, rất nhiều người bị tư đổ minh nguyệt tẩy nao, tẩy đến hết có thuốc chữa. Nhưng phận người, đích thật là cũng không được, tư Bởi tựa tâm một mặt thể thấy rất tẩy tẩy hết thuốc một thật hồ chữa. đích kích. cảm đổ đã bộ c ý vậy vẻ bị là nàng trước đây vẫn cho là mình là ngũ đại môn phái phiêu tuyết cung đệ tử ngày bình thường bế quan tu luyện không ra cũng chưa từng làm ác cứ như vậy như thế bị tư đồ minh nguyệt liên lụy cùng lục hàn bọn người là địch hiển nhiên cũng không đáng giá chính là bởi vì như thế lục hàn mới quyết tâm b n g tha những người này các nàng cũng không có làm gì sai nghĩ không ra ngươi vẫn rất thương hương tiếp ngọc nha nam cung k i n h vũ lại là cười hì hì nói đừng nói mỏ ta thế nhưng là người đ ừ n g đắn nếu như lạm sát kẻ vô tội vậy ta cùng ma giáo có gì khác biệt k i n h vũ ngươi không phải là ghen chứ lục hàn cười hì hì nói đông nhiên tư đồ minh nguyệt lách mình biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt xuất hiện ở phiêu tuyết cung đệ tử bên trong khẽ đảo trưởng liền c h ụ t về phía một người trong đó đình đầu biến hóa này thực sự quá nhanh liền ngay cả lục hàn cũng là không kịp phản ứng chỉ gặp tên kia phiêu tuyết cung đệ tử trong nháy mắt nổ bể ra đến chết không toàn thây tư đồ minh nguyệt lạnh lùng nói phản bội thần giáo người giết không tha lục hàn sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống một kiếm chém về ph nhưng tư đồ minh nguyệt cũng đã biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện lúc lại đến mộ k i n h giao bên cạnh mộ k i n h giao thực lực cùng giáo chủ so sánh tự nhiên không đáng giá nhắc tới sau đó tư đồ minh nguyệt liền đem mộ k i n h giao khống chế được trực tiếp bóp lấy nàng cổ trong nháy mắt đưa nàng t ù vì g i a n g cầm n g ư ơ i như lại đậu tủ ta liền trước hết giết nàng tư đồ minh nguyệt trên mặt hiện ra một tia cười lạnh sớm tại trước đó lục hàn thủ hạ lưu tình bỏ qua cho mộ k i n h giao bất tử tư đồ minh nguyệt đã, đã nhìn ra thần giáo bên trong g a phản đồ còn là một vị thành nữ cái này mộ k i n h giao đã sớm cùng lục hàn có chút thật không minh mạch vừa rồi h chương u t hai n trăm năm mươi bốn huyết thần điện đano lục hàn ngữ khí mang theo vẻ khinh bỉ cùng đồng đẫm thất vọng hắn cái biểu tình này thật sâu đâm nói tư đồ minh nguyệt nhưng cái này vẫn chưa xong người muốn giết cứ giết đây là ngươi người của ma giáo cùng ta lại có gì làm động thù đi lục hàn thời khắp này biểu lộ vô cùng lạnh lùng trên thực tế hắn thật đúng là không có nhiều cảm giác sở dĩ không có giết mộ khinh giao cũng không phải mình đối nàng có cái gì tưởng niệm một cái công của người vẫn là quá thời hạn chỉ bất quá tốt xấu s o á t người ta không ít điểm kinh nghiệm mà lại mộ khinh giao trí ít tại lục hàn nhận biết quá trình bên trong thật cũng không làm gì quá ác liệt sự tình dù sao ma giáo đã xong ít giết một cái cũng không quan trọng hy vọng nàng có thể bỏ gian tả theo chính nghĩa đi nhưng mộ khinh g i a o trực tiếp gây dại một mặt khó có thể tin nhìn xem lục hàn cái này mình đã từng t â m động qua nam nhân giờ phút này lại là như thế vô tình thế nhưng là mộ khinh g i a o đẫu nhiên nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng rõ ràng vừa rồi lục hàn giết cái khác tất cả mọi người hết lần này tới lần khác đối với mình hạ thủ lưu tình điều này nói rõ trong lòng của hắn vẫn là không đành lòng xuống tay với mình chỉ bất quá bây giờ mình bị xem như có tin kia lục hàn làm như thế h i ệ n nhiên chính là vì cứ mình mộ khinh g i a o trên mặt lập tức lộ g i vẻ vui mừng ừ người còn dám cười tư đồ min nguyệt cũng không ốc lập tức nghĩ đến lục hàn hẳn là cố ý giả bộ như không quan tâm miễn cho mình uy hiếp hắn mộ khinh giao b i ế n sắc lại là thản nhiên nói giáo chủ muốn giết ta vậy liền giết đi ta đã sinh không thể lớn ha ha ngươi cho rằng ta thật sẽ không giết ngươi tư đồ minh n g u y ệ t cười lạnh nói ta thừa nhận chuyện cho tới bây giờ ta không làm gì được ngươi lục hàn nhưng là ngươi hủy ta hết thảy cũng nên trả giá một chút dứt lời tư đồ minh n g u y ệ t kiếm trong tay trong nháy mắt bôi qua mộ khinh giao cổ mộ k i n h giao đầu trực tiếp rớt xuống tư đồ minh nguyện hướng thẳng đến lục hàn n h m tới nhưng chưa kịp trước người liền hướng phía phía dưới rơi xuống lục hàn y nguyên bình tĩnh nói tư đồ giáo chủ quả nhiên hào thủ đoạn ngay cả người mình đều thống hạ sát thủ thật sự là quá lanh khóc vô tình đi tư đồ minh nguyệt nhìn thấy lục hàn y nguyên bình t ĩ n h tự nhiên biểu lộ không chỉ có không có thương tâm ngược lại còn cười được trong nội tâm nàng lập tức có một cỗ khó mà ngôn ngữ cảm giác bị thất bại có phải hay không rất thất vọng lục hàn giang tay ra trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thương tâm khổ sở vẫn là sinh khí ngươi sẽ không phải thật cho là ta sẽ thích được ngươi ma giáo cái gọi là thành nữ a nhìn thấy lục hàn trên mặt lộ ra vẻ trào phúng tư đồ minh nguyệt khí nghiến răng nghĩ lợi ngươi cũng chỉ có chút bản lanh này lục hàn k i n h bị nhìn nàng một cái sau đó trực tiếp xuất thủ một kiếm phi tiên đồng thời một đạo long hống âm thanh đột nhiên tại tư đồ minh nguyệt trong đầu nổ vang cứ việc bị lục hàn một chiêu này công kích qua nhiều lần nhưng lần này tư đồ minh nguyệt y nguyên không có biện pháp trong nháy mắt liền chúng chiêu linh hồn của nàng cảnh giới s á c thực rất cường đại nhưng lục hàn cái này nhất được chiêu là không nói đạo lý không nhìn quy tắc cỡ ư n g ép làm nàng tiến vào trạng thái đờ đẫn sau đó lục hàn kiếm cũng đã giết tới、Xoẹt. đợi tư đồ minh nguyệt lấy lại tinh thần đã chậm lục hàn kiếm trong tay Quán xuyên đan điền nàng, của tư ừ phía sau l n xuyên g thấu. Tư đồ minh nguyện t mặc dù có được dù g toàn thân nguyên lực phồng lên trọng thương đăng đ i ề n cái tia vốn đã dần dần tiêu tán năng lượng không ngừng bành trướng cho i n h hãi, quá sợ t Đồng đến. đoạn nàng lĩnh hướng Hàn Nguyên thần cảnh giai đoạn trước cường giả tự bạo, không thể coi thường. giai giả thời, tốc trước tự thể phía phi Cho liều coi Lục lao bạo, dù là nam cung khinh vũ cũng không dám t r ọ i cứng húng chi lúc này lục hàn cách gần như vậy nhưng mà lục hàn lại là ngay cả lông mày đều không có những một cái chỉ là rút kiếm ra một mặt bình tĩnh địa lăng không hư đứng ở chỗ cũ cứ như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng tự bạo Người Tư đồ vì cái gì lục hàn rõ ràng có thể có cơ hội thoát đi ít nhất phải cách khá xa một điểm nhưng hắn y nguyên bất động ánh mắt ấy khinh thường tư đồ minh n g u y ệ t bị thật sâu đâm nói nàng tăng nhanh tự b ạ o tốc độ ngay cả linh hồn đều bốc cháy lên nhưng mà lục hàn y nguyên bất vi sở động vốn định tha cho ngươi khỏi chết phế bỏ tu vi coi như sòng nhưng chính ngươi muốn chết vậy cũng không oán người được lục hàn thở dài một hơi v i anh một tiếng vang thật lớn quan g mang cực kỳ trói mắt cường đại đợt công kích hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến mạnh mẽ lực trúng kích khiến thân ở tự bạo trung tâm lục hàn đều bị chấn động đến bay ngược ra ngoài băng tuyết sơn mạch đều bị tan r ã một bộ phận đất dung núi chuyển trên mặt đất những cái kia chết đi người hải cốt không còn chính đạo bên này người cũng đã thương không ít may mắn bọn hắn cách q u á xa mới có thể giữ được tính mạng nếu không một cái nguyên thần cảnh cường giả tự bạo chăm trượng bên trong chỉ sợ phổ thông động thiên cảnh cường giả đều muốn trọng thương thậm chí là chết mà lục hàn bay ngược đồng thời một thanh ôm lấy xông tới nam cung kinh vũ đưa nàng bảo hộ ở trước người kinh tiên h động địa tự bạo về sau nam cung kinh vũ cảm giác được lục hàn ký tức vội vàng hạ lên đánh giá phát hiện hắn cũng không có thụ thường lúc này mới thở dài một hơi về sau chính là một mặt khó có thể tin ngươi không có việc gì nam cung k i n h vũ vừa rồi nếu là do sợ lục h á n lắc đầu nói đương nhiên không có việc gì một điểm đùi bằng tôi h ta thân thể cứng đến bao nhiêu ngươi còn không biết sao nam cung k i n h vũ cởi đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên một trận đại chiến cứ như vậy kết thúc ma giáo như vậy hủy diệt phiêu tuyết cung cũng không còn tồn ngay cả phiêu tuyết cung cũng hủy cả vùng còn tại không ngừng d ù n g chuyển vô số băng linh thú đã bị kinh động bốn phía luật h a n đám người bỗng nhiên chú ý tới cái này băng tuyết sơn mạch tia chỗ cao nhất một ngọn núi t m vang nga xuống sâu trong lòng đất phảng phất có một cái quái vật khổng lồ đang khống chế hết thẻ vận chuyển thật lâu chưa thể bình tĩnh đi thôi lục hàn không nghĩ nhiều nữa lôi kéo nam cung khinh vũ tay liền muốn rời đi nơi đây đông nhiên là người giết ta huyết thần điện đ a n nô. một đạo âm lanh thanh â m đột nhiên tại lục hàn cùng nam cung khinh vũ sau lưng văng lên hai người giật mình lập tức trở về đầu liền gặp một đạo trường bào màu đỏ ngóng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt người này chắp tay sau lưng mang theo một chương màu xanh mặt nạ quái dị khí thế của nó mặc dù không lăng lệ nhưng lại không khỏi làm cho người khác cảm thấy bật an lục hàn g trong lòng thất kinh trong đầu đột nhiên nghĩ đến tư đồ minh nguyệt từng nói huyết thần điện người này hẳn là chính là kiêu huyết thần điện thần s ứ chương hai trăm năm mươi lăm cái gì thiên tiên h yêu thần chi thể đano lục hàn g chấn động trong lòng chẳng lẽ nói chính là tư đồ minh nguyệt cái này đường đường huyết nguyệt thần giáo giáo chủ phiêu tuyết cung cung chủ nguyên thần cảnh giai đoạn trước cừng giả tại huyết thần điện chỉ là một đano trong lòng của hắn nhịn không được cảm thấy một tia sợ hãi cái này huyết thần điện xem ra cường đại đến vượt quá tưởng tượng a lần này nguy hiểm nam cung k i n h vũ cũng là biến sắc huyết thần điện người đến đano lục hàn giả bộ như một mặt không biết do tình hình dáng vẻ nói cái gì đano ngươi là người phương nào k i ê u huyết bảo nhân ánh mắt xuyên thấu phía dưới bay đầy trời tuyết nhìn xem toàn bộ băng tuyết sơn mạch dung chuyển không yên lại là kinh thanh l ầ m bẩm ngay cả đầu chuyện tinh di t r ợ t đều bị hủy rồi huyết bảo nhân có chút khó có thể tin hắn thi triển b í pháp mở ra k i ê u huyết liên trì phía dưới trợ đồ lại là phát hiện bên trong dốc tuyết tia thần thú băng kỳ lân vậy mà không thấy không đúng là bị rết huyết bảo nhân đột nhiên xoay người lại trứng mắt lục hàn hắn từ đây từ trên thân cảm thấy tia thần thú băng kỳ lân huyết mạch khí t ư c mặc dù rất yếu ớt nhưng lại có thể xác định không thể nghi ngờ huyết b à o nhân âm thanh lạnh lùng nói các ngươi thế nhưng là thật là lớn năng lực à phá đầu chuyện tinh di đại trận giết ta huyết thần điện nano thậm chí ngay cả ta huyết thần điện môi d ư ỡ n g thần thú cũng d á m giết ha ha lục hàn cùng nam cung khinh vũ hai người thần sắc khẩn trương m à nó cái này huyết thần điện người tới nhanh như vậy lục hàn lần này có chút luôn cuống nhưng việc đã đến nước này hối hận cũng vô dụng hắn có thể mơ hồ cảm ứng được cái này huyết bảo nhân thực lực rất mạnh ít nhất là nguyên thần cảnh hậu kỳ cảnh giới loại cảnh giới này cơn giả đặt ở đại hạ vương triều cảnh nội không hề nghi ngờ chính là vô địch tồn tại chỉ có thể l i ề u chết đánh một trận hy vọng có thể chạy thoát đi lục hàn trong lòng ỷ t r ư ở n g lớn nhất chính là mình kiêm một trăm m ư ơ i nặng bất diệt kim thân không có khác chính là khiêm đánh mà lại tốc độ của mình hẳn là cũng không kém gì đối phương quá nhiều đương nhiên có thể không đánh sẽ không đánh không có chỗ tốt sự tình lục hàn xưa nay không làm việc này là một mình ta gây nên cùng những người khác không quan hệ các h ạ m g vẫn giết giết ta cũng được lục hàn tự biết những người khác không phải cái này huyết bảo người đối thủ chỉ sợ vừa đối mặt ở giữa liền sẽ bị giết rất không cần phải không công chịu chết đương nhiên hiện tại đã không phải là lục hàn có thể chi phối giết người ha ha huyết b à o nhân ánh mắt p h ả n phất thấu xương đ a u đem lục hàn toàn thân cao thấp đều trả sát một lần lục hàn chỉ cảm thấy mình giống như bị nhìn thấu tu vi cảnh giới liếc qua thấy ngay không cách nào ẩn tàng đương nhiên lục hàn cũng không thèm để ý chính hắn thực lực chỉ nhìn mặt ngoài cảnh giới là nhìn không ra manh mối gì tới đương nhiên muốn giết n g ư ơ i các n g ư ơ i tất cả mọi người đều phải chết huyết b à o nhân đưa tay tìm tòi chống g ô n g một đạo huyết khí ngưng tụ lớn huyết trào vô cùng tốc độ đáng sợ hướng phía lục hàn trực tiếp chục tới giờ k h ắ c này lục hàn toàn thân khí cơ bị khóa định phản phất thân hãm nồng đậm huyết trì bên trong nguyên lực vậy mà không bị k h ô n g chế cơ hồ không cách nào động đậy đây là cảnh giới áp chế phá cho ta lục hàn trực tiếp bạo khí vô thượng cực cảnh thực dụng nhất một chiêu chính là nguyên lực bộc phát đột nhiên gấp bội bạo khí về sau lục hàn bản thân nguyên lực cường hãm trình độ đã tiếp cận k i a huyết bào nhân cái này cảnh giới áp chế tự nhiên cũng liền yếu đi xuống tới lục hàn cầm kiếm chặn lại cái này lớn huyết trào trực tiếp đem lục hàn tóm đến phi tốc lui nhanh cái gì vô thượng cực cảnh huyết bào nhân quá sợ hãi một mặt kinh ngạc nhìn xem lục hàn bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại lại một lần nữa xuất thủ xẹt qua một đạo huyết quang trong nháy mắt tập cận lục hàn bên cạnh thân đầy chơi huyết c h ả o hướng phía lục hàn bao phủ mà tới lục hàn kiếm trong tay múa thành một mảnh kiếm quang đỡ được phần lớn công kích nhưng y nguyên có mấy đạo huyết c h ả o bắt được trên người hắn nhưng mà trừ bọ bị đánh bay lục hàn lông tóc không t ổ n h a o gì ha ha cũng bất quá như thế mà lục hàn trong lòng đại định vốn cho rằng cái này nguyên thần cảnh hậu kỳ huyết bảo nhân có bao nhiêu lợi hại hiện tại xem ra cũng l à mình suy nghĩ nhiều quá ta hiện tại là phòng ngự mạnh nhưng thủ đoạn công kích quá yếu một kiếm này phi tiên mặc dù lợi hại nhưng ta cảnh giới quá thấp không phát huy ra được lục hàn biết mình được điểm đối mặt cái này huyết b à o người mình nhiều lắm là làm được bất bại nhưng muốn đánh bại đối phương lại là không thể nào vậy mà có thể đỡ công kích của ta mà lại lông tóc không tổn thao gì mà lại một điểm tổn thương cũng không có kẻ này thể chất cực khác tại thường nhân a khó trách có thể g i ế t được ta huyết thần điện d a n o huyết b à o nhân trong lòng rất là kinh ngạc đột nhiên trừng thẳng con mắt hắn nghĩ tới một loại khả năng không đúng hắn tất nhiên là hấp thu thần thú băng kỳ lần chi huyết mới ngưng luyện ra lợi hại như thế thể chất chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết tiên tiên yêu thần chi thể huyết thần điện đối với thế gian các loại thể chất có ghi chép tỉ mỉ tiên tiên yêu thần chi thể nhưng hấp thu sinh linh chi huyết trưởng thành tỉ như long huyết phượng huyết chính là thế gian cực kỳ chân quý thể chất nghĩ không ra hôm nay vậy mà tại cái này phạm giới đại hạ vương triều gặp huyết bào nhân nhanh chóng suy tư lần này hắn phụ trách tới đây thu lấy huyết liên đan kết quả nơi đây luyện đàn tri địa bị hủy đan nô cũng bị giết tổn thất cũng không nhỏ nếu là cứ như vậy trở về chỉ sợ khó mà giao phó liền xem như giết sạch nơi này tất cả mọi người có thể đối huyết thần điện tới nói những này phàm giới người chết sống căn bản không quan trọng gì chỉ sợ mình sẽ bị cấp trên nghiêm khắc trách phạt nếu như đem người này mang về thu về huyết thần điện đó chính là một cái công lớn a một cái tiên thiên yêu thần chi thể thiên tài so với huyết liên đan thế nhưng là chân quý nhiều huyết b à o nhân rất nhanh liền hạ quyết tâm sau đó hắn liền dừng tay lục hàn nhìn không thấu người này hành vi cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn trong lòng cũng không cách nào suy đoán ta cho ngươi một lựa chọn ngươi đã giết ta huyết thần điện đano vậy ngươi từ đây chính là đano theo ta về huyết thần điện nếu không ta liền giết các ngươi tất cả mọi người huyết b à o nhân tựa hồ vẫn rất giảng đạo lý lục hàn xứng sở nam cung khinh v ũ gấp nhưng nàng biết việc này có chuyện cơ nếu là kêu huyết b à o nhân khăng khăng muốn giết sạch ở đây tất cả mọi người chỉ sợ hậu quả khó có thể chịu đựng không ai có thể còn sống rời đi cho dù là ngũ đại môn phái tăng thêm đại hạ vương triều tất cả nguyên thần cảnh cường giả tất cả đều ở đây cũng chưa chắc có thể làm gì được người này trên lệ cảnh giới quá lớn đại hạ vương triều cảnh nội thực lực người mạnh nhất cũng bất quá nguyên thần cảnh sơ kỳ mà thôi đương nhiên ngoại trừ lục hàn Lục huyết n g có thể t tiện i g bảo nhân sản g khoái đáp ứng hắn muốn giết những người này tùy thời có thể lấy nhưng là không cần thiết mà lại chủ yếu nhất là tên tiểu từ trước mắt này hiện tại còn rất yếu nhưng hắn một khi vào huyết thần điện thành tiệu tương lai bất khả hạt lượng giữ gìn mối quan hệ là cần thiết đi thôi huyết bảo nhân quay người rời đi chương hai trăm năm mươi sáu hải ngoại tu t i ê n giới lục hàn quay đầu nhìn xem nam cung kinh vũ trong mắt có một tia không bỏ hai người mới vừa vặn gặp nhau không lâu còn chưa kịp nói thêm mấy câu liền lại muốn phân biệt mà lại lần này phân biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại lục hàn có nhiều chuyện nghĩ nói với nam cung kinh vũ nhưng bây giờ lại không cơ hội nam cung kinh vũ cũng là biết lần này lục hàn là bị buộc bất đắc dĩ nếu như không đi chỉ sợ ở đây những người này cả đám đều muốn chết lục hàn đây là vì bọn hắn hy sinh tự do của mình để ầ u đều văng lên. không nói bên trong. Hết thẻ đ tránh cái này huyết bảo người đổi ý lục hàn dứt khoát quyết nhiên quay người nói đi thôi hai người hóa thành hai đạo quan mang phóng lên tận trời một cái trước mắt liền biến mất với thiên thế đợi đến tất cả mọi người quay đầu thời điểm đã hoàn toàn cảm giác không thấy hai người khí tức đại hạ vương triều cảnh nội khôi phục bình tĩnh ma giáo bị tiêu diệt chỉ sợ tương đối dài một đoạn thời gian đều sẽ không còn có cái gì tà ác thế lực sinh ra nam cung k i n h vũ lắc đầu nhìn xem lục hàn rời đi phương hướng trên mặt lại là treo một k i a thương cảm biểu lộ nàng đột nhiên lúng d u n g thở dài một hơi quay người rời đi giờ phút này tại nam cung k i n h vũ trong lòng chưa từng có giống giờ phút này tràn đầy động lực trước kia đối với tu luyện nam cung k i n h vũ đều là thuận theo tự nhiên chưa từng tận lực khổ tu cảnh giới cũng là nước chạy thành sông đột phá nhưng là bây giờ nam cung k i n h vũ chỉ hận mình tu vi quá thấp không cách nào trợ giúp lục hàn nếu không hôm nay lục hàn cũng không gặp mặt lâm loại này bị buộc bất đắc di cục diện tiểu phối đản ta nhất định sẽ đột phá cảnh giới cao hơn sau đó ra biển đi huyết thần điện tỉ ngươi dứt lời nam cung k i n h vũ quay người về lưu vân tông đi mà giờ khắc này lục hàn đối với muốn đi quá khứ huyết thần điện trong lòng tràn ngập tò mò còn có một tia bất an đồng thời đối với cái này đại hạ vương triều lục hàn trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn xin hỏi tiền bối cái này huyết thần điện ở nơi nào lục hàn ngữ khí ngược lại là rất khách khí cái này huyết bảo người thực lực mạnh liền ngay cả mình giờ phút này cũng là không có chút nào nắm chắc mặc dù có thể tiếp hàn mấy chiêu nhưng đối phương một khi liều mạng chỉ sợ mình còn không phải đối thủ huyết bảo nhân nhìn lướt qua lục hàn nghĩ đến muốn cùng kẻ này giữ gìn mối quan hệ thái độ ngược lại là hòa hoan xuống tới thậm chí hắn khẽ vươn tay l ấ y xuống trên mặt mình mặt nạ nhìn thấy huyết bảo nhân kêu một chương vô cùng tuổi trẻ như là thiếu niên gương mặt lục hàn sửng sốt một chút hắn còn tưởng rằng cái này huyết bảo người thời gian tu luyện thật dài nhất định niên kỵ không nhỏ nói không chừng là một mặt hoa r â m r â u ria l ã o đầu nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cái này huyết bảo người vậy mà như thế tuổi trẻ nhìn bộ dáng dường như người thiếu niên mà lại lục hàn có loại cảm giác người này nói không chừng so với mình niên kỵ còn nhỏ cái này để lục hàn trong lòng càng thêm chân kinh huyết bảo nhân thản như nói không cần sưng hô cái gì tiền bối ta họ trần tên phạm người ta thực lực không kém bao nhiêu kêu một tiếng sư huynh là đủ lục hàn g trong lòng âm thầm thở dài một hơi người này ngược lại là rất tốt nói chuyện trần sư huynh lục hàn g đương nhiên cũng liền không k h á c h khí trần phám hai người bay ở không trung nhìn xuống phía dưới không ngừng phi tóc xẹt qua thổ địa từng mảnh từng mảnh bằng tuyết bao phủ dây núi trần phám thanh âm cũng biến thành vô cùng linh hoạt kỳ hảo chắc hẳn đến ngươi cái này một cái đảo nhỏ giới hạn cũng từng có tham dò à lục hàn nghe nói lời ấy lập tức sửng sốt một chút nói đảo nhỏ không sai trần pham nhẹ gật đầu nói các ngươi cái gọi là nhân gian vương triều chỉ có một cái đại nhất thống phạm nhân vương triều mặc dù nhìn như rất lớn nhưng là trong mắt của chúng ta bất quá chỉ là một cái đảo nhỏ thôi mà lại tại toàn bộ hải ngoại tu tiên liên giới đây bất quá là cái không có cái gì giá trị đảo hoang thôi lục hàng trong lòng càng thêm chấn kinh văn phần không có bất kỳ cái gì giá trị đảo hoang đây chính là đại hạ vương triều cái này một khối thổ địa tại trong mắt những người này phân l ư ợ n g sao lục hàng trong lòng nhịn không được hiếu kỳ cái này trần phàm nói tới hải ngoại tu tiên liên giới nhất định bao la vô biên lớn như vậy đại hạ vương triều lục địa tại cái này hải ngoại tu tiên giới căn bản cũng không thu hút cái này huyết thần điện thực lực quả nhiên là cực kỳ kinh khủng nghĩ đến đây cái lục hàn cũng có chút sợ may mắn mình tựa hồ biểu hiện ra đầy đủ làm cho người coi trọng thiên phú đưa tới cái này trần phàm chú ý nếu không hắn cũng chưa chắc sẽ mang theo mình tiến về hải ngoại tu tiên giới trần sư huynh có thể cùng ta nói một chút cái này hải ngoại tu tiên giới sao lục hàn thái độ ngược lại là càng phát thản nhiên tự nhiên lúc đầu thực lực tăng lên tới cảnh giới như thế phóng nhãn toàn bộ đại hạ vương triều lục hàn cũng dám xông pha thế nhưng là bây giờ phát hiện nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cái này một khối lục địa bất quá là người ta trong miệng một cái vô giá trị đảo hoang thôi cho nên có thể điệu thấp liền tận lực điệu thấp đi t r â n phang cười cười nói những n à y ngươi ngày sau liền sẽ biết bất quá nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi ta liền cùng ngươi nói lên nói chuyện cái này hải ngoại tu tiên giới tự nhiên là một mảnh vô cùng to lớn hải vực so với ngươi biết nhân gian vương triều tự nhiên là lớn rất nhiều giống các ngươi dạng này đảo hoang tại hải ngoại tu tiên giới cũng là không ít bình thường dạng này đảo hoang không có cái gì chân quý tài nguyên tu luyện linh khí cũng tương đối mầm lại không có bảo vật chân quý tự nhiên sinh ra không là cái gì ra dáng cừng giả cũng tỉ như các ngươi cái này tu luyện tới nguyên thần cảnh đã là phượng bao lân giác tồn tại muốn tiến thêm một bước cơ hồ là không thể nào lục hàn lập tức trong lòng dần dần hiện hiện một mảnh to lớn hải vực mà phía dưới cái này một khối lục địa đặt ở toàn bộ hải vực như là một viên cục đá t r â n pham vừa tiếp tục nói bất quá mặc dù nói những n à y đảo hoang không có cái gì giá trị quá lớn bất quá có chút vẫn sẽ bị một chút thế lực cường đại chứng cứ những n à y đảo hoang có lúc sẽ sinh ra một chút cực kỳ lợi hại thiên tài một khi phát hiện lợi hại thiên tài những n à y thế lực cường đại liền sẽ đem những thiên tài này thu về chính mình dùng cho nên những này đảo hoang liền cùng loại bị nuôi nuốt tồn tại trần phám nói mặc dù rất tàn khốc nhưng là sự thật lục hàn trong lòng bùi mùi m ã i thôi nghĩ không ra đại hạ vương triều khối này bắt ngát cương vực ở trong mắt người khác vậy mà như là một cái l ồ n giam g mà mình những người này bất quá là người khác nuôi sùng vật thôi nghĩ đến đây cái lục hàn liền cảm thấy cái này huyết thần điện đáng sợ hải ngoại tu tiên giới tổng cộng có tam đại thế lực theo thứ tự là vân tiêu thành nam hải kiếm phái cùng chúng ta huyết thần điện mỗi một phe thế lực đều nắm trong tay to to nhỏ nhỏ hòn đảo mỗi một cái hòn đảo chí ít đều so ngươi hòn đảo này phải lớn trần pham nói đến đây trên mặt lộ ra một k i a vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi lại nói ngươi cũng đã biết phương nào thế lực là cường đại nhất sao lục hàn bất đắc dĩ lắc đầu hắn còn là lần đầu tiên nghe nói hải ngoại tu tiên giới tình huống lại thế nào khả năng biết phương nào thế lực mạnh nhất bất quá nhìn thấy trần pham biểu lộ hẳn là sẽ không là huyết thần điện không phải là vân tiêu thành hoặc là nam hải kiếm phái lục hàn hiếu kỳ hỏi trần pham lắc đầu nói đều không phải là chương hai trăm năm mươi bảy hông thú hải ngoại tu tiên giới tam đại thế lực mà khác hai cái đều loại bỏ tự nhiên chỉ còn chỉ lục ạ hàn u thấy t được i n một bức hùng vĩ vô cùng tràn cảnh phía trước hải vực nhấc lên sóng biển mặt trời côn bạo linh khí quả thực là sôi trào máy liệt vô biên khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem lục hàn chân huyết khí bốc lên những này bạo loạn linh khí tràn ngập giữa thiên địa phảng phất mỗi một giọt nước biển để ẩn chứa đại lượng linh khí trần phạm nói hời hợt nhưng lục hàn nhưng trong lòng thật lâu chưa thể bình tĩnh đã ngươi giết kia đano chắc hẳn ngươi cũng biết huyết liên đan lần này ta tới đây chính là thu lấy huyết liên đan nói đến đây trần phạm đột nhiên nhìn thoáng qua lục hàn nói chắc hẳn kia đano luyện chế huyết liên đan đều rơi xuống trên tay của ngươi a lục hàn trong lòng căng thẳng ngươi nói người kia là tự bạo mà chết không gian giới trẻ cũng không còn tồn tại cho nên ta cũng không có đạt được những cái kia huyết liên đan lục hàn thành thành thật thật bàn giao trần phám nhìn thật sâu hắn một chút nói được rồi dù sao cái này huyết liên đan cũng không thể coi là cái gì n ế u t r ầ n quý linh đan rượu ư ợ c chờ ngươi vào huyết thần điện tự nhiên có là trần sư minh cái này huyết liên đan đến cùng có rượu d ư ợ u gì ta nghe nói phục d ụ n g về sau thực lực tăng gấp bội quả thật có như thế thần hiệu lục hàn ngược lại là thật hiếu kỳ trần phám nghe vậy lật tay một cái lấy ra một viên lớn chừng cái trứng gà huyết sắc linh đan ném cho lục hàn nói chính ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao cho ta lục hàn giật này mình t r â n phạm lại là một mặt chẳng hề để ý dán g vẻ lục hàn do dự một chút đem viên này lớn chừng cái trứng gà huyết liên đan một ngụm nốt u xuống cái này huyết liên đan vào miệng tan đi đừng nói hương vị vẫn rất ă n ngon ngay sau đó lục hàn thể nội hiện lên một dòng nước cấm thời gian dần trôi qua vận chuyển chu tiên cuối cùng uy về trong đan điển sau đó liền không có sau đó lục hàn nhìn thấy kinh nghiệm của mình giá trị chỉ là có chút đống núp đ í c h liền không có bất kỳ biến hóa nào giống như cũng không phải lợi hại như vậy a lục hàn có chút thất vọng chân phạm kinh ngạc một chút đột nhiên nhớ tới cái gì vô ó t một cái nói tiểu tử ngươi có phải hay không hấp thu quà k i ệ kỳ lân huyết c h ắ c không được ngươi cũng đã hấp thu kỳ lân huyết loại này huyết liên đan đối ngươi đương nhiên cũng không có cái gì tác dụng cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là cho ngươi dùng lãng phí một cách vô ích một viên lục hàn bất đắc dĩ ấ y n ấ y cười một tiếng chân phạm lại là nợ nụ cười nói ngươi cái này tiên tiên yêu thần chi thể thật đúng là lợi hại a vậy mà có thể trực tiếp hấp thu máu của thần thú n â n g luyện nụ thân thật là khiến người ta hảo hảo hâm mộ a lục hàn cười tiên thiên tiên yêu thần chi thể ngươi nói là chính là đi dù sao lục hàn cũng sẽ không giải thích không chỉ có như thế hắn còn muốn ra vẻ như không biết thiên thiên yêu thần chi thể trần sư huynh ngươi là nói ta sao lục hàn kêu một mặt vô tội lại hiếu kỳ biểu lộ hoàn toàn không giống như là diễn trần pham kinh ngạc nói chính ngươi không biết lục hàn lắc đầu trần pham bất đắc dĩ nói vậy cũng đúng các ngươi cái này địa phương nhỏ chỉ sợ ngay cả thế gian có thể chất đặc biệt cũng không biết chỉ sợ ngươi cũng là trong lúc vô tình phát hiện mình khác hẳn với thường nhân a lục hàn chỉ có thể gật đầu thừa nhận hai người tại lục địa này khu vực biên giới liền ngừng lại chuyện phía một trận về sau trần pham sắc mặt trở nên nghiêm túc lên trịnh trọng nhắc nhở tốt chúng ta muốn lên đường con đường sau đó chỉnh cũng sẽ không giống trước đó dễ dàng như thế chú ý phía dưới mặt biển lục hàn xứng sở chân p h a m nói ngươi còn nhớ rõ ta vừa rồi hỏi ngươi vấn đề sao nhớ kỹ lục hàn nhẹ gật đầu nói cái này hải ngoại tu tiên giới tồn tại đáng sợ nhất hẳn là cái này sinh tồn ở cái này vô biên trong hải vực vô số kể yêu thù a đúng cũng không đúng chân p h a m l ắ t đầu nói là h u n g thú h u n g thú lục hàn còn là lần đầu tiên nghe được danh sưng như thế này chân phám giải thích nói kỳ thật trên bản chất đám hứng thú này cũng là yêu thú chỉ bất quá yêu thú trưởng thành đến cảnh giới nhất định sẽ có linh trí nhưng đám hung thú này lại là lâu dài hấp thu trong hải vực ngang ngược linh khí thần trí thất thường hung manh cùng bạo lại là so với bình thường yêu thú đáng sợ hơn lục hàn thần sắc x i ế t chặt cho nên tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận tận lực bay cao một chút trên bầu trời hung thú cũng so trong biển muốn tốt đối phó một điểm trần phạm r ứ t lời liền trực tiếp động thân lục hàn không dám k i n h thưởng theo sát phía sau hai người một đường hướng bắc thời gian dần trôi qua lục hàn đã không nhìn thấy đại hạ vương triều kia p h i ế lục địa bay dòng dã một ngày mới nhìn đến mặt khác một mảnh lục địa nhưng trần phạm không có đi xuống ý tứ hòn đảo này cũng là thuộc về chúng ta huyết thần điện thống trị nhưng lại không thích hợp luyện chế huyết liên đan là dùng đến trồng thực một ít linh thảo lục hàn túi đầu nhìn lại trên đảo này cũng không ít nhân loại sinh tồn kỳ thật lục hàn cảm giác được có mấy đạo khí thức so với mình còn cường đại hơn chỉ là cách q u á xa rất y ê u đ ấ t thôi hai người tiếp tục tiến lên rốt cục ngày thứ ba thời điểm lục hàn gặp cái thứ nhất h u n g thú đây là một đầu hình thể vô cùng to lớn đại bàng sám chỉ là cùng bình thường yêu thú khác biệt cái này đại bàng sám hai mắt là huyết hồng đại bàng sám vỗ vội cánh lấy cực nhanh tốc độ nào về phía lục hàn hai người giao cho ngươi t r â n phạm lại là không có ý xuất thủ ngược lại nhìn thoáng qua lục hàn lục hàn minh bạch g i a hỏa này là muốn nhìn một chút thực lực của mình đến cùng có bao nhiêu c â n lượng mặc dù trong lòng hơi có một tia khó chịu nhưng lục hàn lại là bình tĩnh tự nhiên trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm một kiếm động s â n h ạ một kiếm này thẳng chém về phía kia đại bàng sám kiếm khí như nguyệt quang lăng lệ vô cùng hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm người cái này kiếm pháp thật kỳ quá ha chân phạm nhìn thấy lục hàn xuất thủ lập tức hơi x ư n g sở hắn nhìn không ra lục hàn một chiêu này thành cựu kia đại bàng sám tốc độ lại là cực nhanh mắt thấy một kiếm này c h é m tới đông nhiên trên không trung một cái b i ế n hướng liền trực tiếp tránh ra nhưng ngay sau đó lục hàn cũng đã biến mất thật nhanh c h â n pham giật này mình càng phát ra cảm thấy kẻ này thiên phú không thể tưởng tượng nổi sau đó liền gặp lục hàn lại một lần nữa xuất kiếm một kiếm này thẳng c h ạ m kia đại bàng sáng cổ phi cầm hung thú ưu thế ở chỗ tốc độ phòng ngự lại là nhược điểm một kiếm này trực tiếp chặt đầu kia đại bàng sáng kêu thẳng một tiếng liền trực tiếp thi thể chia lịa lục hàn thân hình thoát một cái liền đem đầu hung thú này thi thể nhận được trong không gian giới trì trần p h a m s ừ n g sốt một chút nói ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì lục hàn vốn muốn nói ăn ăn h ư n g lại nhịn được chỉ là cười cười nói lần đầu chém giết hung thú lưu cái kỷ niệm đi thôi trần p h a m kinh ngạc cũng không có hỏi nhiều hai người tiếp tục tiến lên lại qua mấy ngày rốt cục đến một cái phía trên hòn đảo lớn nhìn trước mắt vô cùng bắt ngát lục địa lục hàn trong lòng âm thầm sợ hai t h ả n phục chương hai trăm năm mươi lăm cái gì thiên tiên yêu thần chi thể đano lục hàn chấn động trong lòng chẳng lẽ nói chính là tư đồ minh nguyện cái này đường đường huyết nguyện thần giáo giáo chủ phiêu tuyết cung cung chủ nguyên thần cảnh giai đoạn trước cừng giả tại huyết thần điện chỉ là một đ a n nô. trong lòng của hắn nhịn không được cảm thấy một tia sợ hãi cái này huyết thần điện xem ra cường đại đến vượt quá tưởng tượng a lần này nguy hiểm nam cung khinh vũ cũng là biến sắc huyết thần điện người đến đ a n nô. lục hàn giả bộ như một mặt không biết do tình hình dáng vẻ nói cái gì đ a n nô, ngươi là người phương nào k i u huyết bảo nhân ánh mắt xuyên thấu phía dưới bay đầy trời tuyết nhìn xem toàn bộ băng tuyết sơn mạch dung chuyện không yên lại là kinh thanh lẩm bẩm ngay cả đầu chuyện tinh di trượt đều bị hủy rồi huyết bảo nhân có chút khó có thể tin hắn thi triển bị pháp mở ra kia huyết liên chỉ phía dưới trận đồ lại là phát hiện bên trong g i ố n g huyết kia thần thú băng kỳ lân vậy mà không thấy không đúng là bị g i ế t huyết b à o nhân đột nhiên xoay người lại trứng mắt lục hàn hắn từ đây từ trên thân cảm thấy kia thần thú băng kỳ lân huyết mạch khí tước mặc dù rất yếu ớt nhưng lại có thể xác định không thể nghi ngờ huyết b à o nhân âm thanh lạnh lùng nói các ngươi thế nhưng là thật là lớn năng lực à phá đầu chuyện tinh di đại trận giết ta huyết thần điện nano thậm chí ngay cả ta huyết thần điện môi dưỡng thần thú cũng rằng rết ha ha lục hàn cùng nam cung khinh vũ hai người thần sắc khẩn trương vào ó cái này huyết thần điện người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 cũng chưa chắc có gì thể làm đương ợ c cảnh người này. Trên lệnh cảnh giới quá lớn. giới ư Đại hạ quá v triều c ả nhiên n ộ thực nhất, bất mạnh lực cũng người n g quá u y t h ầ ngoại cảnh n thôi. sơ ơ kỳ mà đ ư nhiên, n g trừ lục hàn lục hàn có thể tùy tiện giết tư đồ minh nguyệt nhưng đối mặt cái này huyết b à o người lại chỉ có thể miễn cưỡng tiếp mấy chiêu thôi huyết thần điện loại này đáng sợ tồn tại thần sứ tự nhiên cũng không phải người thường ngươi muốn ta nhập huyết thần điện lục hàn trầm tư một chút nhân tiện nói có thể ta tùy ngươi đi ngươi không thể động thủ giết ở đây những người khác nếu không ta tình nguyện cùng ngươi từ chiến đến cùng、Tốt. huyết bảo nhân sản khoái đáp ứng hắn muốn giết những người này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 mà lại lục hàn có loại cảm giác người này nói không chừng so với mình n g h i ê n kỵ còn nhỏ cái này để lục hàn trong lòng càng thêm c h ấ n kinh huyết b à o nhân thản như nói n không cần xưng hô cái gì tiền bối ta họ trần tên phạm người ta thực lực không kém bao nhiêu kêu một tiếng sư huynh là đủ lục hàn trong lòng âm thầm thở dài một hơi người này ngược lại là rất tốt nói chuyện trần sư huynh lục hàn đương nhiên cũng liền không k h á c h khí trần p h ạ m hai người bay ở không t r u n g nhìn xuống phía dưới không ngừng phi tốc s ẹ t qua thổ địa từng mảnh từng mảnh bằng tuyết bao phủ dây núi trần pham t h a nhâm cũng biến thành vô cùng linh hoạt kỳ hảo chắc hẳn đến người thực lực này cảnh giới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 nói đều không phải là chương hai trăm năm mươi bảy h u n g thú hải ngoại tu tiên giới tam đại thế lực mặt khác hai cái đều loại bỏ tự nhiên chỉ còn lại có huyết thần điện lục hàn trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị nói huyết thần điện trần p h a m lại như cũ lắc đầu nói hải ngoại tu tiên giới tồn tại đáng sợ nhất lại không phải nhân loại tu sĩ lục hàn trong lòng máy động lúc này hai người đã rời đi đại hạ vương triều châu biên cảnh lục hàn thấy được một bức hùng vĩ vô cùng trắng cảnh phía trước hải vực nhấc lên sóng biển mặt trời quần bạo linh khí quả thực là sôi trào m ã n liệt vô biên khí tức kinh khủng trong n g á y mắt đem lục hàn chấn huyết khí bốc lên những này bạo loạn linh khí tràn ngập giữa thiên điện phảng phất mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa đại lượng linh khí một màn này để lục hàn trực tiếp sợ ngây người các ngươi hòn đảo này tại chúng ta huyết thần điện nhân khẩu bên trong xưng là huyết liên đ ả o bởi vì hòn đảo này tồn tại vốn chính là vì ta huyết thần điện luyện chế huyết liên đan trần pham nói hời hợt nhưng lục hàn nhưng trong lòng thật lâu chưa thể bình tĩnh đã ngươi giết kia đano chắc hẳn ngươi cũng biết huyết liên đan lần này ta tới đây chính là thu lấy huyết liên đan nói đến đây trần phàm đột nhiên nhìn thoáng qua lục hàn nói chắc hẳn kia đ a n nô luyện chế huyết liên đan đều rơi xuống trên tay của ngươi à. lục hàn trong lòng căng thẳng ngươi nói người kia là tự bạo mà chết không gian giới c h ỉ cũng không còn tồn tại cho nên ta cũng không có đạt được những cái kia huyết liên đan lục hàn thành thành thật thật bàn giao trần p h á m nhìn thật sâu hắn một chút nói được rồi dù sao cái này huyết liên đan cũng không thể coi là cái gì nhiều trần quý linh đang rượu ư ợ c chờ ngươi vào huyết thần điện tự nhiên có là trần sư minh cái này huyết liên đan đến cùng có rượu rụt gì ta nghe nói phục dụng về sau thực lực tăng gấp đội quả thật có như thế thần hiệu lục hàn ngược lại là thật h ế u kỳ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 hẳn là cái này sinh tồn ở cái này vô biên trong hải vực vô số kể yêu t h ú à? đúng cũng không đúng t r â n p h a m lắc đầu nói là h u n g thú h u n g thú lục hàn còn là lần đầu tiên nghe được danh xưng như thế này t r â n p h a m giải thích nói kỳ thật trên bản chất đám h u n g thú này cũng là yêu thú chỉ bất quá yêu thú trưởng thành đến cảnh giới nhất định sẽ có linh trí nhưng đám h u n g thú này lại là lâu dài hấp thu trong hải vực ngang ngược linh khí thần trí thất thường hung manh c ù n g bạo lại là so với bình thường yêu thú đáng sợ hơn lục hàn thần sắc siết chặt cho nên tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận t ậ t lực bay cao một chút trên bầu trời hông thú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 một kiếm động s â n h ạ một kiếm này thẳng chém về phía kia đại bàng sám kiếm khí như nguyệt quang lăng lệ vô cùng hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm người cái này kiếm pháp thật kỳ quái a t r â n pham nhìn thấy lục hàn xuất thủ lập tức hơi xứng sở hắn nhìn không ra lục hàn một chiêu này thành k i ể u kia đại bàng sám tốc độ lại là cực nhanh mắt thấy một kiếm này chém tới đông nhiên trên không trung một cái biến hướng liền trực tiếp tránh ra nhưng ngay sau đó lục hàn cũng đã biến mất thật nhanh trần pham giật này mình càng phát ra cảm thấy kẻ này thiên phú không thể tưởng tượng nổi sau đó liền gặp lục hàn lại một lần nữa xuất kiếm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 nhìn trước mắt vô cùng bắt ngát lục địa lục hàn trong lòng âm thầm sợ hai t h ằ n phục chương hai trăm năm mươi tám đưa tin trận huyết thần điện cái gọi là đại đảo kỳ thật so với đại hạ vương triều kêu huyết liên đảo còn mưa lớn lục hàn cảm thấy một tia rung động t r â n pham lại là mang theo lục hàn một đường hướng phía đảo này trung vực mà đi thẳng đến lục hàn thấy được một tòa cự đại thành trì lúc này mới ngừng lại cái này đảo tên là đá xanh đảo t r â n pham ngữ khí đạo mạc nói nơi đây cũng chỉ có một phạm nhân vương triều tên là đại yên vương triều cái này đại yên vương triều hoàng đế là ta huyết thần điện một đệ tử đảo này một mực về ta huyết thần điện thống trị lục hàn nghe vậy thầm than cái này cái gọi là phạm nhân vương triều tự nhiên không phải loại kia không có người tu luyện phạm nhân mà là cảnh giới tu luyện không cao nhiều đến nhất đến nguyên thần cảnh tu sĩ tạo thành vương triều nhưng cái này ở trong mắt huyết thần điện cũng bất quá là phạm nhân mà thôi lấy huyết thần điện thực lực muốn thống trị dạng này một cái đảo cũng không có gì khó khăn tại thế giới cường giả vi tôn này hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện lục hàn hiếu kỳ nói đã như vậy kia vì sao chúng ta kia đại hạ vương triều nhưng không thấy có tam đại hải bên ngoài tu tiên giới thế lực đi thống trị đâu bởi vì không có ý nghĩa trần phan cười cười nói cái này đã xanh đảo nhìn thường thường không có gì lạ nhưng là thừa thái một loại thanh huyền thạch nhưng lại có giá trị không nhỏ cho nên so với các ngươi nơi đó tự nhiên muốn quan trọng hơn một chút thân điện mới có thể phái cường g i ả chiếm cứ có hòn đảo có thể dùng đến trồng thực linh thảo tiên dược có hòn đảo thừa thái một loại nào đó khoáng thạch hoặc là cái khác linh bảo mà các ngươi huyết liên đ ả o tác dụng duy nhất chính là k i ê n một mảnh trong núi tuyết có thể sinh trưởng tuyết liên kết hợp máu của thần thú luận chế huyết liên đan mà thôi tuyết liên thơ t h t thống trị cái này một mảnh hòn đảo ý nghĩa không lớn có đan nô đi làm là được đương nhiên những hòn đảo này còn có một cái tác dụng lớn nhất chính là cung cấp nhân tài mà một chút thiên tài là muốn tại giết chóc trung thành d à i cho nên bỏ mặc ở trên đảo phạm nhân thế lực lẫn nhau tranh đấu sát phạt mới là hữu hiệu nhất phương thức mà không phải một đ ầ m nước động do ó êm sóng lặng n g h e đến đó lục hàn lập tức liền hiểu trong lòng của hắn thật sự là có chút không thoải mái cái này hải ngoại tu tiên giới tàn khốc vượt xa lục hàn tưởng tượng vốn cho rằng là thế ngoại đảo nguyên huyết l i đảo kỳ thật chẳng qua là huyết thần điện trong đó một cái trại chăn ngôi cái này mênh mông hải vực vô số lớn nhỏ hòn đảo không biết sinh tồn lấy nhiều ít thực lực yêu ớt nhân loại những người này b ấ trần, trần, trần sư minh vị này tại đại yên vương triều cảnh nội cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ nhìn thấy trần phạm về sau liền vội vàng hành lễ thái độ mười phần cung kính lục hàn nhìn lướt qua nguyên thần cảnh trung kỳ tại lục hàn đánh giá hắn đồng thời vị hoàng đế này cũng lặng yên không tiếng động nhìn thoáng qua lục hàn kết quả lại là hơi s ư ơ n g sở xem kỳ khí tức dường như động thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn cái này kỳ quái đại yên hoàng đế âm thầm cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nhiều hỏi trần pham khẽ gật đầu một cái nói ta tới đây có chuyện quan trọng liên lạc thần điện nguyễn lão cần dùng đưa tin t r ợ trần sư huynh xin mời đi theo ta đại yên hoàng đế không dám thất lễ tự mình dẫn trần phàm tiến đến lục hàn âm thầm nghe hắn hiện tại đối với hải ngoại tu tiên giới hiểu quá ít nói ít nhìn nhiều mới là lựa chọn chính xác chính ngươi tùy tiện đi dạo hoặc là chờ đợi ở đây cũng được chân phan u a y đầu nói một câu liền đi hai người thân ảnh dần dần biến mất lục hàn trong lòng có một cỗ xúc động trốn huyết thần điện vừa nghe là biết không phải cái gì chính phái thế lực lần này vào huyết thần điện chờ đợi mình sẽ là tình huống gì hết thẻ cũng không biết nhưng lục hàn cưỡng ép tỉnh táo lại ngăn chặn cái này một cỗ xúc động ta hiện tại không thể trốn một khi ta đào tẩu đối đại hạ vương triều đối lưu vân tông chỉ sợ là một trận tai nạn mặc dù lục hàn đối với đại hạ vương triều không có gì tình cảm đối cái này một mảnh lục địa cũng không nhiều lắm tưởng niệm nhưng là lưu vân tông lại là không giống nơi đó có mình ở trung đã lâu người có đại yên hoàng đế dọa đến biến sắc lập tức ngậm miệng không còn dám nhiều lời chân phong một người tiến vào hòn núi giả bên trong cái này đưa tin trận là dùng tại cự ly xa liên lạc chi dụng đưa tin khiến cái đồ chơi này sử dụng khoảng cách có hạn nhưng dùng trận pháp ra trì lại là muốn xa được nhiều chân phám đem mình gặp phải tình huống trực tiếp báo cáo cho huyết thần điện cao tầng trực tiếp dẫn hắn về thần điện đệ tử biết trần phàm trong lòng thất kinh xem ra chính mình thành công lần này huyết liên đảo xảy ra sai sót chết một con thần thú c o n non tổn thất thật đúng là không nhỏ nếu như cứ như vậy trở về giao nộp tất nhiên không có quả ngon để ăn nhưng không nghĩ tới trần phàm nâng lên mình tìm được một cái tiên thiên yêu thần chi thể thiên tài lại là khiến cao tầng khiếp sợ như vậy lập tức hạ lệnh đem lục h ẳ n trực tiếp mang về về phần huyết liên đảo sự tỉnh không chút nào sách nghĩ đến so sánh tiên thiên yêu thần chi thể máu này liên đảo cũng liền không quan trọng gì không bao lâu chân p h a n trở về đi hai người tiếp tục hướng bắc mà đi cái này vừa bay chính là trọn vẹn nửa tháng lâu cuối cùng đã tới huyết thần điện t ổ n g bộ đây là một cái cự đại lục địa so với huyết liên đảo còn mưa lớn lục hàn xa xa nhìn lại liền nhìn thấy một cái nguy nga thần điện màu đỏ n g ỏ m như thần thoại trong truyền thuyết t i ê n cung đại khí bằng bạc làm lòng người sinh k í n h sợ nơi này chính là máu thần đảo chân p h a n tại máu thần đảo bên ngoài chậm lại trên mặt biểu lộ mười phần lạnh lùng lục hàn cũng theo đó cùng một chỗ rơi xuống máu thần đảo phòng ngự xâm nghiêm bên ngoài bày ra huyết thần đại trận duy nhất lối vào chính là tại phía trước có cường g i ả trần ứ n g dữ muốn đi vào máu thần đạo bên trong cũng không dễ dàng nói đến đây trần phàm cười khổ một cái lại nói sư minh ta cả đời này còn không có đi và o qua thật là có chút sợ lục hàn nhìn thoáng qua cái này mặt như thiếu niên ra hỏa trong lòng âm thầm cảm thấy b u ồ n cười người này thái độ đối với chính mình càng phát ôn h ò a chúng ta đi thôi trần phàm hít sâu một hơi dẫn lục hàn đi hướng huyết thần điện đại môn dừng lại cổng hai tên thủ vệ trực tiếp trừng mắt nhìn lại lục hàn trong lòng thất kinh hai vị này thủ vệ ánh mắt bên trong có một đạo như có như không huyết sắc con mang loé lên một cái rồi biến mất m ẫ u chốt hắn thực lực ngay cả lục hàn đều nhìn không thấu s o cái này trần phàm còn muốn lợi hại hơn đến cùng là cảnh giới gì nguyên thần cảnh phía trên t cái này huyết thần điện quả nhiên không đơn giản trần phàm tranh thủ thời gian hành lễ cung kính nói tại hạ thần điện huyết đồ trần phàm phụ trưởng lão chi mệnh đem huyết liên đảo người mang về thần điện đến đây phụ mệnh thỉnh cầu thông báo một chút Chờ lấy thủ vệ kia những m ả y lấy ra đưa tin khiến thông chuyển lục hàn âm thầm thở dài một hơi vào cái này huyết thần điện chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài chương hai trăm năm mươi chín lam trưởng lão hai lựa chọn Huyết t cũng may lục hàn biết rõ mình trước đó bày ra thiên phú không thể coi thường cái này cái gì tiền thiên yêu thần trí thể là chính trần phạm đón được hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua mà lại lục hàn biết mình không phải thế nhưng là người khác không biết ta cho dù là những này huyết thần điện cao tầng nhìn ra ta không phải cái gì tiền thiên yêu thần trí thể tất nhiên cũng sẽ cho là ta là cái gì khác thể chất đặc biệt cũng tương tự không tầm tưởng khẳng định cũng sẽ không dễ dàng giết ta lục hàn chính đang suy nghĩ đột nhiên hắn đột nhiên xoay đầu lại đại điện hậu đường đi tới một người một thân màu làm cẩm y văn sĩ trung niên cách đắn mặc hai mắt như điện rất có thần thái huyết đồ trần phàm bái kiến lam trưởng lão trần phàm nhìn người nọ hơi xứng sở sau đó lập tức túi đầu liền bái mà lục hàn lại là y nguyên đứng ở nơi đó không động chỉ là lẳng mà nhìn xem vị này làm trưởng lão hắn không cảm giác được người này chút nào khí tức càng nhìn không thấu hắn thực lực Hiện nhiên, cái này huyết thần điện đặc biệt là nâng lên lục hàn thời điểm nhịn không được nói thêm vài câu đệ tử gặp kẻ này rất có thiên phú thể chất khác hẳn với thường nhân mặc dù chỉ có động thiên cảnh thực lực lại có thể cùng đệ tử giao thủ mấy hiệp mà không bại nhưng đệ tử không xác định kẻ này có phải là hay không trong truyền thuyết tiên tiên yêu thần chi thể chỉ biết hắn trực tiếp từng hấp thu huyết liên đạo thần thú con non chi huyết trần phàm nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn xem vị này làm trưởng lão mặc dù trần phàm cũng không nhận ra người này nhưng là nghe nói qua làm trưởng lão đại danh tại huyết thần điện điện chủ đương nhiên là trí cao vô thượng tồn tại trừ cái đó ra còn có hai đại phó điện chủ một chủ đối ngoại sát phạt một chủ đối nội c h ấ p pháp cái này tam đại cự đầu phía dưới chính là huyết thần điện m ư ờ i đại trưởng lão mà vị này tháo lam trung nhân nhân chính là m ư ờ i đại trưởng lão một trong lam khánh trưởng lão m ư ờ i đại trưởng l ã o xếp thứ ba trừ cái đó ra trưởng lão phía dưới chính là hộ pháp huyết thần điện hộ pháp rất nhiều tại hạ chính là huyết thần điện thần xứ phụ trách quản lý huyết thần điện trong phạm vi thế lực tất cả hòn đảo thành trì cùng các phương phụ thuộc thế lực thần sứ thủy hạ có rất nhiều đệ tử chính là xưng là huyết đồ chân pham chính là thứ nhất huyết đồ cũng coi là huyết thần điện nội bộ nhân viên mặc dù địa vị cũng không tính đặc biệt cao nhưng tốt hơn huyết nô đano dược nô những này càng thấp kém hơn nô lệ đường đ ư ờ n g đại hạ vương triều huyết n g u y ệ t thần giáo giáo chủ tư đồ minh nguyện tại huyết thần điện bất quá cũng chính là một đano thôi hơn nữa còn là chưa hề bước ra đại hạ vương triều chưa từng ra tới biển khơi đano huyết thần điện căn bản chưa đem loại này cấp bậc tồn tại để vào mắt người đi xuống đi không có ngươi chuyện lam trưởng lão nhẹ nhàng phất phất tay liền đem trần p h ạ m đổi u đi sau đó nhẹ nhàng g ắ c liền đem lục hàn kéo tới trước người một đạo bá đạo vô cùng năng lượng trong nháy mắt tràn vào lục hàn thể nội dọc theo quanh người hắn kinh mạch du tẩu trong chấp nhóm này lục hàn cảm giác toàn thân mình trên giới đều bị trà sát một lần lại không bí mật có thể nói đối phương đang t r a dò xét mình cắt cốt huyết mạch thực lực lam trưởng lão ngay từ đầu còn rất thong dong nhưng thời gian dần trôi qua trên mặt lại là lộ ra vẻ kinh nghi kỳ quái kẻ này thân thể vậy mà như thế quái dị thể chất quả nhân cực khác tại thường nhân tựa hồ đi là luyện thể lựu phái vậy mà cường hãn như vậy nguyên lực trong cơ thể cũng là viễn siêu thường nhân rõ ràng chỉ là động thiên cảnh lại chỉ ít đạt tới nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cảnh giới à, vô thượng cảnh quả nhiên là một thiên tài nghĩ không ra k i a huyết liên đảo man hoang chi địa cũng sẽ đản sinh ra như thế thiên tài ngược lại là may mắn lam trưởng lão trong lòng âm thầm lấy làm kỳ đối với lục hàn thực lực hắn rất hài lòng xem ra cái này trần phàm cũng không có bởi vì mình khuyết điểm mà nói ngoa kẻ này so trần phàm nói tới càng thêm yêu nghiệt là cái hiếm có nhân tài tại khối kia đất nghèo đều có thể trưởng thành đến cảnh giới như thế nếu là huyết thần điện hảo hảo vun trồng một chút đợi một thời gian tiền lượng. đồ vô l a một trưởng ư láo c đây là huyết thần đan an bảo từ đây chung với ta huyết thần điện thần điện cũng sẽ hao phí tài nguyên tu luyện bồi dưỡng ngươi thực lực của ngươi còn có yếu hai ngươi có thể cự tuyệt sau đó thần điện thần sứ sẽ g á n g lâm huyết liên đ ả o đem cái này một mảnh hòn đ ả o tất cả mọi người trực tiếp thanh trừ sạch sẽ sau đó cái này đ ả o liền làm dược nô dược viên mà tồn tại đương nhiên ngươi sẽ không chết mà là thay thế bị ngươi giết chết thần thú băng kỳ lân lấy ngươi chi huyết luyện chế huyết liên đan chắc hẳn hiệu quả càng tốt hơn lục hàn biến sắc cái này huyết thần điện làm việc quả nhiên bá đạo vô cùng một lời không hợp vậy mà liền muốn giết chỉ riêng toàn bộ đại hạ vương triều tất cả mọi người loại này khẩu khí quả nhiên là cồn vọng tri cực thế nhưng là lục hàn tin tưởng huyết thần điện làm được cũng làm được ta còn có lựa chọn sao l ụ phản phản thế n cười là lục hàn không chút do dự liền trực tiếp tiếp nhận máu này thần đan ăn vào vừa mới ăn vào máu này thần đan lục hàn liền cảm giác có trận mê mội phản phất trong linh hồn bị gieo thứ gì bịt kín một tầng huyết quang trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra một cỗ suy nghĩ chung với huyết thần điện vĩnh viễn không phản bội huyết thần điện chủ chính là mình đối tượng thần phục cảnh tỉnh may mắn lục hàn còn nhớ rõ tuyệt chiêu của mình lúc này liền cho mình tới một phát trong nháy mắt trong đầu của hắn khôi phục vẻ thanh tỉnh trong linh hồn cái kia đạo huyết quang ngắn ngủi bị đ ổ i tản ra rơi mất nhưng ngay sau đó lại lần nữa b ị kín một tầng huyết quang chính là này nháy mắt thanh tỉnh khiến lục hàn thở dài một hơi không có việc gì có thể thanh trừ nhưng không thể vĩnh viễn trừ hậu h o ạ xem ra chỉ có thể mau chóng thăng cấp chỉ cần thăng cấp cái gì mặt trái trạng thái đều có thể tiêu trừ sạch lục hàn cử động rất là kỳ quái nhưng lam trưởng lão lại là xem thường huyết thần đan chính là huyết thần điện độc môn thần đan chấn điện chi bảo danh chuyển toàn bộ hải ngoại tu tiên l i n giới chỉ là một cái động thiên cảnh t i ể u gia hỏa không có khả năng phá giải cái này có thể trói buộc linh hồn huyết thần đan ha ha lam trưởng lão cười lúc này mới hỏi người tên là gì chương hai trăm sáu mươi vạn yêu đạo lục hàn trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ cái này lam trưởng lão cho tới bây giờ mới hỏi từ bản thân danh tự bởi vậy có thể thấy được vừa rồi vị này làm trường lão lời nói cũng không phải là cố ý hù dọa lục hàn nếu như lục hàn không tuyển chọn cái thứ nhất sợ rằng sẽ chết rất thảm hiện tại đã lục hàn đã hiệu chung với huyết thần điện lúc này mới hỏi tới lục hàn danh tự trước đó là không cần thiết lục hàn lục hàn trên mặt hiện ra một tia kính sợ ánh mắt thanh tịnh mà kiên định cùng những cái tia huyết thần điện tất cả thành viên không khác nhiều đây cũng là phục d ụ n g huyết thần đan tác dụng trong nội tâm tuyệt đối trung thành với huyết thần điện lục hàn từ giờ trở đi ngươi chính là huyết thần điện tần sứ làm trưởng lão lật tay lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho lục hàn nói thẳng tích máu nhận chủ liền có thể c h i kỷ công dụng lục hàn g tiếp nhận lệnh bài xem xét cái này hai mặt khác lấy khác biệt c h ữ viết một mặt là huyết thần điện mặt khác là thần sứ hai chữ lục hàn g cũng không do dự trực tiếp nhỏ máu nhận chủ trong n g a y mắt liền cảm thấy mình cùng khối này lệnh bài ở giữa linh hồn cảm ứ n g mà lại ngoại nhân cũng có thể phát giác đạt được lệnh bài này phía trên lưu lại có linh hồn của mình k h í t ứ c sẽ không nhận l ầ m người từ giờ trở đi lục hàn g chính là huyết thần điện chân chính hạch tâm thành viên người tới lam trưởng lão ra lệnh một tiếng đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trong đại điện này người này một thân trường bào màu đỏ ngòm mặt k hai ô n tình, trên g biểu mặt m n nạ g theo mặt q u á dị, thấy h k ô người rõ khuôn h n mặt. n Hàn g Lục cảm á được, n rời này tử, t đi máu thần đảo một đường hướng đông bay vọt mênh mông hải vực rốt cục đã tới một chỗ bao la vô biên đại lục tiếp tục tiến lên từ không trung nhìn xuống lục hàn cảm thấy cái này một mảnh đại lục không giống bình thường chỗ nơi này khắp nơi đều là núi hoang rừng rậm linh khí cực kỳ nồng đậm mà lại lục hàn cảm thấy khổng lồ yêu thú khí t ứ c cùng nhân loại tu sĩ hoàn toàn khác biệt từ không trung hướng phía phía dưới nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy không ít nhân loại tu sĩ cái bóng mà lại từng cái đều rất lợi hại lục hàn dưới đường đi đến nhìn thấy nhân loại tu sĩ thấp nhất đều có huyền thông cảnh trở lên thực lực giống hắn dạng này động thiên cảnh, cảnh giới tu sĩ càng là vô số kệ sau đó cái này một mảnh đại lục ở bên trên yêu thú thực lực cũng là cực kỳ cường đại thậm chí lục hàn cảm thấy th thật sự là không thể tưởng tượng nổi lục hàn âm thầm cảm thán thật sự là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tại đại hạ vương triều cảnh nội đừng nói thần thú ngay cả phổ thông yêu thú đều rất ít gặp nhưng là ở chỗ này vậy mà như thế nhiều khó trách nơi này gọi là vạn yêu đ ả o lục hàn vốn muốn hỏi hỏi trước mắt cái này mang theo mặt nạ nữ tử thừa cơ tìm hiểu một chút tin tức nếu như có thể mà nói còn có thể s o á t s o á t kinh nghiệm nhưng là nhìn thấy nữ tử này tựa hồ cũng không có phản ứng chính mình ý tứ lục hàn quả quyết từ bỏ một đường bay đến rốt cục hai người tới một chỗ thành trì trên không đến nữ tử này rốt cục phun ra hai chữ sau đó liền từ trời mà hàng lục hàn cũng đi theo hạ xuống nhưng chưa rơi xuống liền gặp từ bốn phương tắm hướng đột nhiên xông ra bốn đạo thân ảnh đem hai người bao bọc vây quanh người đến người nào lại dám xông vào trấn yêu thành mang mặt nạ kia trường bào màu đỏ n g ò m nữ tử lật tay lấy ra một tấm lệnh bài tại bốn người này trước mặt lung lay một chút trên lệnh bài khí tức lan ra bốn người này sắc mặt biến hóa bài kiến hộ pháp bốn người liền vội vàng không người hành lễ thái độ không còn là ngạo mạn lúc trước ngược lại có vẻ hơi e ngại lục hàn thế mới biết nguyên lai nữ tử này thân phận là huyết thần điện một hộ pháp hộ pháp địa vị tại trưởng lao phía dưới lại cao hơn hắn cái này huyết thần điện thần s ứ đây là mới tới các ngươi an bài một chút nữ tử ngữ khí đạm mạc bốn người vội vàng xác nhận lục hàn lúc này mới chú ý tới bốn người này mặc trên người trên quần áo đều t h ê u lên huyết thần điện đặc hưu tiêu chí c h ỗ n g ự c một cái nguy nga thần điện màu đỏ ngỏm nguyên lai đều là người một nhà lục hàn trong lòng hiểu rõ xem ra cái này vạn yêu đảo cũng là thuộc về huyết thần điện địa bản trong lòng của hắn suy đoán cái này làm trưởng lao đem mình an bài ở chỗ này n u y n nhân đương nhiên cái này cũng không trọng yếu chỉ cần tạm thời không cần đợi tại huyết thần điện cái kia cao thủ nhiều như mây nguy hiểm địa phương lục hàn an tâm nữ tử này quay người phi tốc rời đi nhưng lúc này lục hàn trong đầu nghe được nàng thanh â m làm trưởng lão cho ngươi thời gian ba năm tại vạn yêu đảo lịch luyện ngươi nhất định phải đột phá đến nguyên thần cảnh mới có thể rời đi như trong vòng ba năm ngươi không cách nào đột phá liền đem ngươi ngay tại chỗ xử quyết lục hàn sắc mặt biến hóa nhưng giờ phút này nữ tử này đã tan biến tại chân trời cái này làm trưởng lão lại còn có âm thầm bàn giao lục hàn trong lòng âm thầm cảm thấy có chút bí k u ấ t bị quản chế tại người cảm giác thật thật không thoải mái bất quá nhập ra tùy lục hàn, hàn h bị、so、hai người, các người dẫn hắn đi gặp thống lính đi trong bốn người lao đại trực tiếp phân phó xuống tới thế là lục hàn bị hai người dẫn tiến vào cái này trấn yêu thành bên trong trên đường đi lục hàn cũng rốt cuộc thông qua hai người này dò tham rất nhiều hữu dụng tin tức cái này ở trên vạn yêu đảo c lục, lục hàng theo lão tam lão tứ hai người tiến vào cái này chấn yêu thành bên trong một chỗ trong cung điện gặp được bọn hắn trong miệng cái gọi là thống lĩnh sau đó sự tình chính là đi theo quy trình nhận lấy thuộc về trấn yêu thành thân phận lệnh bài từ đó về sau liền có thể tự do ra vào trấn yêu thành về phần ở nơi nào vậy liền nhìn mình bản sự sau đó lục hàn liền bị đánh phát đi rời đi cung điện này về sau lục hàn đi tại cái này trấn yêu thành trên đường cái nhìn trước mắt mới lạ một màn đột nhiên thở phào một cái cũng rất tốt nơi này khắp nơi là cao thủ khắp nơi đều là hành tàu kinh nghiệm bao à, ha ha lục hàn ánh mắt chiếu tới tại cái này trên đường cái liền thấy không ít mỹ mạo nữ t ử tu vi cảnh giới so với mình nhưng làm u ố n cao nhiều ý vị này mình có thể bắt đầu điên con soát kinh nghiệm thăng cấp chương hai trăm sáu mươi mốt trấn yêu thành thần binh các trong vòng ba năm tăng lên tới nguyên thần cảnh lục hàn cười cái đồ chơi này còn cần ba năm đơn giản quá coi thường mình đi bất quá đôi này mình tới nói ngược lại là một chuyện tốt lục hàn cũng không sốt ruột tại cái này trấn yêu chuyển bên trong đi dạo xung quanh t ậ n lực hiểu rõ hơn một chút liên quan tới cái này ở trên vạn yêu đảo tin tức lại làm quyết đoán cái này trấn yêu thành cùng lục hàn đã từng sinh hoạt đại hạ vương triều có rõ ràng khác nhau đại hạ vương triều dựa theo hết u y thần điện đám người kia thuyết pháp là thuộc về phạm nhân vương triều người tu luyện mặc dù cũng không ít thế nhưng là đại bộ phận địa phương vẫn là phạm nhân càng nhiều nhưng là ở chỗ này người người đều là người tu luyện từng cái đều là cao thủ màu xanh đen phiến đá lát thành trên đường cái thường xuyên có người dạo bước mà đi trên thân khiêng to lớn yêu thú thi thể rêu rao khắp nơi trên thực tế những người này chính là cố ý khoe khoang hiện lộ rõ ràng thực lực của mình loại đồ chơi này rõ ràng đặt ở trong không gian giới chỉ là được rồi nhưng những người này hết lần này tới lần khác thích gánh tại trên thân lục h à n nhìn đều cảm thấy rất nhìn quen mắt thật giống như kiếp trước mình thường xuyên nhìn thấy những cái kia câu cá lao mọi người đều biết câu cá lao tại có thu hoạch thời điểm bình thường đều thích đặt đường So、c kể từ đó lục hàn căn bản cũng không thu hút nhưng kỳ thật trong đó rất nhiều người thậm chí đều không phải là huyết thần điện thành viên chính thức cho dù là bọn họ tu vi đạt tới nguyên thần cảnh đều chưa hẳn phù hợp huyết thần điện hợp nhất tiêu chuẩn huyết thần điện chỉ lấy tinh anh cùng tuyệt đối thiên tài người bình thường là không có cơ hội cho nên lục hàn đi tại trên đường cái cũng căn bản không sợ chọc tới phiền phái gì thật nếu gặp phải mắt không mọi người đến lúc đó tùy tiện xuất ra thân phận lệ n h bài đại khái liền có thể giải quyết vấn đề thần binh các lục hàn đột nhiên nhìn thấy tại con đường bên trái có một tòa cực kỳ hùng vi kiến trúc rất là cổ quái nhìn thấy ba chữ này lục hàn trong lòng suy đoán hẳn là bán binh khí cửa hàng lục hàn trong lòng hơi động trên tay mình ngược lại là có không ít linh thạch muốn hay không đi xem một chút hắn chỉ hơi do dự một chút liền đi vào cái này thần binh các cái này vạn yêu đảo bị huyết thần điện thống trị nhưng cũng không phải là hết thể mọi người đều là huyết thần điện người không phải vạn bất đắc dĩ lục hàn cũng không muốn bại lộ thân phận đi vào cái này thần binh các đâm đầu đi tới một vị tư thái dáng vẻ thức tha mềm mại thiếu nữ lộ ra một mặt mỉm cười t h ầ n sắc nói hoan n ê n khách quan đi vào thần binh các xin hỏi khách quan có cần gì không lục h á n nghe xong liền minh bạch hẳn là thần binh các thị nữ thái độ ngược lại là rất nhiệt tình ta muốn thấy nhìn bảo kiếm lục h á n biết rõ mình bây giờ yếu nhất một vòng chính là tự thân lực công kích cùng mình phòng ngự so sánh vẫn là yếu đi không ít đương nhiên tại không bại lộ tự thân tiềm năng tình hùng d ư ớ i lợi dụng bên ngoài vũ khí tăng lên lực công kích là lựa chọn sáng suốt nhất được rồi mời khách quan đi theo ta thần binh các giờ phút này có không ít người ra vào mỗi một vị khách nhân tiến vào bên trong đều sẽ có một đơn độc người phục vụ phụ trách t i ế p đãi cũng đem khách nhân dẫn vào trong đó trong một cái phòng lục hàn liền theo cô gái này người phục vụ tiến vào một cái cổ kính mật thất mật thất này bố trí cực kỳ xa hoa đồng thời nhìn mượn phần thoải mái dễ chịu lục hàn tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống quan sát bốn phía một chút lập tức â m thầm ngạc nhiên mật thất này bên trong có một khối chất liệu cực kỳ đặc thù thủy tinh chế thành b á c h t ư ợ n g không biết là dụng ý gì đúng lúc này người thị giả này lật tay một cái lấy ra một viên kim sắc viên châu cái này viên châu trên có khắc lít nha lít nhít phù văn để cho người ta xem xét liền biết cực kỳ bất p h à m chỉ gặp người thị giả này không biết xử cái gì thủ đoạn cái này kim sắc viên châu tách ra tường đạo quan mang khắc ở cái này thủy tinh phía trên đón lấy lục hàn liền thấy được cái này thủy tinh trên vách tường xuất hiện đủ loại đồ án cùng văn tự có điểm giống là hình chiếu nghi nha lục hàn trong lòng âm thầm kinh hãi nghĩ không ra tại cái này vạn yêu đ ả o thần binh các thế mà còn có loại này kỳ diệu đồ chơi cô gái này người phục vụ nói khách quan có thể tùy ý cho tuyển hoặc là nói thẳng ra muốn binh khí loại hình giá cả cùng với khắc yêu cầu ta sẽ vì khách quan để cử tương đối binh khí thích hợp lục hàn nhìn xem cái này thủy tinh trên vách tường hiện hiện ra các loại binh khí lập tức âm thầm kinh hãi ở chỗ này tất cả binh khí đều gọi chi vì huyền binh cái gọi là huyền binh dựa theo lục hàn lý giải hẳn là đại hạ vương triệu bên kia nói tới huyền khí mà huyền khí lại phân làm bốn phân cấp phân biệt là hạ phẩm huyền khí trung phẩm huyền khí thượng phẩm huyền khí cùng cực phẩm huyền khí giá cả tự nhiên cũng là đều không bằng nhau lục hàn nhìn thấy một thanh bộ dáng rất là bình thường trường kiếm dựa theo nói rõ đây là một thanh hạ phẩm huyền khí nhưng nhìn giá cả lục hàn càng là trợn mắt hốc mồm một để lục hàn cảm thấy khiếp sợ là ở chỗ này binh khí vậy mà không phải dùng linh thạch tới mua mà là dùng y ê u đ a n điều này càng làm cho lục hàn kỳ quái phải biết tại đại hạ vương triều y ê u đ a n đều không có tác dụng gì người bình thường căn bản cũng không biết những này y ê u đ a n có cái gì giá trị nhưng ở nơi này ngược lại thành đồng tiền mạnh cái này khiến lục hàn hoài nghi bên này người nhất định biết những này y ê u đ a n sử dụng phương thức mà lại đã phổ cầm mở chẳng lẽ bọn hắn cũng biết y ê u đ a n có thể dùng đến hấp thu tu luyện lục hàn lúc đầu coi là đây là mình đặc hưu thế nhưng không nghĩ tới tại hải ngoại tu chân giới cái này căn bản là thưởng thức nếu như ta trực tiếp hỏi chỉ sợ cũng bại lộ lục hàn trong lòng nghĩ như thế liền trực tiếp nói ta còn làm mình xem một chút đi đợi khi tìm được lại nói k i a khách quan ngươi từ từ xem nếu như chọn chúng về sau gõ một chút cái này linh đang là được rồi người thị giả này nói xong liền trực tiếp đi ra lại là đem viên này kim sắc viên châu lưu lại lục hàn liền cẩn thận xem hắn vừa rồi nhìn thấy người thị giả này điều khiển kim sắc viên châu hình tượng chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động là đủ nhìn một chút lục hàn lập tức bó tay rồi cái này rẻ nhất binh khí đều cần một trăm mai yodan mới có thể mua sắm trung phẩm huyền khí càng là cần một ngàn mai yodan t h ư nhớ g p ẩ phẩm m mai mai mắc. muốn huyền khí một vạn mai yêu đan. Cức phẩm huyền khí thì là 10 vạn mai yêu đan. Quá mắc. Đương nhiên, khác nhiên khác thần thú yêu đan, vậy khẳng định muốn chân quý được nhiều. yêu yêu Quá yêu yêu quý vậy vạn đan. vạn đan. Đương đan cũng giống đan, n biệt giá biệt, được Cức trị tự là là kỹ ban đầu ở đại hạ vương triều ta cái này thiên đạo liên minh minh chủ lập công lớn còn nói muốn thưởng một kiện huyền khí đáng tiếc không có cơ hội đi lĩnh cái này phần thưởng lục hàn vốn cũng không có để ở trong lòng dù sao tại đại hạ vương triều thực lực của mình đã là có thể xưng vô địch tồn tại muốn hay không cái này huyền khí cũng không đáng kể nơi này huyền khí khắp nơi đều có đáng tiếc ta một kiện cũng mua không nổi nhìn thấy kêu một trăm mai y ê u đ a n giá cả lục hàn rất là bất đắc dĩ lật ra một hồi về sau liền trực tiếp nhấn linh đăng không có ta thích lần sau lại đến xem đi lục hàn mặt không biểu tình đi ra thần binh c á t hắn quyết định ra khỏi thành đi đột nhiên lập tức nghèo ai đi trước săn giết yêu thú đi chương hai trăm sáu mươi hai điên c ù n g giết chóc kiếm lấy y ê u đ a n ra khỏi thành lục hàn hiện tại duy nhất có thể làm chính là ra khỏi thành săn giết yêu thú cái này ở trên vạn yêu đảo khác không nhiều yêu thú đông đảo mà lại yêu thú sinh sôi tốc độ cũng là cực nhanh vượt xa nhân loại có thể nói giết chi không hết giờ phút này trấn yêu thành bên ngoài lục hàn nhìn một cái số lớn nhân loại tu sĩ ở ngoài thành tụ tập top năm top ba cùng một chỗ đang thấp giọng đàm luận cái gì có ít người tự hồ là đang bọn người lục hàn chỉ nghe một lát liền biết những người này là đang tìm kiếm đồng bạn cùng một chỗ tổ đội tiến vào ngoài thành trong rừng rậm đi săn giết yêu thú dù sao một người hành động vẫn là quá nguy hiểm đương lục hàn đi ra thời điểm những người này chỉ bất quá nhìn lướt qua liền quay đầu đi không có chút nào mời hắn ý tứ đương nhiên lục hàn cũng không có cùng người khác cùng một chỗ hành động ý nghĩ hắn trực tiếp hướng phía phía trước vô biên vô tận trong dãy núi tiến lên vạn yêu đảo dây núi vân ư quanh d ư ơ n g rậm trải rộng linh khí độ dày đặc hiếm thấy trên đời lục hàn thận trọng tiến lên rốt cục đạt tới cách gần nhất một chỗ dây núi vừa mới đến liền đụng phải một con hình thể hơi nhỏ yêu thú đây là một con dã cầu yêu lục hàn quả quyết xông lên phía trước một khi thiên ngoại phi tiên trong nháy mắt chặt đứt cái này dã cầu yêu cổ máu tươi phun t u n g t ó i ra đ ó lấy lục hàn thuần thục đem cái này dã cầu yêu, yêu đan cho tháo rời ra đây cũng là ở trên vạn yêu đảo yêu thú yêu đan sao lục hàn nhìn trong tay lớn chừng quả đấm yêu đan trong lòng coi là thật rung động không thôi phải biết mình trước đây tại đại h cho dù là zhét băng linh thú yêu đan cũng không có lớn như vậy lục hàn nếm thử đem cái này yêu đan hấp thu luyện hóa sau đó hắn nhìn mình chằm chằm hệ thống bảng phát hiện cái này yêu đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất biến thành điểm kinh nghiệm nhanh như vậy lục hàn đều sợ ngây người mặc dù không hiểu vì sao không như thế nhưng là lục hàn cũng lười suy nghĩ nhiều tiếp tục s ă n giết lục hàn đột nhiên cảm giác mình dạng này so dựa vào hệ thống tăng lên điểm kinh nghiệm tựa hồ tới còn nhanh hơn chủ yếu là yêu thú nhiều lắm mà có thể soát kinh nghiệm mục tiêu tạm thời cũng không có lục hàn tại cái này trong một khu rừng rậm rạp mở ra điên cổng săn g i ế t hành động lấy thực lực của hắn biên giới này khu vực yêu thú cũng không có cường đại c ỡ nào thực lực đại khái cũng liền tương đương với động tiên cảnh mà thôi mà tại động tiên cảnh ngang nhau cấp độ lục hàn có thể xưng vô địch tất cả yêu thú cảm giác được khí tức của hắn đều coi là cái này nhân loại dễ khi dễ là cái đưa tới cửa con mồi nhưng là thường thường vừa đối mặt liền bị lục hàn trò săn g i ế t một ngày ngắn ngủi lục hàn liền săn g i ế t vượt qua trên trăm con yêu thú tự nhiên lục hàn cũng đã nhận được trên trăm khỏa yêu đan yêu thú là không có tự bảo ý thức cho nên dù là đến cuối cùng muốn thời điểm chết cũng sẽ không nghĩ tới đồng quy vô tận cái này tiện nghi lục hàn cái này trên trăm k h o a y ê u đ a n lục hàn chỉ sử dụng bảy tám chục k h o a liền đem kinh nghiệm của mình giá trị tích lũy đến mắt cấp cũng là không cần vội vã thăng cấp nhiều tích lũy một chút y ê u đ a n mà lại thăng cấp về sau chỉ sợ cũng dẫn không đến nhiều như vậy yêu thú lục hàn cảm giác mình giờ phút này chỉ có động thiên cảnh vô thượng cử cảnh ngược lại là một chuyện tốt dù sao những n à y y ê u đ a n đối với mình tới nói đều là điểm kinh nghiệm thôi lúc nào sử dụng đều như thế nhưng lục hàn tại cái này dừng dậm đồ sát yêu thú trong lúc đó cũng gặp phải những nhân loại khác tu sĩ thậm chí là một chút tu vi so với hắn còn thấp những người này săn bắt đến yêu thú yêu đan về sau đều là trực tiếp thu lại ngược lại là có một lần hắn nhìn thấy một cái nhân tộc tu sĩ bởi vì bản thân bị trọng thương cho nên tại săn giết được yêu thú về sau sử dụng yêu đan chữa thương nhưng là bọn hắn hấp thu luyện hóa cái này yêu đan tốc độ thật sự là quá chậm một cái bình thường giã cậu yêu đan vậy mà cần tốn hao một ngày một đêm thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu mà lưu hàn cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể đem cái này yêu đan cho dùng xong tốc độ này tranh lệch thật sự là quá lớn dù sao người khác là cần luyện hóa trong đó yêu nguyên lực hóa thành tự thân nguyên lực tuần hoàn chu thiên về sau chứa đựng ở đan điền bên trong nhưng lục hàn lại không giống hắn sử dụng về sau trực tiếp chướng điểm kinh nghiệm là được rồi bởi như vậy lục hàn quyết định đến một đợt lớn hắn tìm được một chỗ bình nguyên hẻm núi đưa tới một đám điên c u ồ n g châu rừng yêu thú này một đám châu rừng yêu thú bình thường không người dám trêu chọc nhưng lần này lục hàn lại là cố ý lôi kéo này một đám yêu thú điên c u ồ n g chạy trốn chờ đến chỗ này chật hẹp hẻm núi lối vào đột nhiên xoay người lại bắt đầu điên quần đổ sát lục hàn vừa ra tay chính là sát chiêu một tiếm động sơn hạ một ngày này lục hàn đang chuẩn bị săn g rết một đầu hình thể vô cùng to lớn lợn rừng y ê u thú nhưng là đương đến mai phục địa điểm thời điểm lại phát hiện mình bị mai phục đang chuẩn bị công kích lục hàn đột nhiên đứng dậy bốn phía nhìn thoáng qua ra đi lục hàn vừa dứt lời bốn phía đứng ra năm người tất cả đều là một thân màu xanh biết y phục mang theo mặt nạ không dám lấy chân diện mục cặp người lục hàn lặng lẽ cảm ứng một chút năm người này thực lực vậy mà đều đạt đến nguyên thần cảnh giai đoạn trước khó trách bọn hắn có can đảm này nhìn thấy mình điên cùng chu diệt một đám châu rừng còn dám ra cất bóc tự nhiên là có chỗ ý lại các vị đây là ý gì lục hàn cũng không vội vàng đậu thủ mà làm một mặt bình tĩnh nhìn lướt qua năm người này bớt nói nhiều lời giao ra không gian giới chỉ thà cho ngươi khỏi chết một người trong đó tay cầm trường đao đằng đằng sát khí nguyên lai là An cơ a n cơ ta lục hàn cười chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay nói rất tốt các người đã bị ta bao vây thành thành thật thật giao ra không gian giới trì nếu không cũng đừng trách ta không k h á c h khí lục hàn thốt ra lời này gây nên năm người cười vang tiểu t ử này là không phải đ i ê n rồi chỉ là một cái động thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn cũng dám ngông cùng như thế hẳn là coi là g i ế t những n à y c h â u rừng liền thật sự có cái gì ghê gớm sao lục hàn nhìn về phía người nói chuyện nói đã chẳng có gì ghê gớm kia vì sao các người không đi rét đâu người này bị hắc nói không ra lời hắn không dám cái này châu rừng thực lực mặc dù một cái cũng không thế nào nhưng là hơn ngàn con trâu rừng bậy s á t thực cực kỳ khủng bố một cái điên cuồng va chạm xuống tới cho dù là nguyên thần cảnh c ự n giả g chỉ sợ cũng phải chết ở móng châu phía dưới nhưng là lục hàn lại không giống lục hàn phòng ngự thật sự là thật là đáng sợ những n à y châu rừng căn bản là không phá được cho nên lục hàn có thể không có chút nào lo lắng điên cuồng đổ s á t những n à y châu rừng từng mảnh từng mảnh đến đây chịu chết căn bản là uy hiếp không được lục hàn một màn này vừa rồi năm người này tận mắt ở trong mắt nhưng là bọn hắn cũng không biết lục hàn thực lực chân chính còn tưởng rằng lục hàn chỉ là bằng vào tiểu thông minh c h i cứ địa thế xem ra các ngươi là không chịu thành thành thật thật g i a o ra vậy ta cũng chỉ phải tự mình động thủ lục hàn r ứ t lời như thiểm điện xuất thủ một kiếm phi tiên chương hai trăm sáu mươi ba ba năm đã đến năm người này đang chuẩn bị động thủ binh khí trong tay đều đã sáng lên q u a n mang nhưng mà giờ khắp này về sau bọn hắn đột nhiên trong váng từng cái ngốc lăng đứng tại chỗ sau đó ánh mắt của bọn hắn thời gian dần trôi qua tan r ã năm cái nguyên thần cảnh giai đoạn trước cơn giả chỉ là một cái đối mặt liền bị lục hàn trực tiếp biểu sát thật sự cho rằng động tiên cảnh đại viên mãn liền mặc cho các ngươi bóc nhẹ lục hàng trên mặt hiện ra một tia nụ cười khinh thường nhớ ngày đó huyết thần điện kia trần phảm đ ặ tới t nguyên thần cảnh hậu kỳ cảnh giới đều không thể đem lục hàng thế nào lục hàng thật nhanh đem năm người này binh khí trong tay cùng không gian giới chỉ đều thu vào sau đó đem năm người này thi thể cũng thu nhập trong không gian giới chỉ năm người này từ đây bốc hơi khỏi nhân gian ai cũng sẽ không biết bọn hắn là như thế nào chết lục hàng cấp tốc rời đi nơi đây vẫn giấu kín khí tức chạy trốn rất xa về sau mới tìm một cái sơn động đào ra một cái hô sâu giấu đi sau đó lục hàn mới mở ra năm người này trong tay không gian giới chỉ, cẩn thận xem xét cái này không nhìn không biết xem xét giật mình chỉ là cái này năm vị nguyên thần cảnh trong tay cường giả trong không gian giới chỉ, mỗi một vị đều có hơn ngàn mai yêu đan mà lại phẩm cấp còn không thấp càng là yêu thú cường đại yêu đan phẩm chất càng cao ẩn chứa yêu nguyên lực tự nhiên cũng liền càng đ ồ n g đậm tâm h hậu lục hàn cũng không chọn dù sao đều là điểm kinh nghiệm thôi không sai biệt lắm có thể thăng cấp thế là lục hàn trực tiếp điểm thăng cấp trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh giai đoạn trước giờ khác này lục hàn cảm giác linh hồn của mình cảnh giới thật nhanh tăng lên đ trong đến Hết tinh lĩnh một mới thẻ t cái vực. quanh, tay đều t ạ yodan n g h đã ạ o l i n tích lũy đủ nhiều lục hàn không chút do dự tiếp tục thối vệ hao phí năm trăm linh mai y ê u đ a n về sau lục hàn rốt cuộc đột phá đạt tới nguyên thần cảnh hậu kỳ lại hao phí 2.000 mai yêu đan mà lại phẩm chất không thấp lục hàn đột phá đến nguyên thần cảnh cảnh giới đại viên mãn cuối cùng đem tất cả yêu đan toàn bộ sử dụng hoàn tất về sau lục hàn rốt c ụ c đột phá đạt đến vô thượng cảnh giờ k h ắ c này lục hàn cảm giác thực lực của mình so với trước đó cường đại nhiều lắm về sau lục hàn đi ra sân động hướng phía cái này một vùng núi chỗ sâu mà đi là thời điểm săn giết càng cường đại hơn yêu thú lục hàn đem mình lấy được tất cả điểm kỹ năng toàn bộ thêm đến bất diện kim thân phía trên bất diện kim thân trực tiếp đột phá đến một cấp đạt tới nguyên thần cảnh về sau lục hàn cảm giác linh hồn của mình cảnh giới cùng lục thân hoàn mỹ dung hợp bất d i ệ t kim thân tăng lên đồng thời linh hồn của mình cảnh giới cũng theo cùng một chỗ tăng lên đồng thời vô luận là thể nội nguyên lực vẫn là lực lượng của thân thể đều đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ lục hàn một đường hướng chỗ rừng sâu t i ế n lên tìm tới chính mình cũng sớm đã mơ hồ cảm ứng được kia một k i a thần thú khí tức theo hắn dò xét ở phụ cận đây có một con hình thể khổng l ồ thần thú cụ thể là cái gì thần thú lục hàn còn không biết rốt cục lục hàn tìm được một chỗ vực sâu khổng lộ một đường dọc theo vực sâu khe hở mà xuống đến sâu trong lòng đất tại cái này chỗ sâu lại có một cái cực kỳ khổng lồ địa cung địa cung này bên trong nham tương cực nóng vô cùng nhưng là tại cái này nham tương chỗ sâu lại có một con rồng ở trong đó bơi qua bơi lại quả nhiên là thần thú lục hàn nhìn thấy con rồng này lập tức sợ ngây người con rồng này tự nhiên cũng phát hiện hắn há mồm phun ra một đạo cực nóng h ỏ a diễm nhưng mà đạo này hỏa diễm vẹn vẹn chỉ là để lục hàn cảm giác có chút t ấm áp căn bản ngay cả tránh đều không cần tránh con rồng này nhìn thấy lục hàn vậy mà bình yên vô sự đều trực tiếp sợ ngây người sau đó quang mang lại lên lục hàn liền trực tiếp xuống tới trường tiếm trong tay c h ẳ n g tại con rồng này trên cổ nhưng là không nghĩ tới trường kiếm ứng thanh m à n át căn bản là không có cách phá vỡ con rồng này trên người vải rồng bất quá lục hàn sớm có đ o á n trước chuyện cho tới bây giờ trên tay mình những này cực phẩm linh khí cũng sớm đã tác dụng c ô n g lớn lục hàn trực tiếp tay không bắt lấy trong đó một mảnh vải rồng trực tiếp xé xuống đồng thời cho đầu này thần thú tới một phát á c long gào thét đến lục hàn bây giờ cảnh giới t h i triển linh hồn này uy lực công kích càng thêm đáng sợ con rồng này trực tiếp bị giống sừng sốt một chút hoàn toàn mất đi ý thức phản kháng sau đó liền bị lục hàn trực tiếp kéo xuống mạng lớn vải rồng lục hàn trực tiếp tay xé thần thú không đến một lát liền đem con rồng này cho lộn được sạch sẽ trực tiếp móc ra thần thú yêu đan đ ộ c sông long đàm san giết thần thú động tác này theo người khác đơn giản không thể tưởng tượng nổi nhưng lục hàn vẫn còn cảm thấy lực công kích của chính mình còn chờ tăng cường lục hàn đem cái này yêu đan trực tiếp hấp thu thực lực b ạ o t ă n g một hơi đạt đến nguyên thần cảnh vô thượng cực cảnh mát cấp t h ă n g cấp nguyên thần cảnh phía trên cảnh giới vì thông thiên cảnh thông thiên cảnh lại cũng không phân tiền trung hậu đại viên mãn mà là chia làm cựu trọng thiên bây giờ lục hàn đã đạt tới thông thiên cảnh tầng thứ nhất tục chuyên nghe lời nói đạt tới động thiên cảnh thứ cựu trọng thiên về sau liền có thể phá vỡ hư không phi thăng thành tiên đây cũng là hải ngoại tu chân giới biết cảnh giới tối cao nhưng mà trăm ngàn vạn năm đến cũng không một người phi thân thành tiên thật sự là bởi vì đạt tới thông thiên cảnh thứ cựu trọng thiên thật sự là quá khó khăn những ngày qua đến nay lục hàn đối hải ngoại tu tiên giới thế lực cũng nhiều nhiều ít ít có chút ít g i ả i huyết thần điện chủ thân là hải ngoại tu tiên giới tam đại người mạnh nhất một trong tu vi cũng bất quá là thông thiên cảnh đệ thất trọng thiên thôi mà huyết thần điện những trưởng lão kia thực lực thì càng thấp vị kia làm trưởng lão bất quá là thông thiên cảnh tầng thứ năm tiếp tục tăng thực lực lên thằng đến có thể thoát khỏi cái này huyết thần đ ị a lại nói về sau lục hàn đem con rồng này long huyết toàn bộ hấp thu ngay cả thịt rồng cũng cho ăn bất diệt kim thân lại một lần nữa đột phá đạt đến một trăm ba mươi cấp một trăm ba mươi cấp bất diệt kim thân có thể x ư n g kinh khủng giống con rồng này thực lực siêu việt thông thiên kính tầng thứ nhất cường giả nhưng là đối mặt lục hàn căn bản là không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị tay xé lục hàn thậm chí căn bản không cần tu luyện công pháp gì liền dựa vào lấy tự thân ngang ngược lực lượng cùng n ụ c thân cường độ liền có thể mạnh mẽ đâm tới sau đó lục hàn tại bên trong vùng rừng rầm này tiếp tục săn giết yêu thú ba tháng về sau lục hàn về tới c h â n yêu thành dựa vào mình săn giết cướp đoạt mà đến yêu đan về tới thần binh cát đổi lấy một thanh thượng phẩm huyền khí cái này thượng phẩm huyền khí bi lực so với trước đó sử dụng cực phẩm linh khí nhưng làm muốn cường đại gấp trăm lần lục hàn thực lực tăng nhiều giết lên yêu t h ú đến càng là không có gì bất lợi thời gian ba năm đủ để cho lục hàn phi tốc trưởng thành cái này vạn yêu đảo đối với lục hàn tới nói quả thực là động thiên phúc đ ị ệ hẳn ở chỗ này đơn giản như cá gặp nước rất nhanh thời gian ba năm liền đi qua huyết thần điện lam trưởng lão khảo nghiệm đã đến giờ ba năm này lục hàn dựa vào mình săn giết yêu thú thu hoạch đại lượng yodan cùng các loại yêu thú da lông lân giáp cướp đoạt được các loại hiếm thấy chân bảo đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện bây giờ lục hàn thực lực đã đạt đến thông tin cảnh đệ tứ trọng tiên đến thông tin cảnh đệ nhất trọng lục hàn trực tiếp thu được một trăm linh điểm kỹ năng về sau mỗi tăng lên một trọng trời đều có thể thu hoạch được một trăm điểm kỹ năng dù sao tu luyện khó khăn tăng gấp đội đạt được ban thưởng tăng lên mấy lần cũng là chuyện đương nhiên kể từ đó lục hàn thực lực tăng lên liền có thể xưng kinh khủng bất diệt kim thân bị hắn một hơi thêm đến thứ hai trăm n ặ n g đạt tới thứ hai trăm trọng chi về sau bất diệt kim thân lại sản sinh biến hóa biến thành vĩnh hằng bất diệt chi thể thiên tiên kiếm vũ cái này một công kích kỹ năng cũng bị lục hàn điên cuồng thêm điểm đạt đến thứ hai trăm n ặ n g thứ hai trăm nặng tuyệt chiêu cũng đã linh ngộ một kiếm chủ tiên sau đó lục hàn phát hiện không thể tiếp tục thêm điểm thế là liền đem còn lại tất cả điểm kỹ năng thêm đến vô tướng ma âm kỹ năng này bên trên vô hạn ma âm cũng đột phá đến một trăm nặng cũng có biến hóa cuối cùng l ĩ n h nộ g ra một cái t u y ệ t chiêu thiên đạo thanh âm thời gian ba năm cuối cùng đã tới lục hàn thở dài một tiếng ba năm này điên cuồng tu luyện tiến bộ của mình thật sự là khó có thể tin bây giờ lục hàn tu vi cảnh giới mặc dù chỉ có đệ tứ t r o n g thiên nhưng kỳ thất lực liền ngay cả chính lục hàn đều cảm thấy có chút kinh khủng lục hàn một đường tại trấn yêu thành trên đường cái dạo bất ma đi xuyên qua từng đầu đường đi cuối cùng đi tới một chỗ cổ phát việt lạc đây là những năm này hắn ở chỗ này đặt mua sản nghiệp một cái yên t ĩ n h vắng vẻ tòa nhà mặc dù lục hàn rất ít trở về nhưng là mỗi một lần từ t r â n yêu thành bên ngoài trở về lục hàn cũng sẽ ở nơi này ở lại một hai ngày đẩy ra cửa sân lục hàn lại thấy được một cái hơi quen thuộc người cùng chính là thời gian kia mang mình đến đây t r â n yêu thành trường bảo màu đỏ ngọc nữ tử nữ tử này y nguyên lãnh lanh thanh t h a nhìn thấy lục hàn về sau lại là hơi xứng sờ phụng lam trưởng lão chi lệnh mang ngươi về huyết thần điện đi thôi nay huyết sắc trường bảo nữ tử sau khi nói xong quay người định đi nhưng lục hàn thanh â m ở sau lưng của nàng chuyển đến không đội lục hàn lại là không chút hoang mang đi tới trong viện một mặt mỉm cười nhìn này hết u y sắc trường bảo nữ tử đột nhiên nói ta một mực rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì một mực mang theo mặt nạ chẳng lẽ là xấu không dám gặp người sao t h ố t ra lời này xong kia trường bảo màu đỏ ngòm nữ tử toàn thân hơi r u n g một cô đáng sợ sát khí không che giấu chút nào địa quét sạch hướng lục hàn nhưng giờ phút này lục hàn căn bản bất vi sở động chỉ là đột nhiên khẽ vươn tay hướng phía này hết u y sắc trường bảo nữ tử trên mặt vùng một chút sau đó lục hàn trong tay liền có thêm một cái mặt nạ nữ tử này trực tiếp sợ ngây người lục hàn thấy được một chương làm hắn chấn động vô cùng khuôn mặt là quen thuộc như vậy lại là xa lạ như thế hồng đầu lục hàn một mặt không thể tưởng tượng nổi hắn vạn lần không ngờ cái này mang mình đến đây c h ấ n yêu thành nữ tử lại là độc cô hồng đầu trước đây độc cô hồng đầu biến mất vô tung vô ảnh lục hàn một lần cho rằng nàng có lẽ là đã chết nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng nàng vậy mà cũng tới đến hải ngoại tu t i ê n giới mà lại gia nhập huyết thần điện càng là trở thành một hộ pháp tu vi của nàng tiến triển nhanh như vậy đã đột phá nguyên thần cảnh cảnh giới đại viên mãn bất quá lục hàn nghĩ đến cũng rất bình thường dù sao hải ngoại tu tiên giới tài nguyên tu luyện cùng đại hạ vương triều quả thực là cách biệt một trời p h ạ m là có chút t i ê n phú người tu luyện đều sẽ làm ít công to huống hồ đ ộ c cô hồng đậu vốn chính là một cái hiếm có thiên tài chỉ bất quá trước đó một mực đợi tại huyết nguyệt thần giáo ngày đó nàng giải khai khúc m ắ t phản phất đốn g ộ đã xảy ra là không thể ngăn cản về sau đ ộ c cô hồng đậu bị huyết thần điện nhìn chúng cẩn thận bồi dưỡng trở thành một hộ pháp thế nhưng là lục hàn tha hương gặp cố nhân trong lúc nhất thời bùi ngùi mai thôi ngươi tại sao lại ở chỗ này lục hàn kìm lòng không được hỏi một câu đập cô hồng đậu mà không biểu tình nhìn xem lục hàn rốt c ụ c cung dung thở dài một hơi nói vì cái gì ta vô luận đi đến nơi nào đều không thoát khỏi được ngươi lời nói này hẳn là cho là ta là tới tìm ngươi lục hàn trong lòng nghĩ như vậy đương nhiên ngoài miệng lại là sẽ không nói mà là một mặt cười cười ôn hòa nói ngươi là nữ nhân của ta ta tới đây đương nhiên là tìm ngươi không phải đâu đ ộ c cô hồng đậu thần sắc kinh ngạc không nói cái này huyết thần điện không phải địa phương tốt gì tại hải ngoại tu tiên giới càng là có tiếng xấu ngươi tốt nhất mau rời khỏi lục hàn thốt ra lời này xong đã thấy đọc cô hồng đậu sắc mặt lạnh lẽo đ ộ c cô hồng đậu cười lạnh nói ngươi muốn phản bội thần điện lục hàn lập tức vỗ đầu một cái nghĩ tới một chuyện đ ộ c cô hồng đậu gia nhập huyết thần điện thời điểm tất nhiên cũng ăn vào huyết thần đan cái đồ chơi này là dùng đến tời não lúc này đ ộ c cô hồng đậu đối huyết thần điện tự nhiên vô cùng trung thành mình ở chỗ này nói huyết thần điện nói xấu khó trách nàng biểu lộ rất tức tối mà lục hàn s ố n tại ngay từ đầu ăn vào huyết thần đan thăng cấp về sau loại này ảnh hướng trái chiều liền bị thanh trừ bây giờ tại lục hàn trong lòng huyết thần điện bất quá chỉ là một cái tả phái mạ thôi vừa nghĩ đến đây lục hàn đột nhiên xuất thủ l i ê n trực tiếp đem độc cô hồng đậu cho chế trụ sau đó một cỗ tinh thần u linh hồn chi lực trong nháy mắt tràn vào độc cô hồng đậu trong óc độc cô hồng đậu linh hồn phía trên tầng tia nhàn nhạt huyết quang bị lục hàn c ỗ này tinh thần u linh hồn chi lực từ từ công phá khu trục sạch sẽ sau đó lục hàn liền vung độc cô hồng đậu ánh mắt có một tia mê mang nhưng là đã khôi phục bình thường nhìn xem lục hàn lúc thần sắc càng thêm phức tạp đã có kinh hỷ lại có thoải mái ngươi còn coi ta là nữ nhân của ngươi độc cô hồng đậu hỏi một câu đương nhiên lục hàn đi ra phía trước đem độc cô hồng đậu nhẹ nhàng nắm ở trong lực đ ộ c cô hồng đ ầ u lại là cười lạnh nói đã ngươi làm ta là nữ nhân của ngươi vì sao muốn đem ta cưỡng ép tặng cho ngươi lưu vân tông trưởng môn nói đùa cái gì ta đùa n g ư ơ i chơi lục hàn chứng trạc đ à n g hoàng mà nói lúc trước ngươi thế nhưng là ma giáo t h á n h nữ toàn tâm toàn ý muốn giết ta ta làm sao biết trong lòng ngươi đến cùng đối với ta là tình cảm gì cho nên ta không được thăm dò một chút không vậy bây giờ đâu đ ộ c cô hồng đ ầ u vẫn truy vấn lục hàn cười cười nói hiện tại ta đã biết kỳ thật ta cũng không nghĩ tới sẽ ở hải ngoại tu tiên giới gặp được ngươi bởi vậy có thể thấy được đây là thượng tiên an bài duyên vận a ngươi thật sẽ không lại bỏ lại ta đ ộ c cô hồng đậu nhìn xem lục hàn ánh mắt hết sức phức tạp lục hàn cười cười vẻ mặt thành thật nói đương nhiên sẽ không về sau ngươi chính là muốn chạy trốn đều trốn không thoát đ ộ c cô hồng đậu trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ nhưng lập tức nghĩ tới điều gì nói nếu như ngươi sư tôn không đồng ý đâu chương hai trăm sáu mươi lăm đại kết cục lục hàn nghe nói như thế lập tức cười nàng không đồng ý cũng không có cách hiện tại nàng nhưng đánh bất quá ta lục hàn cười rất là p h é c h lối nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên trừng thẳng con mắt thật sao ngươi là gan không nhỏ a một thanh âm đột nhiên tại hai người bên người vang lên lục hàn ngược lại là coi như chấn định nhưng đọc cô hồng đ ầ u lại giật nảy mình đột nhiên xoay người lại nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử này trực tiếp ngây ngẩn cả người nữ tử này một thân màu xanh đen trường bảo tóc dài không gió mà bay dung nhan tuyệt thế giờ phút này lại một mặt s ư ơ n g lạnh chính là nam cung k i n h vũ k i n h vũ lục hàn lập tức có chút xấu hổ nam cung k i n h vũ lúc nào đến nơi này mình vậy mà trong lúc nhất thời không có chú ý nghĩ đến lục hàn cảm thấy mình tu vi đại thành bây giờ không chối lo lắng cho nên cũng không có để ý phụ cận có hay không nguy hiểm lúc này mới sơ sót hắn quan sát tỉ mỉ một chút nam cung k i n h vũ lại là hơi xứng sở tầng thứ nhất lục hàn giật nảy mình nam cung k i n h vũ vậy mà đột phá đạt đến thông thiên cảnh tầng thứ nhất phải biết lúc trước rời đi thời điểm nàng vẫn chỉ là động thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn ngay cả nguyên thần cảnh cũng không đột phá không nghĩ tới nàng tu luyện vậy mà cũng là như thế nhanh chóng lục hàn vừa muốn nói chuyện nam cung k i n h vũ bay người lên trước tốc độ nhanh vô cùng một thanh nắm chặt hắn l ô thai người cái này tiểu phôi đản cánh cứng cắp rồi a không có cánh làm sao cứng rắn lục hàn thốt ra lời này xong lỗ thai liền bị vặn một vòng tròn nam cung k i n h vũ lạnh như băng nói thành thật khai báo ngươi đến cùng ở bên ngoài còn có mấy nữ nhân lục hàn một thanh kéo qua độc cô hồng đầu nói chỉ có nàng một cái thật nam cung k i n h vũ tựa hồ không tin lục hàn liền vội và ngật đầu nói thật ta nếu dối gạt ngươi về sau v i n h v i ê n ở phía dưới nam cung k i n h vũ lập tức hơi đỏ mặt g i a hỏa này không cần mặt mũi loại l ờ i này thế mà đều nói được bên cạnh độc cô hồng đầu cũng là ngượng ngùng túi đầu nhưng là nàng cũng không có hất da lục hà tay mà là tùy ý lục hàn lôi kéo chỉ cho nàng một cái nam cung k i n h vũ rốt cục vẫn là thở dài một hơi ba năm này người à n khắp nơi tìm hiểu Hàn tin cuối Lục n gia được nhập nam điện g hải thu m kiếm phái lục hàn biết được nam cung k i n h vũ rời đi đại hạ vương triều đi vào hải ngoại tu tiên giới về sau dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà bái nhập nam hải kiếm phái lập tức kinh ngạc không thôi nam cung k i n h vũ hơi có vẻ vẻ đắc ý đây là bởi vì thành công bái nhập nam hải kiếm phái cho nên nàng thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh đặt tới bây giờ cảnh giới lục hàn tiếp x u ố n g ngươi định làm như thế nào nam cung k i n h vũ nghe nói lục hàn giảng thuật ba năm này kinh lịch không khỏi mắt lộ ra vẻ lo lắng thậm chí đề nghị lục hàn trực tiếp mang theo độc cô hồng đậu đi đi về phía nam biển kiếm phái miễn cho bị huyết thần điện khống chế nhưng mà lục hàn đối với cái này xem thường không có việc gì ta còn dự định đem lưu vân tông các sư minh đệ đều đưa đến hải ngoại tu tiến giới nơi này mới là tu luyện thánh đ i ệ lục hàn trong lòng sớm có ý tưởng này đúng lúc này đột nhiên một thanh âm tại ba người vang lên bên hai không chung một đạo thân ảnh màu đỏ ngọn đột nhiên từ trên trời r g xuống rơi xuống lục hàn ba người trước mặt nguyên lai là trấn yêu thành thành chủ không biết thành chủ đại nhân đại giá quang lâm có gì muốn làm lục hàn biết vị này trấn yêu thành thành chủ là huyết thần điện một trưởng lão chỉ sợ vừa rồi đối thoại đều bị người này nghe qua nhưng này cũng không quan trọng tự nhiên là đến thanh lý môn hộ các người dám can đảm phản bội huyết thần điện thật sự là thật to gần a vị này huyết thần điện trưởng lão k i m trấn yêu thành thành chủ tu vi đạt tới thông thiên cảnh tầng thứ năm so lục hàn còn cao một t r ọ n g trời nam cung k i n h vũ cùng đ ộ c cô hồng đậu hai người sắc mặt xếp chặt chỉ cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt đem ba người khóa chặt đ ộ c cô hồng đậu trực tiếp ngăn tại lục hàn trước mặt một màn này để nam cung k i n h vũ trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười nàng cũng tới trước một bước đồng dạng ngăn tại lục hàn trước mặt làm gì các ngươi muốn bảo vệ ta à? lục hàn cười khẽ vươn tay liền đem hai nữ kéo về phía sau nụ cười trên mặt bình tĩnh nói không có việc gì đừng sợ có ta ở đây vừa vặn chúng ta tại cái này trấn yêu thành cựu biệt t r ù n g phùng không bằng liền đem nơi này xem như chúng ta lưu vân tông môn phái trụ sở đi Rõ r à n g trấn yêu thành thành chủ nghe vậy cười lạnh nhưng mà trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên đọc lại chỉ gặp một đạo quan g mang hiện lên lục hàn biến mất không thấy gì nữa mà cổ của hắn phía trên đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm thanh kiếm này trực tiếp quán xuyên cổ họng của hắn một c ố đáng sợ nguyên lực trong nháy mắt nổ bệ ra đến đem hắn xé vỡ nát một cái bóng mở từ trấn yêu thành thành chủ đầu lâu phía trên thoát đi ra đúng là hắn nguyên thần nhưng mà lục hàn há một một tiếng giống trong nháy mắt c h â n yêu thành thành chủ nguyên thần liền trực tiếp hồn phi p h á c h tán nam cung k i n h vũ cùng độc cô hồng đ ầ u hai nữ đã trận mắt hớp mồm cái này huyết thần điện đều không phải là vật gì tốt vừa vặn dọn dẹp sạch sẽ lục hàn mang theo hai người trực tiếp dễ tiến t vào c h â n yêu thành phủ thành chủ đem bên trong tất cả huyết thần điện người toàn bộ xử lý muốn phân biệt có phải là hay không huyết thần điện người thật sự là quá đơn giản chỉ cần cảm giác được đối phương trên linh hồn có huyết sắc quan mang liền nhất định là phục dụng huyết thần đan lục hàn cho thấy thực lực siêu cường một đường quét ngang như là tồi khô là hủ vẹn vẹn chỉ phí phí hết không đến thời gian một ngày đương nhiên việc này đưa tới sóng to gió lớn huyết thần điện điện chủ biết được việc này tự mình đem người đến đây chân yêu thành đại quân áp cảnh nhưng mà cứ việc huyết thần điện điện chủ tu vi đã đạt tới thông tin h cảnh đệ thất trọng tiên mà lục hàn chỉ có đệ tứ trọng tiên nhưng bây giờ lục hàn có được vĩnh hằng bất diệt chi thể tại cái này giữa phạm thế có thể xưng vô địch tồn tại lục hàn sức một mình dễ như t r ở bàn tay diện sát huyết thần điện điện chủ cũng đem mặt khác tất cả trưởng lão hộ pháp t r ở tất cả cao thủ toàn bộ giết chết huyết thần điện như vậy hủy d i ệ t hải ngoại tu tiên giới từ đây thái bình không í t mà tại cái này trần yêu thành lục hàn thành lập một cái môn p h á i mới tên là lưu vân tông mặt khác hai đại môn phái v â n t i ê u thành cùng nam hải kiếm phái biết được việc này về sau rất là c h ấ n kinh biết được lục hàn thực lực khủng bố như thế hai đại môn phái cũng không dám trêu t r ọ n công nhiên thừa nhận lưu vân tông thay thế huyết thần điện trở thành hải ngoại tu tiên giới tam đại thế lực một trong lục hàn tự mình ra mặt cùng hai phe này thế lực trưởng môn gặp mặt nói chuyện về sau hải ngoại tu tiên giới nhiều một cái truyền thuyết lục hàn hải ngoại tu tiên giới công nhận đệ nhất cao thủ tuyệt đối vô địch tồn tại tuyệt đối không thể trêu trọng mà lúc này lục hàn đã mang theo nam cung khinh vũ cùng độc cô hồng đậu về tới đại hạ vương triều sau đó lưu vân tông thế lực lớn mạnh lấy trấn yêu thành làm căn cơ không ngừng quyết t r ư ơ n g lưu vân tông đệ tử đi vào hải ngoại tu tiên giới từng cái tu vi đột nhiên tăng mạnh nhiều năm về sau lâm trần trở thành lưu vân tông tân n h i m trưởng môn bang hổ cũng đã trở thành phó trưởng môn mà lục hàn lại mang theo bên người một đám thực lực siêu cường nữ thần ẩn c ư tại một chỗ thần bí trên hải đảo một mực biến mất rất nhiều năm nhưng nhiều năm về sau hải ngoại tu tiên giới ý nguyên lưu chuyển hắn vô địch truyền thuyết hết t r ọ n bộ